Giang Ly nói, dù sao cũng so bị ta chụp chết tốt ta. Hắc liên. Nói chuyện, Giang Ly tính toán thời gian không sai biệt lắm, mở ra nồi đóng xem xét, chỉ thấy thịt vịt đã biến thành nhạt màu trắng, nhìn không phải rất dễ nhìn, hương vị cũng còn không có hoàn toàn ra, sở dĩ không có cảm giác gì. Hắc liên lại gần, ha ha nói, nhìn liền không ra thế nào, hương vị gần như với không có. Còn không có tôm hùn nhỏ ăn ngon đâu. Ngươi về sau vẫn là thành thành thật thật ăn thức ăn ngoài đi. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là cầm qua cái kia một bát áp huyết sôi tại trong nồi, sau đó bắt đầu đại hỏa lật xào đứng lên. Hắc Liên nhướng mày nói, ngươi đây là làm gì? Theo áp huyết nếu như bị dầu nóng, đại hỏa lật xào, cùng dấu ở áp huyết bên trong nước chua bắt đầu phát huy tác dụng về sau, một cỗ riêng biệt mùi thơm tán phát ra. Hắc Liên nguyên bản một mặt ghét bỏ ánh mắt, bắt đầu nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, sau đó bú lại, ngửi ngửi, cuối cùng nói, giống như vẫn được. Giang Ly tiếp tục lật xào. Sau hơn 10 phút, sở hữu hương vị đều dung hợp lại cùng nhau về sau, Giang Ly cuối cùng với lên nổi. Một lớn con vịt, tăng thêm mấy cái lớn quả cả, lập tức tràn đầy một cái bồn sắt. Giang Ly đem bưng đến trên mặt bàn, sau đó không nói hai lời, gắp lên một khối thịt vịt ném miệng bên trong, tiếp theo chính là một mặt say mê bộ dáng. Hắc liên lại gần, nhìn xem cái kia bởi vì tăng thêm áp huyết mà trở nên đen xì thịt vịt, tao mày mà nói, ngươi xác định, cái này đen đi ả nhà đồ chơi ăn sẽ không xấu bụng à. Giang Ly nói: "Thích ăn hay không?" Nói xong, Giang Ly từ dưới đáy bàn xuất ra một bình rượu bia ướp lạnh đến, rót chậm rãi một chén. "Một cốc rượu, một cái thịt vịt." Gật gù đắc ý dáng vẻ, rất có vài phần thần tiên cảm giác. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly cái kia đắc ý dáng vẻ, thực sự là không chịu nổi, đặt ngông tòa hạ, thử nghiệm kẹp lên một khối đen xì thịt thả dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia thịt mặc dù là màu đen, nhưng là bởi vì con vịt rất béo tốt, phía trên dầu phản bắn ra ánh nắng mang theo điểm điểm kim sắc, lại nhìn kỹ bên trong thịt dĩ nhiên là kim sắc. Hắc Liên lông mày nhíu lại, người người có một loại đặc biệt chuẩn bị hương khí, hắn xác định hắn là chưa ăn qua. Thế là Hắc Liên nếm thử một miếng. chương 45, đừng hỏi ta. Sau một khắc, Hắc Liên mắt sáng rực lên, vỗ bàn một cái tiêu lên, ngã tạo, thức ăn này cũng có độc à? rõ ràng là tiết vị xào ra, dĩ nhiên không tanh, ngược lại mười phần thơm, mà lại là càng phẩm càng thơm. Giang Ly khinh thường liếc hắn một cái nói, "Dế núi." Hắc Liên đang muốn hạ đồ ăn chiếc thứ hai đầu, liền nghe dưới lầu có người hô, "Giang Ly, ngươi ở nhà à?" Giang Ly trả lời một câu, "Trên lầu chót đâu, chính mình lên đây đi." Trong khu cư xá không ai, ngươi tùy tiện giày vò. Sau một khắc liền gặp một thân ảnh vọt tới, người tới chính là Trình Thụ. Giang Ly xem xét Trình Thụ, lập tức vui vẻ. Chỉ thấy ra hỏa này hai mắt đen nhánh, cùng gấu trúc giống như. Giang Ly cười nói, "Ai u đi ra ngoài mang kính dâm ả nhà. Trình Thụ hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, sau đó liếc mắt liền quét đến trên bàn máu vịt, kinh ngạc nói, máu vịt. ngươi sẽ còn làm máu vịt. Sau đó Trình Thụ cũng không khách khí, đặt ngông liền ngồi ở Hắc Liên làm địa phương. Hắc Liên thân thể là hư hảo, hai người hoàn toàn có thể ngồi chung. nhưng là Hắc Liên tâm cao khí ngạo, đối với Giang Ly hắn là không có cách, đối với Trình Thụ những này người, hắn là từ thực chất bên trong mỗi coi là chuyện đáng kể làm sao lại cùng trình thụ chung ngồi đâu? Thế là Hắc Liên chủ động đổi cái địa phương. Sau đó hắn lúng túng phát hiện, hắn giống như không thể ăn cái gì. Hắc Liên mặc dù có thể ăn thân, để người khác không thấy mình, nhưng là nếu là hắn gấp thức ăn, dùng nữa, vậy người khác trừ phi là mù loà, nếu không không có khả năng không nhìn thấy. Coi như hắn để hắn kẹp chặt đồ ăn lẩn thân, người khác không nhìn thấy, nhưng là không ai dùng nữa, đồ ăn lại ít, đây cũng là vấn đề à? Thế là Hắc Liên liền đứng trên bên bàn, dùng một loại phân nộ. Giết người giống nhau ánh mắt nhìn chầm chầm trình thụ, rất có một loại, người nhà nếu ngươi không đi, lão phu ta chơi chết người tư thế. Trình thụ sau khi ngồi xuống, rung lập cập, nói, kỳ quái, làm sao cảm giác lạnh bớt. Giang Ly nhìn liếc mắt hắc liên cái kia đức hạnh, trong lòng một trận không làm sao, hắn phát hiện lao ra hỏa này từ khi không có thể tự mình động dùng sức mạnh làm chuyện xấu, càng ngày càng nhàn về sau, cũng càng ngày càng tham ăn. Giang Ly vội ho một tiếng nói tránh đi, đến đưa tiền tới.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 Trinh Thụ đành phải trước tiên đem tiền chuyển cho Giang Ly. Giang Ly nhìn xem nhà mình tiền tiền đem đầu số lượng từ 2 biến thành 4, lập tức mặt mày hớn hở. Bất quá lập tức lông mày lại nhữ lại. Trinh Thu nói, Giang Ly, có tâm sự. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a, thiếu tiền. Trinh Thụ vừa nghe đến thiếu tiền cái này hai chữ trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, dù sao Giang Ly mỗi lần nói tiền thời điểm, cuộc sống của hắn tự hồ cũng không tốt lắm. Giang Ly nói xong lời này, đồng nhiên cho hắn kẹp một cái lớn vịt chân. Bên trên hắc liên thấy thế, mặt đều tái rồi, đối với Giang Ly nói, đó là của ta. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp đối với trình thụ nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, ăn thịt. Trình thụ thấy Giang Ly không có ý tứ gì khác, lúc này mới yên lòng lại ăn một miếng thịt vịt, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ha ha, ngươi cái này máu vịt làm nói a. Giang Ly hơi ngửa đầu, tiêu ngạo mà nói, tiện là đương nhiên. Nói xong. Giang Ly bỗng nhiên lại gần, cười hát hát nói, cái kia, vịt chân ăn. Trình thụ gật đầu. Giang Ly nói, vậy là tốt rồi. Cái kia, mượn ít tiền thôi. Phúc. Trình thụ một ngụm bia phun tới, Giang Ly đã sớm chuẩn bị, trực tiếp dùng một cái cái chén không chụp tại trình thụ ngoài miệng. Trình thụ phun xong về sau, trực tiếp để đua xuống nói, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc, đi trước cá. Nói xong, trình thụ đứng lên liền đi. Giang Ly kêu lên, đến mức nhỏ mọn như vậy à. Ta lại mặc kệ ngươi mượn quá nhiều. Sau đó Giang Ly tại trong lòng thầm nhủ, đã nói xong ăn người nhu nhược đâu. Thế nào còn cứng như vậy đâu. Chẳng lẽ ăn ít. Lần sau làm toàn bộ. Trình thụ nghe đến nơi này, quay đầu lại hỏi nói, ngươi mượn nhiều ít. Ba đầu năm trăm ta trực tiếp cho ngươi liền xong. Không đúng, ta vừa cho ngươi 2 triệu, ngươi làm sao còn thiếu tiền A. Mua xe tăng, vẫn là mua hàng không mẫu hàng A. Giang Ly nói, ta mua cái gì ngươi liền đừng để ý. Dù sao tuyệt đối tăng giá trị tài sản chính là, cùng lắm thì quay đầu tính ngươi một phần cổ phần, cũng làm cho ngươi tiền này không trắng mượn. Trình Thu nhướng mày nói, Giang Ly, ta biết ngươi trả tiền là không có vấn đề. Nhưng là ta được nhắc nhở ngươi, xã hội bây giờ dung chuyển, sở hữu sản nghiệp đều kinh tế đình trệ, cũng không thể loạn đầu tư ai nhất là cái gì bán hàng đa cấp a, vật phẩm chăm sóc sức khỏe cái gì, ngươi có thể tuyệt đối đừng đụng a, đồ chơi kia mặc kệ là thời đại nào, đều là hũ người đồ chơi. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi vẫn là cầu nguyện bọn hắn đừng đụng đến ta mới lạ. Trình thụ ngâm lại bán hàng đa cấp những thủ đoạn kia, thật muốn đem hàng này kéo đi chụp thẻ căn cước, túi tiền, nhốt phong tối, đoán chừng cái kia băng bán hàng đa cấp phần tử cũng không sống tới trời đã sáng. Nghĩ đây, trình thụ nói, vậy ngươi mượn nhiều ít. Giang Ly chỗ sâu một cái tay đến, khoa tay một cái bảy ý tứ. Trình thụ sững sở, nói, 70.000. Giang Ly từng chữ nói ra mà nói, 7 triệu. Trình thụ nghe xong, tại chỗ liền nổ, đây chính là ngươi nói mượn không nhiều. Bảy triệu. Còn không nhiều. Ngươi thế nào nghĩ? Ngươi thế nào không lên ngày đâu? Giang Ly cũng không tức giận, gọn gàng khi mà hỏi, nhìn ngươi cái kia hẹp hỏi dạng, có cho mượn hay không? Một câu. Trình thụ thở dài nói, tính ta sợ ngươi rồi, mượn. Bất quá ngươi lúc nào còn a? Giang Ly lắc đầu nói, cái này ngươi đừng hỏi ta. Đinh. Hoán khí mười. Trình thụ tại chỗ gấp. Vì sao kêu không hỏi ngươi? Là ngươi quản ta vay tiền có được hay không? Ta không hỏi ngươi hỏi ai a Giang ly chỉ vào nơi xa nói, ngươi hỏi ác ma à, bọn hắn không ra, ta đi đâu đi kiếm tiền à? Trình thụ lập tức không còn gì để nói, suy nghĩ kĩ một chút, nhìn nhìn lại bốn phía, có vẻ như giang ly tại ác ma không có ra trước đó, thời gian trôi qua hoàn toàn chính xác rất quấn bách. Bất quá ác ma ra, giang ly hoàn toàn chính xác có là cơ hội phát tải. Thế là trình thụ gật đầu nói, minh bạch. 5 triệu tới tay về sau, Giang Ly là mặt mày hớn hở, đối với trình thụ vây tay nói, đừng nhìn lấy, tranh thủ thời gian tới dùng cơm A. Đồ ăn đều nhanh lạnh. Trình thụ theo bản năng đi về phía trước một bước, sau đó nhìn chòng trọc vào trong chậu máu vịt, nghĩ đến một cái thịt vịt không có 7 triệu về sau, cuối cùng lắc đầu nói, được rồi, quá đắt, ăn không nổi, ta có việc đi trước. Giang Ly nhìn xem trình thụ bóng lưng, thở dài nói, ai? Người A, tinh minh như vậy làm gì? Lại ăn cái vịt chân không tốt sao. Siêu. Giang Ly trước mặt một chậu máu vịt bị Hắc Liên kéo đến trước mặt, sau đó cũng mặc kệ Giang Ly, trực tiếp kéo ra một đầu lớn vịt chân, đua múa như bay, vội vàng ăn hai cái. Một ngụm rượu vào trong bụng, Hắc Liên thỏa mãn cột cột miệng nói, hắn dám trở về mới có quỷ, ăn ngươi một cái thịt vịt, 7 triệu liền không có. 7 triệu cái này cần mua bao nhiêu con con vịt ta? Giang Ly nói, không biết, lần sau chúng ta mua một chút thử một chút. Chương 46.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 Ta thấy được âm mưu thất bại cảm giác bị thất bại. Ngươi thành thật khai báo, ngươi còn đang có ý đồ gì? Giang Li ngẩng đầu nhìn chính mình giản cây nho nói, ta cái này nho loại đã mấy ngày, đến bây giờ cũng không có leo ra cái mầm tới. Còn có dưới lầu hoa cỏ cây cối cái gì, tựa hồ trồng chọn phương thức không thích hợp, đều có chút hiểu xịu đi. Nghe đến nơi này, hắc liên sững sở, sau đó nở nụ cười, ta đã hiểu, ta đã hiểu, ha ha. Đoán chừng cũng liền tiểu tử ngươi có thể ở chung cái này ý đồ xấu. Ngươi thật đúng là không coi thủ hộ giả là thủ hộ giả nhìn A. Ha ha. Giang ly liết hắn một cái nói, ta thế nhưng là bỏ ra thịt vị đại giới. Hắc liên trực tiếp xì một tiếng kinh miệt, không muốn mặt. Ngươi cái này thịt vịt mới bao nhiêu tiền? Giang ly hỏi ngược lại, con vịt không đáng tiền, chẳng lẽ đại ma vương tiền nhân công cũng không đáng tiền A. Hắc liên sững sở, sờ lên cái cầm nói, có đạo lý A. Vậy lần sau ngươi để hắn đem toàn bộ tiểu khu đều tốt xanh hóa đi. Nếu không lợi cho hắn qua rồi Giang Ly gật đầu, là cộc. Hát gì? Đi trên đường trở về trình thụ nhịn không được hát hơi một cái, lao lau, lau mũi, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại lại không nói ra được, cuối cùng cảm thán một câu, Giang Ly tên kia làm đồ ăn tay nghề còn thực là không tội a. Đúng lúc này, sáng lên phiên bản dài rồi lần sợ đứng tại trình thụ trước mặt, cửa xe mở ra, một vị lao nhân cung kính đi ra, đối với trình thụ hành lễ nói, trình đại sư, cái khác khách nhân đã tới. Đỉnh cấp hoa lan đấu giá còn cần ngài cái này bồi dưỡng người đi giới thiệu một chút. Hiện tại liền đợi ngài. nha Dạng này a đi thôi. Trình thụ thuận miệng lên tiếng, lên xe, mau chóng đuổi theo. Giang Ly ăn uống no đủ về sau, xuống dưới tại tiểu khu cửa chính bên trên dán một trường đại tự báo. Tin tức phía trên rất đơn giản, 30.000 khối thu mua bản tiểu khu phòng ở. Bán liên hệ Giang Ly, điện thoại 180. Hát liêm nói, cái này tiểu khu hiện tại cũng không ai. Ngươi tiếp cái đồ chơi này hữu dụng A. Giang Ly ha ha nói, đi đều là khách trọ, đến xem phòng ở đều là chủ thuê nhà. Mặc dù nơi này náo quá át nhưng là trung quy là sản nghiệp của bọn hắn, không có khả năng không đến thăm. Quả nhiên, Giang Ly mới dán ra đi không bao lâu, lúc chiều liền bắt đầu lần lượt tiếp vào đến từ rất nhiều chủ thuê nhà điện thoại. Bất quá đều là phàn nàn giá phòng quá thấp, trả giá trả giá. Phiền Giang Ly phiền muộn không thôi. Thế là Giang Ly lập tức ra ngoài đem đại tự báo nội dung đổi. 30.000 khối mua bản tiểu khu phòng ở số lượng không hạn chỉ hạn một ngày ngày mai không bán đường liên hệ ta cự tuyệt nói giá thích bán hay không người liên hệ Giang Ly điện thoại 180 quả nhiên đổi nội dung sau gọi điện thoại tới liền đơn giản nhiều ước định thời gian địa điểm là được rồi thứ hai ngày sáng sớm Giang Ly liền thấy rất nhiều chủ sĩ nghiệp tới Giang Ly cũng không lời thừa trực tiếp mang theo bọn hắn đi cục quản lý bất động sản xử lý thủ tụ để Giang Ly buồn bực là Mặc dù ác ma náo hùng, nhưng là mua bán nhà cửa người dĩ nhiên tuyệt không ít, từ phái Hào Máy móc bên trong ra dãy số dĩ nhiên đã xếp tới hơn 290. Mà mấy cái cửa sổ dĩ nhiên chỉ có một cái mở, dựa theo hiệu suất kia, đoán chừng hôm nay xem như đi không. Giang Ly lập tức nhíu mày. Đúng lúc này, một tuổi trẻ người đi tới, thấp giọng nói: "Ai, huynh đệ mua hào a?" Giang Ly sững sờ, sau đó minh bạch, đây là gặp được Hoàng Nưu. Giang Ly thấp giọng nói: Người cái này phía trước nhất chính là nhiều ít hảo A. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử hát hát nói, quá hướng phía trước không có bất quá số 10 về sau còn có không ít. Vừa rồi có cái anh em vốn là mua số 11, bất quá lâm thời có việc đi. Sở dĩ ngươi mới có cơ hội, thế nào? Mua A. Giang Ly nói, bao nhiêu tiền? Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nói, không đắt, 500. Giang Ly nghe xong giá tiền này, lông mày liền nhữ lại, giá tiền này tuyệt đối không rẻ. Tiểu tử này rõ ràng chính là công phu sư tử ngoạm. Thấy Giang Ly bởi vì, Hoàng Lưu Tiểu Hỏa tử nói, huynh đệ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta hào tuyệt đối là thật, già trẻ không gạt. Ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Đằng sau nhiều người như vậy chờ lấy đâu, ngươi nếu là không mua, ta có thể liền đi a Giang Ly cũng không nóng nảy, nhìn xem hắn đi. Quả nhiên, Hoàng Lưu Tiểu Hỏa tử đi hai bước về sau, quay đầu lại hỏi nói, huynh đệ, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi Ngươi nếu là chính mình xếp hàng mua hảo, đoán chừng hôm nay là không đùa. Giang Ly cười ha hả hỏi, cái kia ta nếu là mua ngươi hảo, cũng không có đứng hàng đâu. Hoàng Lưu tiểu hỏa tử một vô ngực nói, ta dám bán, liền dám cam đoan có thể vòng bên trên ngươi. Ta đối với tại bọn hắn hiệu suất làm việc như lòng bàn tay, nhiều ít phút đồng hồ một người không dám khẳng định, nhưng là đại khái bình quân thời gian vẫn là không có vấn đề. Mà lại, phàm là từ ta cái này bán đi phiếu, chỉ cần không phải ngươi cố ý nhân tố, không đến lượt ngươi. Ta gấp đôi bồi thường. Giang Ly nói, thật. Hoàng lưu tiểu hỏa tử kiêu ngạo vô cùng mà nói, kia là tự nhiên. Ta nói huynh đệ, ngươi liền thỏa mãn đi, cái này còn không phải bệnh viện đâu. Nếu là bệnh viện, giá tiền này tối thiểu nhất lật mấy lần. Giang Ly gật đầu nói, được rồi, ta mua, mua cho ta số một. Hoàng lưu tiểu hỏa tử lập tức mặt mày hớn hở móc ra một cái đăng ký tờ đơn giao cho Giang Ly. Giang Ly cũng lập tức cho hắn chuyển 500 khối tiền. Giao dịch hoàn thành. Hoàng lưu tiểu hỏa tử cười nói, được rồi, chờ lấy kêu tên đi. Ta nói cho ngươi, hôm nay gặp ta, là phúc khí của ngươi. Nếu không a, ngươi sẽ minh bạch xếp hàng khủng bố đến mức nào. Giang ly nghe xong cũng cười, đồng thời hắn nhìn xem thông cáo bài bên trên cái kia hơn 200 số sắp xếp số lượng, tiếu dung dần dần trở nên điên cùng lên. Hoàng lưu tiểu hỏa tử nhìn xem giang ly nụ cười quỷ dị kia, đồng nhiên có gan dự cảm bất tưởng. Sau một khắc giang ly quay người vây tay một cái, hô.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 Lần này tính đến Giang Ly, trọn vẹn tới 37-7 người. Hơn 300 người phần phật xuống tới, đại sảnh nháy mắt liền có gan chen chút cảm giác. Mà Hoàng Nhu tiểu hỏa tử trên ngực, lại có loại cảm giác hít thở không thông. Trong nháy mắt đó, Hoàng Nhu tiểu hỏa tử trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hôm nay chưa có xếp hạng ta phải bồi thường gấp đôi, gấp đôi. Mẹ nó gấp đôi A. Đằng sau còn có hơn 100 hộ khách đâu. chương 47, Giang Ly trong lòng khổ A. Lúc này Hoàng Nhu tiểu hỏa tử bên cạnh đi lên một tên mập, chỉ vào đã đem làm việc cửa sổ chắn người đã chết nhóm nói, cái này, cái này, tình huống gì? Hoàng Nhu tiểu hỏa tử dầm chân một cái, cả giận nói, ta tờ mở bị người đùa bỡn. Nói xong Hoàng Nhu tiểu hỏa tử vội vàng chạy tới, một chụp Giang Ly nói, ngươi, cái này tình huống như thế nào? Giang Ly đương nhiên mà nói, mua phòng ốc ca Ngươi không có mua quá A. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nắm tóc, phát điên nói, ta là hỏi ngươi. Những này người là tình huống như thế nào?" Giang Ly ồ một tiếng về sau, đương nhiên mà nói, đều là bán ta phòng ở người a. Hoàng Lưu tiểu hỏa tử nghe xong mặt đều tái rồi, chỉ vào hơn 300 người kêu lên, "Ngươi mua nhiều như vậy?" Giang Ly gật đầu nói, "Đúng vậy a, thế nào có vấn đề a? Ra có tiền, còn không cho hoa a." Hoàng Lưu tiểu hỏa tử mặt liền cùng tắc cái hoa, từ lục biến trắng, bờ môi có chút phát tím, lôi kéo Giang Ly nói, "Đại ca, tiểu đệ ta có mắt không biết Thái Sơn, nếu không Ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem hảo trả lại cho ta. Giang Ly sướng sở, sau đó cất cao thanh âm nói, ngươi nói gì thế? Ta lúc nào mùa qua ngươi hảo? Ta thành thành thật thật xếp hàng đợi đến, thế nào hoàn thành mua ngươi hảo đây? Chẳng lẽ ngươi là Hoàng Lưu? Bảo An! Cái này có con bò. Giang Ly giống một cái trực tiếp đem Bảo An ánh mắt hấp dẫn tới, hai bảo vệ chậm rãi đi tới. Hoàng Lưu tiểu hỏa tử xem xét, hung hăng đối với Giang Ly nói, xem như ngươi lợi hại. Người chờ đó cho ta. Sau đó Hoàng Nhu tiểu hỏa tử quay người liền chuẩn bị đi. Sau đó liền nghe Giang Ly ở phía sau hô hào, bảo an, tiểu tử này là Hoàng Nhu, các ngươi có quản hay không à? Ta cái này có ghi âm đâu, có thể toàn nữa nha. Hắn vừa mới nhận là người, nói hắn bán qua ta hảo. Hoàng Nhu tiểu hỏa tử nghe xong, nước mắt đều nhanh rơi ra tới, hắn cuối cùng với minh bạch, hôm nay không là đụng phải dê béo, là đụng phải tiện nhân. Sau một khắc, Hoàng Như tiểu hỏa tử liền bị hai bảo an kéo ra ngoài đuổi đi. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly xem xét lập tức vui vẻ. Nhưng là sau một khắc. Đinh. Hoán khí 20. Giang Ly sững sở, trong lòng tự nhủ thế nào còn song hoàng chứng đâu. Kết quả vừa nghiêng đầu phát hiện cái số này là từ một tên mập trên chán phiêu lên. Cái kia mập mạp thận trọng đang chuẩn bị vụng trộm chạy trốn đâu. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, hắn lúng túng đối với Giang Ly gạt ra vẻ tươi cười. Thấy Giang Ly nhìn về phía bảo an Hắn lập tức lưu dỏ dỉ ra một vẻ cầu khẩn ý tứ. Giang Ly thấy thế, đối với hắn dùng sức gật đầu, phản phất đang nói cho hắn, yên tâm đi, ta sẽ không báo cáo ngươi. Mập mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ rào hoạt, sau đó cảm kích đối với Giang Ly gật gật đầu. Sau đó hắn liền gặp Giang Ly hô, bảo an, cái kia còn có một cái hoàng ưu Mập mạp lập tức một bước, Giang Ly đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, Ngươi không cùng ta mắt đi mày lại ta còn không có cách nào xác định thân phận của ngươi đâu, làm tốt lắm. Mập mạp lập tức trên mặt một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, mập mạp cũng bị kéo ra ngoài, trước khi ra cửa vô cùng phẫn hận trường Giang Ly liếc mắt, sau đó kêu khóc nói, ta là hoan buồn đát. Đúng lúc này, mập mạp nghe được Giang Ly trong đại sảnh hô, hẳn không có ai mua hắn qua hảo A. Nếu như có, hôm nay khả năng không tới phiên các người, nhớ kỹ tìm bọn hắn bồi thường A. Gấp đôi đâu? Mập mạp kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Bởi vì hắn nhìn thấy nguyên bản ngồi ở kia những người xem náo nhiệt bởi vì Giang Ly một câu nhắc nhở, đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó phần phật một đám người khí thế hung hăng vọt lên. Mập mạp phản phất nhìn thấy chính mình đến trong túi tiền muốn bay. Vẫn là gấp đôi bay. Lập tức thất khóc. Bảo đi, Giang Ly cuối cùng với có thể an tâm sang tên. Một hơi sang tên hơn 300 phòng nhỏ, lúc ấy làm thủ tục nữ tử nhìn Giang Ly ánh mắt đều không được bình thường.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 Nhiều lần đều muốn cho nàng một quyền. Hắc Liên ha ha nói, "Nguyên Lai tiểu tử ngươi cũng có khổ bức thời điểm a. Ngươi không phải mưu ma trước quỷ cơ nào? Cái này ngươi xử lý như thế nào a? Ta cảm giác, chỉ cần ngươi không đi, nàng có thể cho ngươi bay cả đời mắt." Giang Ly rất muốn mắng hắn hai câu, bất quá cục diện trước mắt, hoàn toàn chính xác có chút gánh không được. Ngay tại Giang Ly nhanh nếu không gánh được thời điểm, hắn linh cơ khẽ động móc ra điện thoại tới một câu, "Lão công, phòng ở sang tên đâu, đừng có gấp a." Sau một khắc, đinh đinh đinh đinh, Giang Ly liền nghe được liên tiếp tiếng vang. Sau đó vừa nghiêng đầu, phát hiện những chủ hộ kia từng cái nhìn ánh mắt của hắn đều tràn đầy ghét bỏ, trên chán tung bay thuần một sắc số lượng. Hoán khí 5, hoán khí 2, hoán khí 3. Lại nhìn bên trong cái kia béo mội tử, ánh mắt của nàng bên trong vậy mà tại tỏa ánh sáng. Ánh mắt kia, thật giống như Giang Ly khi còn bé mua một chai nước uống, mở ra về sau, cái nắp bên trên viết lại đến một bình cảm giác hương phấn cảm giác. Hắc liên thấy thế, cũng nhìn không được nữa, tại không chung cười lăn lộn đầy đất. Giang Ly có thể nói cái gì đó. Thế là, Giang Ly cuối cùng với thể nghiệm một thanh, rời lên tảng đá nện chân của mình, hơn nữa còn làn nện xưng lên đi không được cái chủng loại kia. Cái này còn không có xong, bốn phía nghị luận cũng bắt đầu. Không nghĩ tới Giang Ly là như vậy người A. Khó trách đột nhiên có tiền mua phòng ốc của chúng ta, nguyên lai like là bị người bao nuôi A. Còn là nam nhân bao dưỡng. Giang Ly ngửa đầu nhìn trần nhà. Trong lòng một mảnh kêu rên, mẹ nó a. Thế là, một ngày này Giang Ly ngay tại mọi người khinh bỉ trong ánh mắt, béo mội tử nóng bỏng ánh mắt bên trong, độ dây như 5 triệu đựng qua khổ bức một ngày. Đến ban đêm, Giang Ly đứng tại cửa tiểu khu, nhìn xem to lớn, không có 1-2 tiểu khu. Giang Ly giang hai tay ra, hít sâu một hơi, lại trùng điệp gọi ra đi, phản phất muốn đem một ngày này phiền muộn chi khí hô sạch sẽ giống như. Sau đó hắn ha ha cười nói, ha ha ha. Lão tử hiện tại là nắm giữ toàn bộ tiểu khu người Á. Ha ha. Hắc liên bây giờ nhìn không nổi nữa, hảo tâm nhắc nhở, ngươi còn có 7 triệu nợ bên ngoài đâu. Giang ly Tiếu dung im bặt mà dừng. sau đó nhìn liếc mắt Hắc liên nói, nguyên bản còn dự định làm điểm ăn ngon chúng ta chúc mừng một chút, bị ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy chúng ta cần phải tiết kiệm tiền, không ăn. Bị đói. Hắc liên nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, đuổi theo nói, kha à, chúng ta muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, ăn uống không thể ngừng à. Nhà ta cái kia hai gà mái không phải còn không có ăn thế này. Nếu không hôm nay cho các nàng mở một chút ánh sáng. Giang Ly. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai ngày, Giang Ly thật sớm rời giường, mang theo chút ít kích động cùng nhỏ hưng phấn liền đi ra cửa. Không vì cái gì khác, hôm nay là đi đoàn làm phim đi làm ngày đầu tiên. Hưng phấn A. chương 48, đánh hải tử. Không phải liền là đi diễn cái hy A. Người làm sao cùng phát tình gà trống lớn giống như... Hắc liên một mặt ghét bỏ nhìn xem Giang Ly. Giang Ly đắc ý mà nói, ngươi biết cái gì? Trên thế giới này mỹ nữ, đoàn làm phim bên trong trí ít chiếm một nửa, ta có thể vẫn còn độc thân đâu. Hắc liên khinh thường nói, mỹ nữ, ha ha, ở trong ấn tượng của ta, chỉ cần thực lực đủ mạnh, mỹ nữ lấy lại ta đều đẩy không đến. Lại nói, năm đó ta phi tử làm gì cũng phải có hơn một triệu cái A. Giang Ly ha ha cười lạnh nói, ngươi tiếp tục thổi. Hắc liên nói, thổi cái giám A. Ta sống mấy trăm ức năm đều không nhớ rõ, bình quân mấy trăm hơn ngàn vạn hoặc là trên triệu năm tìm lao bà có vấn đề à? Giang Ly nghe đến nơi này, suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật đúng là không có vấn đề gì. Giang Ly lập tức tới hào hứng, ai? Lúc ấy ngươi cũng là thế nào truy nữ nhân à? Chi cái chiêu thôi. Hắc liên mặt mo lập tức đỏ lên, vội ho một tiếng nói, xe của ngươi tới. Giang Ly một bên lên xe, một bên chưa từ bỏ ý định truy vấn, đừng nhỏ mọn như vậy à? Đừng nói với ta mỹ nữ lấy lại á thật lấy lại đẩy không được lời nói, lão bà ngươi tối thiểu nhất là ngươi tuổi thọ mấy lần đa tài bình thường. Hắc Liên không nói chuyện. Giang Ly tiếp tục truy vấn. Nửa giờ sau, Hắc Liên cuối cùng với sâu kín thở dài nói, ta nếu là am hiểu truy nữ nhân lời nói, còn cần đến mấy triệu, hơn chục triệu, một năm trước truy một cái a. Giang Ly nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, sau đó lập tức cười như điên, ha ha ha. Hắc Liên một trận bất đắc dĩ nói, kỳ thật đi Có lúc truy nữ nhân thật có ý tứ. Bất quá về sau ta truy đủ rồi, ta liền đổi một loại trăm phần trăm sát xuất thành công biện pháp. Ngươi muốn thử xem A. Giang Li nói, nói. Hắc Liên nói, ngươi chuẩn bị cái cây gậy, coi trọng cái kia đánh cho bất tỉnh trực tiếp mang về, chẳng phải xong rồi sao. Đơn giản, hiệu suất cao. Giang Li. Đoàn làm phim chụp chính là một bộ cổ trang kịch, nghe nói là đông nước bên trên cổ thần thoại kịch. Giảng chính là một con thỏ cùng hàng Nga ở trên mặt trang hấu người cố sự. Đoàn làm phim hiện tại lâm thời chỗ đặt trần, là tiêu tương một góc nổi danh truyền hình điện ảnh quay trục điểm, ngu hoàng núi ảnh thị thành bên trên ngu hoàng làng du lịch. Cũng là tiêu tương một góc nổi danh nhất khách sạn một trong, tóm lại, ở bên trong ở rất đắt. Ngu hoàng làng du lịch đối diện, chính là ngu hoàng núi chỗ bán vé, hai bên cách một đầu đường cái, giờ này khắc này ngu hoàng dưới núi cũng đã có một chút du khách, không băng qua đường bên trên xe lại không nhiều. Đến lúc đó, Giang Ly vừa xuống xe đập vào mắt là một cái vô cùng cao đại thượng làng du lịch đại môn cửa chính hai bảo vệ như là hai cây giống cây lao đứng ở nơi đó liền cùng cái người giả giống như bên lề đường một nữ tử mang theo một cái năm sáu tuổi lớn nhỏ nhỏ nam hải tiểu da hỏa làn da có chút đen giữ lại tiểu trong đầu một đôi mắt to gian dảo chuyện xem xét chính là cái tinh thần lực tràn đầy hùng tiểu tử nữ tử đứng trên bên cạnh gọi điện thoại tiểu nam hải thì chơi lấy một thanh nhỏ thử xuống bắn nước giang ly vừa đi thoáng qua một cái thời điểm. Tiểu ra hỏa đối với Giang Ly quần len lén thử một chút. Giang Ly nhúng mày, quay đầu nhìn liếc mắt Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải lập tức trốn đến nữ tử sau lưng. Nữ tử tự hồ cũng không biết con trai của nàng đã làm gì, vẫn còn đang đánh điện thoại, thanh âm không nhỏ, bất quá một cái phương ôn. Giang Ly cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, chỉ biết nàng rất đến tức giận. Giang Ly nhìn xem cái kia hùng tiểu tử, nhìn lại mình một chút quần. Giang Ly suy nghĩ, nếu không cứ định như vậy đi. Kết quả Giang Ly quay người lại. Sau ống còn lại là một trận lạnh bước? Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia Hùng Hải tử lại trốn đến hắn mụ mụ sau lưng, đối diện lấy hắn cười đắc ý đâu. Giang Ly hít mắt, thầm nghĩ, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Giang Ly lại muốn đi, kết quả khác một đầu ống quần cũng là một trận lạnh bước. Giang Ly mặt lập tức liền đen. Hắc Liên nói, ta biết ngươi là người tốt, sẽ không chấp nhặt với tiểu Hải tử. Bất quá, loại Hải tử này không dạy dỗ một chút, quả thực thiên lý nan dung a. Ta nếu là ngươi, Nếu như mất hết mặt mũi đánh hài tử, như vậy, hoàn toàn có thể đánh mẹ hắn. Giang Ly nghe xong, giống như có đạo lý A. Bất quá Giang Ly nhìn xem tiểu hài hắn mụ mụ, một mặt lo lắng táo bạo dáng vẻ, Giang Ly cảm thấy việc này giống như cũng không thể hoàn toàn trách nàng không có bao ở hài tử A. Ai còn không có cái ngủ gật thời điểm đâu. Ngay tại Giang Ly suy nghĩ là đánh hài tử, vẫn là đánh hắn mẹ, vẫn là nhịn một chút tranh thủ thời gian đi tính toán thời điểm. Tiểu nam hải không biết nhìn thấy cái gì, nhãn tình sáng lên. Đột nhiên liền chạy hướng về phía giữa đường. Đúng lúc này, một cỗ 10 phần cao lớn xe Việt dã lái tới, Giang Ly liếc mắt liền nhận ra, đây là đương thời của dã các nam nhân yêu nhất xe lớn dê. Cái này xe cao hơn 2 mét, rộng gần 2 mét, dài 4 mét nhiều. To lớn thân xe hướng trên đường cái vừa mở liền cùng châu được vọt vào dê nhóm, tràn đầy lực lượng cùng bạo lực đẹp. Như thế lớn xe đụng vào hùng hải tử sẽ là kết quả như thế nào? Hắc liên hắc hắc nói, đây coi như là ác hưu ác báo đi Giang Ly vỗ tay một cái nói, ta quyết định. Hắc liên ngạc nhiên nói, quyết định cái gì? Giang Ly nói, đánh hải tử. Tiểu hài ngựa đầu nhìn xem to lớn xe, giống như mèo con thấy được băng băng mà tới voi, triệt để sợ choáng váng. Xa xa lớn dê tựa hồ căn bản không có nhìn thấy hải tử, lái xe y nguyên nhanh chóng. Tiểu nam Hải mụ mụ thấy cảnh này, doa đến điện thoại đều rơi mất tựa như phát điên liền muốn sông lên đi. Đúng lúc này, một cái đại thủ bắt lấy hải tử sau cổ áo, thuận thế quăng ra. Hai tử trực tiếp nhào tới mẹ hắn trong ngực, bình yên vô sự. Đồng thời đám người nghe được một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, chờ lại mở mắt thời điểm, liền gặp lớn dê toàn bộ đầu xe đều lõm một khối đi vào, cái kia chố lông xuống, thình lình đứng một người. Cái này, vẫn là người A. Đây là tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Lớn dê cửa xe mở ra, một cái hán tử khôi ngô đi ra, sau đó hán tử kia không nói hai lời, một thanh liền ở giang ly sau cổ áo, gầm thét lên Ngươi tờ mở có bệnh à? Đụng lao tử xe. Bị người bóp lấy gái, đổi ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Giang Ly trọng mắt hơi hiếp, cũng không quay đầu lại, trở tay thần trở về, nháy mắt đặt ở đầu của đối phương lên. Không có chờ đối phương kịp phản ứng đâu, Giang Ly dùng sức nhấn một cái. Đám người liền nghe bịch một tiếng, đầu của đối phương trực tiếp đính vào lớn dê động cơ đóng lên. Ôn ảo. Giang Ly lầm bẩm một câu, vộ vỗ tay quay người liền chuẩn bị rời đi. Đám người thấy cảnh này đã thấy chóng. Mặc dù ác ma xuất hiện, thủ hộ giả tổ chức cũng công khai, nhưng là kỳ thật chân chính trong hiện thực gặp qua những này người, cũng không nhiều. Giang Ly nhục thân giả xấu xe, lông tóc không tổn hao gì, trở tay đem cự mồ hôi ấn vào xe động cơ đóng cử động, quả thực khiếp sợ đến tất cả mọi người. Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người bỗng nhiên trừng cực lớn. Nhất là tiểu nam hài mụ mụ, thét to, cẩn thận. Cơ hồ là đồng thời, Giang Ly nhìn thấy trước mặt mình ánh nắng bị che khuất. Chương 49, khí cũng có đạo. Sau đó liền nghe sau lưng truyền đến rít lên một tiếng, ngươi tờ mở muốn chết. Chỉ thấy cái kia cự mồ hôi dĩ nhiên hai tay nâng lên lớn dề, trực tiếp một xe đập xuống. a, tất cả mọi người theo bản năng hét lên, trước mắt chàng diện quá điên cuồng. Mặc dù Giang Ly rất mạnh, nhưng là tráng hán công kích đánh vào thị giác quá mạnh, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, Giang Ly chết chắc. Đúng lúc này, Giang Ly đột nhiên quay người, một chiêu hạ đấm móc. bành, a, nắm đấm anh tại tráng hán trên cằm. Tráng hán đầu trực tiếp ngựa ra sau, đau a một tiếng, thanh âm còn chưa có đi ra, liền nén trở về. Nắm đấm thuận thế đi lên oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng. Cái kêu lớn dê liền cùng chơi riều, nháy mắt bay lên bầu trời, lăn lăn lộn lộn rơi xuống xa xa đất hoang bên trong. Tráng hán cũng không có bị đánh bay, bất quá giang ly cũng không có ý thu tay, cầm một cái chế trụ cái cầm của hắn dùng sức đập xuống đất. Bành! Tráng hán đầu trực tiếp nện vào đất xi si măng bên trong, đại địa ngạnh sinh sinh bị xô ra một cái hô tới. Tráng hán cuối cùng với phát ra một tiếng nghi vấn, vì vì cái gì? Giang ly cười hắc hắc, sau đó ly trực khí trắng nói, bởi vì ta thủ giàu. Đinh! Hoán khí một trăm! Tráng hán trong lòng biệt của ta, trong lòng mắng to, ngóa cũng bởi vì thủ giàu ngươi nha liền nện xe của ta. Con tờ mở đánh ta một trận. Mở mở tờ! Giang ly thấy hoán khí dâng lên, lông mày theo bản năng chớp chớp, vui vẻ nha. Hắc liên có chút im lặng nói, ngươi liền không thể nói cho hắn chân thực nguyên nhân lại đánh hắn a. Bất quá khí xinh đẹp, hắc hắc. Lại kiếm một ngày tuổi thọ. Giang ly trong lòng đối với hắc liên nói, không có đánh chết hắn cũng không tệ rồi. Loại này đường đùa xe. Còn già mủ. Phi. Hắc liên bĩu môi nói, lười quảng, bất quá. Tiểu tử ngươi nói một đàng làm một nẹo nhưng là không còn ý tư a. Ngươi không phải nói muốn đánh đứa bé kia a? Ngươi làm sao không đánh a? Ngược lại giáo hấn lên siêu tóc tới. ta nổ vào a. Giang ly cắt một tiếng nói, ai nói không đánh.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 còn cho rằng ta thuận gió nước tiểu một giây đâu. Sĩ khả sát bất khả nhục, hôm nay đứa nhỏ này ta quyết định. Hắc liên nhãn tỉnh sáng lên, mang theo vài phần nhỏ kích động, con ngươi đảo một vòng, lần thứ nhất dùng tới hắn gần nhất học tiểu thủ đoạn, phép khích tướng. Ha ha cười lạnh nói, nói hình như ngươi thực có can đảm đánh giống như. Giang ly nói, ai không dám đánh. Vậy ngươi đến là đánh A. Sau đó liền đánh. Sau đó. Sau đó đại gia ngươi A, sớm làm đánh A. Lập tức đánh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 Nữ tử sững sở, nói, ta làm sao sẽ hận ngươi đây? Giang Ly nết miệng cười nói, cái kia ta liền không khách khí a ha ha. Sau đó Giang Ly xoay người sang chỗ khác, một tay lấy cái kia hùng hài tử vô tới, đệ xuống đất, cầm lấy thử súng bắn nước, xì xì thử. nháy mắt đem hùng hài tử quần toàn thử ước. Sau đó ha ha cười nói, để ngươi thử quần của lão tử. Thấy cảnh này, đừng nói nữ tử, phu cận người xem đều trận tròn mắt. Không ít người đều ở đằng kia liều mạng dối mắt. Phản phất đang cố gắng xác nhận, trước mắt cái ngốc bước này đến cùng phải hay không vừa mới cái kia uy vũ bá khí, cứu người đại anh hùng. Chỉ có hùng hai tử bị thử hóa hoa khóc. Giang ly trả thù kết thúc về sau, đem thử súng bắn nước ném cho hùng hài tử nói, nhớ kỹ, mụ mụ ngươi trên bên cạnh, không có nghĩa là người khác sẽ không đánh ngươi. Lần sau lại làm loạn, hư hừ, hừ, Liên mụ mụ ngươi cùng một chỗ đánh. Hùng hai tử thấy giang ly hung mãnh như vậy, mà lại hắn mụ mụ thật không có bảo hộ hắn y tứ. Lập tức bị hù không dám lên tiếng nữa, gà con mổ thóc giống như gật đầu, biểu thị cũng không dám lại làm loạn. Giang Ly thấy thế, hết sức hài lòng gật đầu, sau đó hơi ngửa đầu, xoay người rời đi. Nữ tử lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem Giang Ly cái kia rướt đẫm quần, nhìn nhìn lại đồng dạng ướt đẫm quần như tử, lập tức có gan cảm giác dở khóc dở cười. Hắc liên thì triệt để nhanh muốn điên rồi, chui ra ngoài, bóp lấy Giang Ly cổ, gầm thét lên, ngươi cứ như vậy đánh. Ngươi cái này tờ mở gọi đánh A. Giang ly gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà hỏi, ta dùng thương bắn hắn, còn không tính đánh A. Hắc liên đang muốn gào thét đầu. liền nghe sau lưng chuyển đến gầm lên giận dữ. Mắt con, ta để ngươi tinh lịch. Giang ly cùng hắc liên theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia lấy lại tinh thần nữ tử một tay lấy hùng hài tử theo trên mặt đất, lột quần, vung lên bàn tay, ba ba ba chính là dừng lại giúp ta. Ba ba ba giòn vang, nghe hai người khỏe miệng đều đi theo run run không thôi. Giang ly sau đó hơi nhữ mẩy. Mang theo vài phần đắc ý đối với Hắc Liên nói, ta nói đánh, nhưng là ta không có nói là ta đánh à. Cái này không đánh lấy thế này. Ngươi nhìn cái kia bàn tay vung mạnh, so ta ác hơn nhiều. Hắc Liên lập tức không còn gì để nói. Sau đó Giang Ly một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dáng, chắp tay sau lưng thật cao hướng đi. Mặc dù hài tử bị đánh, nhưng là Hắc Liên nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không thích hợp, đây quả thật là Giang Ly thiết kế tốt ta. Thế nhưng là, nhìn cháu trai kia dáng vẻ. Giống như cũng thật ngoài ý liệu a. Liền xem như hắn thiết kế tốt, nhưng là đây quả thật là vì trả thù Hùng Hải tử a. Hắn thế nào cảm giác đây là đang cho cái này mẹ con hai thượng nhân sinh quá đâu. Bất quá Hắc Liên vẫn là chưa từ bỏ ý định chỉ vào nữ nhân kia nói, cái kia ngươi làm sao không khí một chút ta Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi đủ a. Hai tử trở về từ coi chết, đã đủ kích thích, đánh một chút Hải tử phát tiết một chút còn không ngừng nhịn gần chết. Ta muốn là nhân cơ hội lại trêu tức nàng một chút. Ta sợ nàng gánh không được A đến lúc đó thật đi bệnh viện, tiền thuốc men ngươi ra A. Nói đến đây, Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, mang theo chút ít kích động nói, ta cái này có tính không trộm cũng có đạo A. Ách, không đúng, là khí cũng có đạo. Hắc liên hai mắt khẽ lật nói, đạo cái rắm Ngươi tờ mở rõ ràng là sợ nghèo. Nói xong, Hắc liên cười ha ha, đụng lên đến nói, ngươi nếu là thật muốn khí cũng có đạo cũng không phải không có cách, nếu không, ngươi đáng thương hạ ta. Hảo hảo làm cái đại mà vương được hay không? Giang Ly lập tức gà con mổ thóc gật đầu nói, không có vấn đề. Truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, hỏi thăm đường. Ngươi đừng chỉ nói A, ngươi ngược lại là làm A. Hắc liên kêu lên. Giang Ly tiếp tục gật đầu nói, tốt, quay đầu liền làm. Lúc nào quay đầu A? Không biết A. Mẹ nó, ngươi lại lửa ta. Ê, bị nhìn đi ra rồi sao? Rõ ràng như vậy a? Thao. Hắc Liên không chút khách khí xông tới, đối với Giang Ly khoa tay một cây ngón giữa. Giang Ly chỉ làm như không nhìn thấy, quay đầu nhìn xem đánh xong hài tử về sau, mẹ con ôm nhau chẳng diện, khỏe miệng có chút trống lên. Cười ha hả đi. Ngu Hoàng làng du lịch cửa chính bên cạnh bên trên, thả một cái bàn, cái bàn ngồi phía sau một nam một nữ, trên mặt bàn đặt vào trang giấy cùng bút, trước bàn viết vài cái chữ to, con thỏ phải chết đoàn làm phim nơi tiếp đãi. Hai người thấy Giang Ly đi tới, tranh thủ thời gian đứng lên. Được chứng kiến Giang Ly thần uy về sau, hai người biểu hiện hết sức cân cẩn, ân cần hỏi thăm tên Giang Ly, sau đó chủ động giúp Giang Ly tìm được điển danh tự địa phương, cùng đưa lên bút, đồng thời đưa cho Giang Ly một tâm cư xá nội bộ địa đồ. Đây là Giang Ly lần thứ nhất bị người như thế chiếu cố, lập tức đối với đoàn làm phim hảo cảm tăng gấp bội Chờ Giang Ly ký tên, đi về sau. Hai người kích động đối mặt liếc mắt, nữ hài kích động theo lên, và đó chính là thủ hộ giả a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 Mặc dù lúc ấy gật đầu, tìm danh tự đều rất nhanh nhẹn, nhưng là qua cái kia kích động tình về sau, dĩ nhiên cũng là đại náo một mảnh trống không. Thế là hai người cùng một chỗ nhìn về phía danh sách, sau đó hai người ngây ngẩn cả người, sắc mặt ngay sau đó liền biến cổ quái. Hai người nhìn nhau liếc mắt sau nói, hắn dĩ nhiên là Giang Ly. Xong, muốn xảy ra chuyện. Lúc này, bị Giang Ly đem đầu khảm tiến đất xi mang bên trong tráng hắn đem đầu rút ra, một mặt máu, cái cầm đều chật khớp. Hắn nâng đỡ cái cằm, xoa xoa máu trên mặt dấu vết, lúc này mới nhìn về phía những người khác. Những người khác gặp hắn dĩ nhiên lại ngồi dậy, doa đến từng cái liên tiếp lui về phía sau. Tráng Hán nhướng mày, tùy tiện chỉ người trẻ tuổi nói, "Ngươi qua đây." Người tuổi trẻ kia giật nảy mình, tội nghiệp mà nói, "Đại đại ca, ta..." "Ngươi gọi ta làm gì a?" Tráng Hán tỉnh táo sau khi nói, "Yên tâm, không đánh ngươi." Người tuổi trẻ kia lúc này mới run rẩy đi tới. Tráng Hán nói, "Cháu trai kia đụng ta xe, Lại đánh ta, các ngươi không sợ hắn, làm sao ngược lại sợ lên ta tới. Người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, ngươi không biết. Tráng hắn sừng sốt nói, ta phải biết cái gì. Sau đó người trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, ngươi xe kia mở phải có 150 bước à. Xa như vậy cách, hải tử chạy ra ngoài, ngươi cũng không nhìn thấy à. Hắn vừa mới không phải cố ý đụng xe của ngươi, là đi cứu hải tử đi. Tráng hắn nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó phất phất tay nói, ngươi đi đi. Người trẻ tuổi sau khi đi, tráng hán thấp giọng mắng một câu nói, thao, bị xáo lộ. Ở trong mắt người bình thường, Giang Ly sở tác sở vi tuyệt đối là anh hùng. Nhưng là tráng hán rất rõ ràng, Giang Ly cháu trai kia là thật cháu trai A. Là một siêu tự nhiên người, nếu thật là muốn cứu người, hoàn toàn có thể ôm hài tử cùng một chỗ né tránh. Đâu còn dùng ném bay hài tử, chậm trễ thời gian, sau đó bị đụng. Cái này rõ ràng liền là cố ý đụng xe của hắn. Đây coi như là cho lão tử học một khóa A. Thế nhưng là, ngươi tờ mở đến cùng là giáo hấn ta đừng đua xe, vẫn là giáo hấn ta lái xe đừng gọi điện thoại a Tráng hán giơ lên tất cả đều là băng vải đại thủ, vướt vướt cái cằm, cười khổ nói. Đúng lúc này, tráng hán điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, móc ra điện thoại. Trước một khắc còn hung thần ác sát hắn sau một khắc liền mềm thành nhuễn chân tôm, chịu đựng đau cười theo nói, la bà. Ai ai? Ngươi đừng nóng giận a Ta không phải cố ý treo ngươi điện thoại, vừa mới Ân, vừa mới ta không cẩn thận ấn sai ấn phím dập máy. Ngươi biết mặt ta địa lớn, một kích động, cười một tiếng liền dễ dàng quét đến ấn phím. Đúng đúng đúng. Ai u, bảo bối đừng nóng giận a, ta sai rồi còn không được a. Sầu riêng, chỉ cần ngươi không tức giận, đừng nói quỷ sầu riêng, máy sửa đều được. Không phải, ta chính là thuận miệng nói một chút, thật quý a. Không phải, ta là nói, máy sửa thật quý. Cái gì? Sầu riêng tương đối tiện nghi. Vậy được rồi, mua sầu riêng, tốt tốt tốt. Chờ ta lúc trở về, nhất định mua cho ngươi. Ngươi ở cứ đâu, quỳ sầu riêng loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi cũng đừng thao lòng này, ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa đi nhớ a ngươi bây giờ hết thể muốn lấy vui vẻ làm chủ. Yên tâm, ta tuyệt đối mua tốt nhất, cứng rắn nhất. Làng du lịch tận cùng bên trong nhất, tới gần ngu hoàng suối bên cạnh bên trên. Nơi này là ngu hoàng làng du lịch rượu ngon nhất cửa hàng nơi ở, nơi đây trụ sở chia ba đẳng cấp Tam đẳng chính là cách Ngu Hoàng suối 10 phút đồng hồ lộ trình vườn hoa dương phòng. Hai trở là bờ sông biệt thự. Nhất đẳng thì là xây ở suối bên trên trên nước biệt thự. Ngu Hoàng suối phát nguyên với Ngu Hoàng núi. Trên núi có 12 miệng nước suối phun ra dòng suối hội tụ đến dưới núi Ngu Hoàng suối. Ngu Hoàng nước suối không sâu, trình thể cũng chỉ có 1 mét 3 tả hữu chiều sâu, mà lại rất phẳng đều. Phía dưới là đá cuội, không có đại điều cây rong. Bởi vì là nước suối, sở dĩ đập lên, thanh lương tận xương, hết sức thoải mái. Trời xanh mây trắng, thanh sơn mỹ thủy, lại thêm thất thải đá cội, tại mấy món nhập hạ tiêu tương một góc, ở tại nơi này dạng trong biệt thự, tuyệt đối là nhất đẳng thoải mái. Giang Ly cầm lấy trong tay thẻ phòng vừa đi vừa nhìn, cuối cùng đi vào bờ sông. Cũng không biết là ngu hoàng đi nghỉ thôn nhân tay không đủ duyên cớ, vẫn là vốn là phục vụ liền theo không kịp, lại hoặc là nguyên nhân khác, dù sao Giang Ly liền cái nhân viên phục vụ cũng không thấy. Đến mức hỏi đường, vậy thì càng phí sức. Giang Ly nhìn lấy trong tay thẻ phòng bên trên viết dây 3 hoàn toàn xem không hiểu ý tứ phía trên, chỉ có thể từng bước từng bước bảng số phòng đi tìm. Đúng lúc này, trước mặt bờ sông trong biệt thự truyền đến một trận tiếng ồn ảo, Giang Ly nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy biệt thự trên bàn công ngồi bốn nam một nữ, đang cái kia uống vào địa, ăn kho đồ ăn thổi ngữ bước, xem ra rất vui vẻ. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, đi tới, hô, mấy vị, quấy giày một chút. Xin hỏi d 3 ở đâu a? Trên ban công 5 người sững sở, nhìn xuống dưới, sau đó từng cái ánh mắt đều trở nên cổ quái. Trong đó một cái hoàng Mao không kiên nhẫn phất phất tay nói, không biết, muốn hỏi đường tìm người khác đi. Giang ly ồ một tiếng, liền chuẩn bị đi, kết quả xem xét bảng số phòng, chân mày cau lại, biệt thự kia đại môn bên trên thỉnh linh viết, dê 3 chương 51, thật quả cường. Giang ly sờ lên cái cằm, nhìn một chút trong tay thẻ phòng, sau đó lại nhìn xem lầu 2 ban công, thầm nghĩ, chẳng lẽ là nhiều người ở giữa. Thế là Giang Ly hô, nơi này là D3A. Hoàng Mao mấy người nhúng mày, Hoàng Mao quay đầu, lệnh ra cái đầu nói, là D3, người nghĩ thế nào? Giang Ly một mặt vô tội chỉ vào phòng ở nói, ta tựa như là ở nơi này. Hoàng Mao thổi phù một tiếng liền cười, khinh thường nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở nơi này à? Bên trên tráng hán vô bàn một cái, hung thần ác sát nói, cút bên kia vườn hoa dương phòng ở đi, bên này không có người địa phương. Đang khi nói chuyện, Tráng Hán ném đi một tấm thẻ phòng xuống tới, Giang Ly cầm lên xem xét, trên đó viết H918. Đám người thấy Giang Ly một câu đều không trả, mà là yên lặng cầm lên thẻ phòng, lẫn nhau biểu lộ trở nên càng thêm khoa trương. Giữ lại màu gà đầu nam tử mang theo chai rượu, một cước dâm trên hàng rào, một bên hung hăng nói: Tiểu tử, chúng ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ngươi phải hiểu rõ ngươi tình huống, ngươi bất quá là trần kỳ nhét vào tới phế vật mà thôi. Ngươi bối cảnh gì, chúng ta đều điều tra rõ ràng. Nhớ kỹ, chúng ta cùng ngươi không tầm thường, cũng không phải người bình thường, thế giới của chúng ta không có như vậy nhiều quy tắc, chỉ nói cứu nắm đấm lớn liền là chân lý. Chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, sở dĩ chiếm nhà của ngươi. Ngươi so với chúng ta yếu, cũng chỉ có thể cút sang một bên ở lại, hiểu không? Để màu gà đầu buồn bực là, Giang Ly không có đáp lời, mà là yên lặng đem nhặt lên thẻ phòng nhét vào túi, sau đó đi hướng cửa phòng. Màu gà đầu cả giận nói, ngươi tiến đến một bước thử một chút. Có tin ta hay không đánh liền mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra. Nhưng mà Giang Ly trực tiếp quét thẻ vào cửa. Mấy người lẫn nhau nhìn liếc mắt về sau, lập tức vui vẻ. Hắc, tiểu tử này bản lĩnh không có nhiều, tính tình vẫn còn lớn a. Hoàng Mao cười nói. Mao Ga đầu nói, "Lão hổ, gia hỏa này, làm sao làm a?" Được xưng lão hổ tên xăm mình ném trong tay đậu tường, "A" một tiếng nói, "A. Tiểu tử tính tình còn không nhỏ. Chút chuyện này cũng không thể nhẫn, không có gì lòng dạ." Thật không hiểu rõ hắn một cái đám dân quê là thế nào nịnh bỡ bên trên Trần Kỳ. Bất quá không trọng yếu, ca mấy cái hôm nay cho hắn lập lập quy củ, để hắn minh bạch, thêm nhét người khác sự tình, là phải trả giá thật lớn. Cũng làm cho hắn minh bạch một chút, cái gì gọi là phá kén cấp cường giả. Thế là 5 người chậm dãi đứng dậy, một mặt hung ác, đắc ý nhìn về phía ban công cửa, chờ lấy Giang Ly tiến đến. Nơi xa, một tên mập thở hồng hộp chạy qua bên này, một bên chạy một bên gọi điện thoại, Trần Ca. Ta nào biết được trùng hợp như vậy à? Đi nhà vệ sinh thời gian, Giang Ly liền tiến đến. Ngài đừng nói nữa, ta biết, hiện tại đại ca ngươi, ách không đúng, là Trần Đức những người kia ở bên trong đâu. Ta không tại, bọn hắn khẳng định là muốn gây chuyện. Ai u? Ngài cũng thế, ngài lâm thời xếp vào người vào làm chi à? Hiện tại công ty bảo an có thể so sánh diễn viên như bước nhiều, vốn chính là giá cao mời tới long hổ công ty bảo an tinh Anh, kết quả ngài đâm người đi vào, bọn hắn có thể cao hứng à? Cắm người đi vào vậy thì thôi, còn phân đi bọn hắn một phần ba tiền công, bọn hắn không báo nổi mới là lạ chứ. Ai u? Trần ca a, ngươi là ta anh rồi ta, hiện tại cái gì cũng đừng nói nữa, chỉ hy vọng bên kia đừng chạy đến mới tốt. Ta trước nói với ngươi tốt, nếu là hắn bị đánh, ngươi cũng đừng trách ta a. Đang nói chuyện đâu, mập mạp đã nhìn thấy hoàng bao năm người đứng dậy, trong lòng lập tức run lên nói, xong, tới trưởng. Bất quá mập mạp vẫn là hô to một tiếng, các vinh đệ, đừng động thủ nhưng mà nghe được mập mạp như thế một hô, năm người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt quả quyết chi sắc, cũng không đợi, bốn người trực tiếp đi vào phòng, chỉ có hổ ca quay đầu hướng mập mạp phất phất tay, giả vờ như không nghe thấy giống nhau mà hỏi, ngươi nói cái gì? cái kia một mặt tiện dạng, rõ ràng là nói, ta nghe được, nhưng là ta vờ như không thấy, ngươi năng lực ta gì? mập mạp thấy này khí hô lớn, lão hổ, ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn a. lão hổ mở ra hai tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Sau đó yên lặng cầm làm ra một bộ vô tuyến thai nghe đeo ở trên lỗ thai, tiếp lấy cứ như vậy nghe âm nhạc đối với mập mạp nhảy lên múa, một bên nhảy vừa nói, ngươi nói cái gì? Mập mạp thấy này, tức giận đến hai mắt lật trắng, cắn răng nghiến lợi nói, ta nói, a một tiếng hét thảm âm thanh xẹt qua lão hổ bên hai Đồng thời lão hổ trông thấy một đạo hắc ảnh như là sao băng bay ra ngoài, xa xa rót vào trong sông. lão hổ giật nảy mình, rùi rùi con mắt, nói, ta thao, thứ gì? Sau đó lao hổ những mày, còn không có quay đầu đâu, liền hô các ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi. Còn có ném xa như vậy làm gì? Ta còn không có động thủ đánh hai lần. Lao hổ quay đầu nháy mắt, liền gặp một tên tráng hán làm đầu như là như đạn pháo đụng nát trên ban công pha lê, sau đó sắt bên thai của hắn bay ra ngoài. Lao hổ đột nhiên quay đầu, kết quả thấy được để hắn sụp đổ một màn. Chỉ thấy giang ly một cái tay đem bóp lấy màu ga cổ đem hắn cao cao dơ lên. Sau đó một cái tay khác như là lớn giống như quạt gió 333 quật lấy màu ga mặt, đánh chính là quên cả trời đất. Bốn người ở trong mập lùn cũng không có bị Giang Ly chế phục mập mạp này lúc này đứng sau lưng Giang Ly, ghim trung bình tấn, ơ nắm đấm đánh chính là hổ hổ sinh phong. Như là nổi trống giống nhau đông đông đông gõ lấy Giang Ly sau lưng. Nhưng mà, nhìn Giang Ly không núp nhích tí nào thân hình, cùng mang theo hưởng thụ biểu lộ, lao hổ thầm cười khổ nói. Cái này tờ mở không hơn phân nửa là bị tiểu tử này xem như xoa bóp nệ cong, cho nên mới không có đánh hắn. Giang ly trên tay động lên, ngoài miệng cũng không có nhẳng rỗi, vừa hút vào gà miệng rộng, vừa nói, nghe nói ngươi muốn đem ta đánh mẹ ta đều nhận không ra. Ba ba ba ba. Thế nào không nói lời nào đâu. Ba ba ba. Quật cường như vậy a. Ba ba ba. Tốt quật cường ra hỏa, đánh thành đầu lợn đều không nói lời nào. Ba ba ba. Lao hổ thấy thế. Trên mặt là một mảnh đen nhánh A. Trong lòng của hắn thét lên ở mỹ, ngươi như thế quất hắn, hắn có thể nói ra lời mới là là A. Lão hổ chỉ tiếp rèn sát không thành thép đeo lên, người lùn, ngươi tờ mờ sẽ không dẫn đầu sao. Mập lùn nghe xong cọ vọt lên cao hơn 2 mét, lăng không hai tay nắm tay khép lại cùng một chỗ, như là một cái truy sắt lớn giống nhau đánh tới hướng Giang Ly. Nhưng mà Giang Ly vẫn không có phản kích dí tứ, lão hổ thấy này trong mắt lóe lên một vệ mỉm cười thắng lợi. Cong Một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang vang lên. Sau đó lão hổ liền thấy mập lùn ngồi sổm trên mặt đất không ngừng vò tay. Giang Ly vẫn không nhúc ních, tiếp tục rút mào gà mặt. Lão hổ kém nhìn xem mào gà mặt từ mặt người biến thành đầu lợn, sau đó từ đầu lợn bị rút đỏ bên trong mang tím, mặt đại ngạch đầu nhỏ, nguyên bản mào gà tóc, bây giờ nhìn lại liền cùng vây cá giống như. Cả người hướng trận chiến kia, quả thực chính là một đầu tiêu chuẩn cá ướp muối. Đúng lúc này, Giang Ly bỗng nhiên vung tay lên, mào gà vèo một tiếng bay ra trương năm mươi hai lớn tiếng chút lão hổ theo bản năng ánh mắt đi theo mào gà đi vừa vặn nhìn thấy hoàng bao từ trong nước ló đầu ra đến vừa thở dốc một hơi liền bị màu gà đầu lại nện vào trong nước một khắc này lão hổ có loại dự cảm xấu a bên trái bay qua một đạo hắc ảnh chính là cái kia mập lùn nơi xa suối nước bên trong hoàng bao cùng mào gà ló đầu ra đến miệng rộng mở ra đang muốn hút khẩu khí kết quả trên đỉnh đầu một đoàn bóng đen rơi xuống đến hai người chỉ tới kịp mắng một câu Ngã Tảo. Hoàng Mao trực tiếp lại bị nện vào trong nước. Nhìn đến đây, Lão Hổ chỉ cảm thấy cổ có chút cứng ngắc. bốn cái huynh đệ, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm, có lẽ Lão Hổ so màu gà mấy người mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Bốn người liên thủ, Lão Hổ chỉ có nháy mắt bị đánh khóc phân. Nhưng là thấy thức qua Giang Ly đánh màu gà bọn hắn tràng cảnh về sau, hắn chợt phát hiện, hôm nay tuổi hổ đá trên miếng sắt. Lão Hổ nuốt ngụm nước bọn, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Liên gặp Giang Ly hai tay cắm trong túi. Lắc lá cung dung đi tới, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Lao hổ nuốt ngụm nước bọc nói, ta, ta nói, chính ta nhảy hàng A. Giang ly lắc đầu, duỗi ra một cái tay. Lao hổ thấy thế, trên đầu đều là dấu chấm hỏi, bất quá sau đó phản ứng đi qua, mau đem tiền trên người bao, điện thoại đều móc ra đặt ở giang ly trên tay. Giang ly nhìn lấy ví tiền trong tay cùng điện thoại, trên mặt hiện lên một vệ vẻ cổ quái, bất quá vẫn là mở ra túi tiền đem tiền bên trong đều đem ra, nhét trong túi. Càng quá phận chính là, Giang Ly cầm xong tiền, còn đem túi tiền đảo lại trong giống, cuối cùng ngạnh sinh sinh đem một viên kẹp ở hai tấm thẻ ở giữa tiền xu cho móc ra. Thấy cảnh này, Lão Hổ cả người đều có chút mẫu bức, hắn hiện tại có chút không xác định chính mình là gặp được đồng hành, vẫn là gặp được nghề nghiệp cướp bóc móc bức phạm vào. Đinh! Hoán khí mười! Giang Ly hảo hảo thu về tiền, túi tiền tiện tay ném cho Lão Hổ, sau đó lại đưa tay ra. Đinh! Hoán khí mười! Lão hổ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta thực sự hết tiền. Giang Ly nắm chặt lại nắm đấm. Lao hổ vội vàng nói, điện thoại chuyển khoản được sao? Giang Ly xứng sở, sau đó tranh thủ thời gian móc ra thẻ ngân hàng của mình đưa tới. Lao hổ cũng là thực sự người, lật ra điện thoại di động của mình liền bắt đầu điện thoại ngân hàng chuyển khoản. Chuyển xong một mặt giọng nghẹn ngào nhìn xem Giang Ly, trả lại Giang Ly nhìn một chút điện thoại di động của hắn, nói, số dư còn lại đã là số 0. Nhưng mà... Giang Ly lần nữa đưa tay ra. Đinh. Hoán khí 20. Lao hổ tội nghiệp nhìn xem Giang Ly, cuối cùng cắn răng một cái, xoay người cúi đầu, từ bít tất bên trong lại móc ra 300 khối, khóc dòng nói, đại ca, đây là tiền riêng. Giang Ly ngạc nhiên, sau đó yên lặng nhận lấy nhét trong túi, sau đó lại đưa tay. Đinh. Hoán khí 20. Đại ca, ta thực sự hết tiền. Lao hổ vô cùng chân thành hô. Giang Ly gãi gãi đầu nói, Ta cho tới bây giờ liền không có quản ngươi xin tiền nữa à, ta là nhìn ngươi thai nghe không sai, mượn thai nghe sử dụng. Cắt. Lao hổ nháy mắt một bước, sau đó chỉ vào Giang Ly nói, cái kia. Vậy ngươi vì sao thu tiền của ta? Giang Ly lý trực khí chẳng nói, ngươi chủ động cho, ta làm gì không cần. Đinh. đoán khí 20. Cái kia. Cái kia ngươi trả cho ta được hay không? Lao hổ tội nghiệp hỏi. Giang Ly ưỡn ngực một cái nói. Ta bằng bản lĩnh cầm tại sao phải trả lại ngươi? Còn có, hay nghe, có cho mượn hay không? Đinh. Hoán khí 20. Lao hổ thấy Giang Ly đã bắt đầu nắm quả đấm, mà không nói đem thai nghe hái xuống đưa cho Giang Ly, một mặt đau lòng mà nói, bản số lượng có hạn. Cái kia. Giang Ly tiện tay nhận lấy nói, yên tâm đi, sẽ trả ngươi. Lao hổ lập tức nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là quan tâm mà hỏi, lúc nào? Giang Ly đương nhiên mà nói, hỏng liền trả lại ngươi lão hổ, ảm, đinh, hoàn khí một, phúc, lão hổ một cái lao huyết phun ra, Giang Ly xem xét, lập tức sững sờ, hắn mặc dù làm giận, nhưng là cái này còn là lần đầu tiên đem người tức hộc máu. Hắc Liên giải thích nói, rất đơn giản, thực lực của người này nhiều nhất thành thị một trăm cách hoàn khí, vượt ra khỏi, liền thương thân. Hắn đây là tức thì nóng giận công tâm thổ huyết. Giang Ly gật đầu nói, lửa giận như thế tràn đầy, giúp hắn hạ nhiệt một chút. Nói xong. Giang Ly nắm chặt nắm đấm, lão hổ xem xét, sắc mặt bối biến, tiêu lên, ta đều cho ngươi, ngươi làm gì? Giang Ly lệch ra cái đầu nói, ta cũng không nói thu đồ vật không đánh ngươi a, coi ta là đồ đần, là ma cà đông, là có thể tùy tiện trêu đùa sao? chiếm lao tử phong ở, đoạt lao tử ăn, ngươi khi lão tử tốt tính có phải không? Lão hổ nghe xong, biết hôm nay không có đường lui, đúng lúc này, linh cơ khẽ động, quay đầu hướng mập mạc hô, lưu mập mạp, cứu mạng a! Lưu Mập Mạp cũng sớm đã nhìn trận tròn mắt, lão hổ một đám người cái gì thực lực hắn biết rõ. Cái này nhóm đến từ Long hổ công ty bảo an tinh uyệ, thuần một sắc phá kiên cấp, so Trần Kỳ còn mạnh hơn mấy phần. Kết quả năm cái bánh nhân, cứ như vậy bị Giang Ly ném bánh nhân đậu giống như ném bay. Cái cuối cùng lường gạt đều nhanh bán của lót. Đây quả thực, quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Lưu Mập Mạp phản ứng cực nhanh, lập tức vút vút lố thai, rõ ràng liền dưới lầu, lại ý nguyên cố gắng hô, ngươi nói cái gì? lớn tiếng chút, nghe không rõ, lão hổ mặt lập tức liền đen, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Mập Mạp nói, Mập Mạp chết bẩm, ngươi đừng quá mức a. Sau đó Lưu Mập Mạp móc ra thai ngay mang lên, hai tay chống nạnh, trực tiếp dưới lầu nhảy lên cái bụng múa, một bên nhảy vừa nói, lớn tiếng chút, thao, lão hổ dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, lão hổ vạch lên đường vòng cung liền bay ra ngoài, Giang Ly đánh bay lão hổ, đứng tại trên ban công nhìn dưới lầu nhảy cái bụng múa Mập Mạp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 Giang Ly đại ca, ta có phải hay không cái kia chiêu đãi không chu đáo à? Giang Ly dơ thẳng lên trời thở dài nói, ta thở mở còn cho rằng tiếp đái ta sẽ là cái mị nữ, sớm biết là cái mập mạp chết bẩm, ta buổi sáng trải cái gì đầu à? Lưu mập mạp nghe xong, lập tức một mặt xấu hổ, trong lòng cười khổ nói, cái này lời nói ngươi liền không thể ở trong lòng nói à? Làm gì nhất định muốn nói ra? Quá hại người! Đinh! Hoán khí năm! Anh em, đây là trụ sở của ta không sai à? Giang Ly hỏi. Lưu mập mạp gật đầu nói, không sai, chính là cái này. Giang Ly nói, cái kia đi, ngươi lên đây đi. Lưu mập mạp cười nói, không cần khách khí, ta cho ngươi đưa đến địa phương là được rồi. Có chuyện gì ngươi lại gọi ta. Giang Ly vô bàn tay một cái nói, cái kia ta liền không khách khí, làm phiền ngươi giúp ta đem cái bản cùng bàn công trình đôn xuống, ga giường bị trùn cũng thay đổi. Mấy cái này ra súc, làm quá. Mặt khác số tiền này, vừa mới tên kia cho ta tiền. Ngươi tìm địa phương góp đi. Lưu mập mạp. chương năm mươi tư, hố cha hố mẹ hố đội trưởng. Lưu mập mạp tiểu dung nháy mắt đọc lại, trong lòng gầm thét lên, ta chính là khách khí khách khí, ngươi thật đúng là để cho ta làm sống a. Đinh. Hoán khí mười. Đúng lúc này, nơi xa năm cái ướt sung tử trong nước bỏ ra ngoài. Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn xem bọn hắn. Lao hổ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly, ngươi đừng quá phách lối, lần này chúng ta nhận thua. Nhưng là hôm nay chuyện này không xong. Nhà kia là đội trưởng của chúng ta để chúng ta ở, ngươi dám đuổi chúng ta đi. Hừ hừ. Ngươi nhất định phải chết. Giang ly lông mày như lên, tình cảm chính mình đánh nửa ngày, đánh vẫn là tiểu mau tạc à, phía sau chính chủ còn đung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Liên hỏi, các ngươi còn có cái đội trưởng. Mao gà đầu kiêu ngạo ngẩn đầu lên nói, đương nhiên, chúng ta là lòng hổ công ty bảo an cấp một hộ vệ mà chúng ta đội trưởng chính là Long Hổ công ty bảo an tiêu tương một góc phó tổng giáo đầu, Trắc Lôi. Nói đến đây, mấy người đều theo bản năng ngẩn cảm, loại kiêu kiêu ngạo cảm giác, phản phất bọn hắn chính là Trắc Lôi. Giang Ly gãi gãi đầu, nghĩ một lát về sau, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua. Năm người trên trán lập tức bốn tiếng giòn vang. Đinh đinh đinh đinh. Hoán khí 5. Hoán khí 1. Hoán khí 1. Hoán khí, khí 1. Hoàng Mao nói, Giang Ly, ngươi chưa từng nghe qua không sao? Bất quá ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ngươi xong đời. Mao gà đầu đi theo nói, không sai, ngươi xong đời, chờ đội trưởng tỉnh ngủ, hừ hừ, Ta muốn để ngươi tại trong sông ngâm một ngày. Giang ly gãi gãi đầu nói, ta lại không chọc giận hắn, hắn tìm ta phiền phức làm gì. Hoàng Mao cười nhạo nói, thế nào, sợ. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, đoạt ngươi phòng ở, chính là đội trưởng của chúng ta thụ ý. Mao gà đầu một chỉ nơi xa trên nước một ngôi biệt thự nói, thấy không. Đó là chúng ta đội trưởng trụ sở. Ai, ngươi làm gì đi? Màu gà đầu còn chưa nói xong đâu, liền gặp Giang Ly từ lầu 2 nhảy xuống tới, trực tiếp liền đi. Nghe được Mao gà đầu hỏi chính mình, Giang Ly quay đầu lười biếng nói, thay cái phòng ở ở. Màu gà đầu sướng sở, sau đó lại xem xét Giang Ly đi phương hướng, rõ ràng là bọn hắn đội trưởng trô ở trên nước biệt thự. Màu gà đầu cười lạnh nói, cho rằng có thể đánh chúng ta mấy cái, liền đi khiêu khích đội trưởng. Thật sự là không biết sống chết. Lao hổ một thanh ngăn lại màu gà đầu nói, để hắn đi, hắn muốn chết, liền để hắn đi chết tốt. Đội trưởng, ghét nhất người khác quấy rầy chính mình đi ngủ, hắn rời giường khí có thể là có tiếng lớn à, hát hát. Hoàng Mao nói, lần trước tổng giáo đầu đều kém chút bị hắn đánh, tiểu tử này quá khứ, hát hát. Lưu mập mạp xem xét, đổi bám chặt theo, khuyên Giang Ly nói, Giang Ly đại ca, bên kia không thể đi à. Giang Ly ồ một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Lưu mập mạp tiếp tục nói,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 Lưu mập mạp thấy Giang Ly y nguyên bất vì sở động, tiếp tục nói, chắc lôi có cái biệt danh, tên là kiểu lôi đao, đao pháp giống như tiếng sét đánh, thế không thể đỡ. Tại tiêu tương một góc giã trong bảng, xếp hạng thứ 10, Giang Ly sướng sở, giã bảng. Lưu mập mạp thấy Giang Ly không hiểu, thế là giải thích nói, bảng danh sách phân quan bảng cùng giã bảng hai loại, cũng gọi minh bảng cùng ngầm bảng. Cái trước chính là thủ hộ giả tổ chức công bày thủ hộ giả tổ chức cao thủ bảng danh sách, cái sau là dân gian tự phát tổ chức thống kê. Bên trong bao hàm chỗ có không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức cao thủ. Tất cả mọi người là dựa theo thực lực xếp hạng. Mặc dù quan bảng quyền uy, nhưng là mọi người phổ biến cho rằng, quan bảng cao thủ không bằng dã bảng cao thủ cường đại, cho nên mới có một câu như vậy, cao thủ tại dân gian thuyết pháp. Đương nhiên, cái này không có cách nào khảo cứu, dù sao, quan bảng cùng dã bảng người từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Bất quá coi như không có so qua, xếp hạng không sai biệt lắm, thực lực cần phải trên lệnh cũng không lớn. Chắc lôi có thể xếp hạng thứ 10, thực lực có thể thấy được chút ít. Giang Ly sờ sờ cằm, có chút thất vọng nói, mới thứ 10 à? Ê! Mới thứ 10. Lưu mập mạp có chút không biết nên làm sao nói xong, sau đó cười khổ nói, thứ 10 đã rất lợi hại. Giang Ly ồ một tiếng, đã đi tới cửa chính. Lưu mập mạp xem xét, vội vàng làm cái xin lỗi thủ thế, sau đó mang theo vài phần kinh hoàng cùng sợ hãi lui về sau hơn 100 mét. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay đầu đẩy cửa, đẩy không ra. Giang Ly gãi gãi đầu, quay người nhìn một chút bốn phía, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, tìm cái cửa sổ, bỏ lên đi vào. Đám người thấy thế, trên chán lập tức đều là hát tuyến. Theo mọi người, là một cao thủ, một cánh cửa mở không ra, người đá văng chẳng phải xong. Đường đường một cao thủ, người leo cửa sổ hộ. Người nhà chính là Mao Taka. Mặt đều để người mất hết. hắc liên cũng nhìn không được, kêu lên, tiểu tử thối. Đạp cửa sẽ không a. Giang Ly đương nhiên mà nói, vạn nhất đạp hỏng để chúng ta bồi làm sao xử lý. Chúng ta còn hơn 7 triệu nợ bên ngoài đâu. Tôn hùn nhỏ không ăn. Tiết vị không ăn. Mướp đắng bánh trôi không ăn. Hắc liên nghe vậy, một trận trầm mặc về sau. Không cam lòng nói, vậy cũng không thể làm chuyện mất mặt như vậy à. Ngươi nhảy lên lầu 2 a. ta nhìn lầu 2 môn giống như mở ra đâu. Giang Ly, ngươi làm sao không nói sớm. Lúc nói lời này, Giang Ly đã vào nhà. Đúng lúc này. Lâu bên trên xuống tới một người, người này mặc một thân màu trắng áo ngủ, áo ngủ mở rộng ra, lộ ra một đầu màu đỏ lớn quần cốc tử, mang trên mặt rất nhiều không kiên nhận chi sắc, mắt buồn ngủ trong ngông lung thấy được giang ly, sau đó con mắt nháy mắt liền đỏ lên, trợn mắt trừng trừng, gầm thét lên, ai tờ mở để ngươi tiến đến. Muốn chết ta? Cùng lúc đó, xương mặt sương mũi màu gà, hoàng bao mấy người đồng thời lộ ra tiểu dung. Lưu mập mạp thì lo lắng nguyên địa xoay quanh, điện thoại không ngừng gọi trần kỳ điện thoại. Đội trưởng nổi giận. Hoàng Mao nói. Mao gà nổ ngủ môi quét, đem tóc của mình lần nữa dựng thẳng lên đến, nghe răng liệt miệng mà nói, tiểu tử. Người tờ mở tự tìm. Lại đem láo tử đánh cùng cá ướp muối giống như, đợi lát nữa xem ai giống cá ướp muối. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe gầm lên giận dữ, xem nào. Sau đó đám người liền thấy một người từ trong cửa sổ bay ra, rơi trên nước thời điểm, bởi vì to lớn quán tính, trực tiếp mở ra đổ xuống sông xuống biển hình thức. Trọng là. Người này chỉ mặc áo ngủ. Trên nước cách lớn lực chung kích, nháy mắt để áo choàng tắm thoát thân mà đi. Lần thứ hai va chạm về sau, màu đỏ đổ lót đi theo bay. Một trận chim gọi bên trong, phu phu một tiếng, người kia rơi vào nước bên trong. Đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhất là hoàng mau, màu gà, lao hổ mấy người, nhìn nhau liếc mắt về sau, đồng thời hoảng sợ nói, đội trưởng. Sau đó mấy người đồng thời lắc đầu, đánh chết bọn hắn đều không tin. Cái này bị xem như tảng đá ném ra phơi chim ra hỏa sẽ là bọn hắn cái kia cường hành vô cùng đội trưởng. chương 55, Thanh Tịnh thấy đấy. Phản phất là muốn xác minh suy đoán của bọn hắn. Suối nước nổ tung. Thời chuông nam tử nhảy ra mặt nước, vung trong tay sáng như tuyết trường đao, giận dữ hét, giết. Hô xong về sau, nam tử bỗng nhiên không hô, sau đó cúi đầu nhìn nhìn nửa người dưới của mình, nhìn nhìn lại bên bờ đứng thành một hàng, dối cổ nhìn hắn hoang bao, màu gà, lao hổ, tráng hán. Lưu mập mạp mấy người. Cuối cùng nam tử phủ phù một tiếng lại chui trong nước đi. Sau đó cách đó không xa còn tại theo sóng nhộn nhạo đỏ đồ lót chìm vào trong nước. Tại cách đó không xa áo ngủ cũng chìm vào trong nước. Vài giây đồng hồ về sau, suối nước lần nữa nổ tung. Nam tử người khoác áo tròn tám. Một tay nhấc đào, một tay lòng vẫn còn sợ hãi lôi kéo đồ lót. Mặt mo đỏ bừng hét lớn một tiếng. Vừa mới ta không có phát lực, lần này không để cho người, chết đi. Nghe được cái này lời nói. Hoàng bao mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói a, đội trưởng làm sao lại thua đâu. Đúng thế, nguyên lai là đội trưởng hạ thủ lưu tình, Cũng có thể là cái kia hôn đạn phía sau đánh lén. Khẳng định là tổng hợp nhân tố. Đang khi nói chuyện nam tử dẫm lên suối nước, bước ra một đầu màu trắng sông nước, phóng tới biệt thự, cuối cùng dậm chân một cái, đàn không mà lên, như là như đạn pháo sông lên cửa sổ. Đúng lúc này, trong cửa sổ chuyển ra một tiếng, đi ngươi.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 Lăng không cuồn cuộn, hai chân chuyển hướng, dùng sức dẫm ở trên mặt nước, lôi kéo một đạo sóng nước, cái này mới ngừng lại được. Lại cạnh, một con màu lam, triệt để biến hình dép lê từ nam tử trên mặt rơi tại trong nước, theo sóng nước dập dờn a dập dờn. Nam tử mặt lập tức liền đen, hắn lại bị một con dép lê kèm chút chụp thành đồ đần. Nam tử sờ sờ mặt, đau. Nhìn xem tay, đều là máu. Ngoài đó, ở đâu ra quái vật mạnh như vậy? Nam tử trong lòng thầm đủ. Một trận gió thổi qua. Nam tử chỉ cảm thấy trên thân lạnh lạnh, ngẩng đầu một cái, liền thấy ở trên mặt nước theo chập trùng dạng, vô cùng hạ tỉ áo ngủ, trong mắt lóe lên một vẹt vẻ may mắn, may mắn chính mình gắt gao bắt lấy đồ lọc ta. Nếu không lại muốn thả chim. Đúng lúc này, trên bờ có người hô, đội trưởng. Người vẫn là nước vào bên trong đi thôi. Có người tới rồi. Nam tử sững sở, trong lòng tự nhủ ta mặc đồ lọc đâu, mặc dù có chút lưu manh, nhưng là cũng còn tốt đó chứ. Chiến đấu bên trong lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy. Nam tử nói xong, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào, cúi đầu xem xét, mặt lập tức là một mảnh đen nhánh, hắn bốn góc còn hiện tại chỉ còn lại trong tay hắn một mảnh kia, cái khác bộ phận, tại hai mươi lần kịch liệt va chạm dưới, cũng sớm đã thịt nát sương tan, hóa thành dòng suối một phần. Lại nhìn bên bờ, chỉ thấy xa xa góc rẽ, ngoặt ra một người tới, đưa lưng về phía lấy hắn, cầm trong tay loa cơ lá cờ nhỏ hô hào cái gì, rất nhiều người chính hướng bên này đi đâu, chắc lôi không nói hai lời một đầu đâm vào trong nước. Muốn đi lấy chính mình áo ngủ. Kết quả phát hiện, cái kia áo ngủ bị hắn vừa mới lướt sóng rừng thân thời điểm sinh ra bọt nước đẩy lên bên dòng suối nhỏ lên. Dòng suối nhỏ vốn là không rộng, lúc này không xuyên chút gì, đám người tới trước người, hắn liền không chỗ có thể trốn. Thế là chắc lôi kiên trì lặn bơi đi. Đồng thời bên bờ truyền tới một lớn loa thanh âm, mọi người đi theo tiểu hồng kỳ đi à, bên này chính là chúng ta chỗ ở sau này, ngu hoàng suối suối nước thanh tịnh thấy đáy. Hoa! Wow. Thật thanh tịnh thấy đáy a. Hoa, wow. thật trắng a Hoa, ha ha ha. Một nhóm nữ tử kinh hồ, cười quá dị. Đưa lưng về phía lấy dòng suối lớn loa nam tử cười nói, đúng vậy, rất trắng. Đó là bởi vì đã cội. Không chờ hắn nói xong đâu, hắn liền thấy cái kia nhóm nữ tử dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, đối với trong sông chính là tạch tạch tạch dừng lại manh chụp Lớn loa nam tử nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Trong nước lại có người. Chính đầu hướng xuống, quay lưng bên trên hướng bên này du đâu Lớn loa nam tử lập tức minh bạch các nữ nhân kêu trắng là có ý gì. Cái kia mạt hì rồ a, tránh ra tránh ra, tránh ra. Đường chụp. tránh ra. Lúc này, hoàng bao mấy người chạy tới, đem đám người này chạy tới một bên, đứng thành một hàng chặn nữ tầm mắt của mọi người. Chờ Trác Lôi cầm tới áo ngủ, đứng dậy sau khi mặc vào, thấy cảnh này, cùng các nữ nhân dồn dập túi đầu thưởng thức điện thoại, không ai chụp ảnh chẳng cảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền nghe một nữ hài reo hò nói, oa Phát hỏa phát hỏa. Nhanh như vậy một ngàn điểm kích đo. Ha ha ha. Lợi hại như vậy. Ngươi dùng cái gì tiêu đề a a Ta dùng chính là, Trấn Kinh, ngu hoàng suối hạ lại có không mặc quần áo nam nhân cá. Tên rất hay. Ta nhìn xem, ta đi cho ngươi điểm cái khen. Phát hạ. Ta muốn đi nhắn lại. Nghe đến mấy câu này, chắc lôi mặt là một hồi đen, một hồi thanh, một hồi tím, liền cùng cái kia tắc kẻ hòa giống như. Xong quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên đều cho lão tử xóa. Sau đó chắc lôi đối với sau lưng bổ một đao, suối nước nổ tung, từng đao khí vượt qua dòng suối, bổ ra một cây đại thụ. Lập tức đem những người kia sợ choáng váng. Hoàng Mao mấy người mau tới trước, khiến cái này người đem video cùng ảnh chụp xóa. Những này người thấy thế, ngoan ngoắn mà nghe lời xóa bỏ. Chờ tất cả mọi người xóa bỏ về sau, có người bỗng nhiên kêu lên, ai. Thanh âm rung động bên trên làm sao còn có một đầu A. Đều bên trên nóng lục xoát. Hoàng Mao nghe xong, lông mày dựng thẳng, cả giận nói, ai còn không có xóa. Ta nói cho các người biết, đây là xâm phạm bản quyền hành vi, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Sau đó liền nghe một nữ hài yếu ớt mà nói, là cái nít nêm gọi trong nước cách lửa người phát, hẳn là chuyển chúng ta video, đưa độ phát Chúng ta xóa, cũng vô dụng. Nghe được cái này lời nói, Hoàng Mao cả giận nói, ai tờ mở là trong nước cách lửa. Hô xong về sau, Hoàng Mao xưng sờ trong miệng không ngừng nói thầm lấy, trong nước cách lửa. Giang ly lửa. Giang ly. Lao hổ mấy người đồng thời nhìn về phía xa xa trên nước biệt thự. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cười khổ một tiếng. Cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Mấy người đuổi kịp chắc lôi, chỉ thấy chắc lôi trên mặt còn in một dấu dày từ đâu, Đế dày hoa văn có thể thấy rõ ràng, nhất là cái kia 42 mã số lượng, vừa vặn khắc ở Trác lôi Chô mi tâm, lộ ra phá lệ của quái. Video đều xóa rồi sao? Chắc lôi sắc mặt âm trầm như nước mà hỏi. Xóa. Bất quá còn có một cái không có xóa. Lao hổ thận trọng nói. Trác lôi lông mày nháy mắt liền dựng lên, sắt khí bừng bừng mà hỏi, vì cái gì không có xóa. Lao hổ chỉ chỉ trên nước biệt thự nói, là giang ly phát. Chắc lôi nghe xong, lập tức không còn cách nào khác. chương 56, hình xăm không tệ a. Hắn cũng không phải người ngu, hai lần giao thủ, lần thứ nhất, mặc dù hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng một đao bổ vào giang ly trên trán, kết quả giang ly sợi tóc đều không gãy một tây. Sau đó một vả liền bị hắn rút ra cửa sổ, mở ra thủy thượng phiêu hình thức. Lần thứ hai, hắn toàn lực xuất thủ, liền phong ở đều không có đụng phải đâu, liền bị một con dép lê đánh thành in hoa lợn. Cả hai thực lực có bao nhiêu chênh lệnh, đã hết sức rõ ràng, lại không biết tốt xấu đi lên, kia là tự mình tìm đường chết. Bất quá một hơi này, hắn có chút nuối không trôi a Nói đến đầy bụng tức giận, hắn đông nhiên xoay người lại, hỏi, Giang Ly làm sao biết ta ở đó? Còn có hắn tại sao chạy tới tìm ta sao? Lời này vừa nói ra, lão hổ, hoàng bao mấy người, tập thể ngựa đầu nhìn ngài, Chắc lôi hí mắt, nhìn xem sưng mặt sưng mũi mấy người, lập tức minh bạch cái gì, cắn răng nghiến lợi cười gần nói, các ngươi con mẹ nó thật đúng là hố cha a, Nhìn đánh, lấy cách, phanh phanh phanh, đông đông đông, á á á. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương qua đi, nguyên bản bị giang ly đánh cùng cá ướp muối giống như mấy tên, lại bị chắc lôi đánh giống như đầu lợn. Đánh xong người. Chắc lôi lúc này mới thật dài phun ra một ngụm chọc khi nói, thoải mái hơn. Hoang mau mấy người, khóc không ra nước mắt, tình cảm chính mình thành phát tiết dũng. Đúng lúc này, bảo gà kêu lên, cửa mở. Có người muốn ra đến rồi. Đám người nghe xong, theo bản năng nhìn sang, cái kia trên nước biệt thự môn hoàn toàn chính xác mở ra. Đám người theo bản năng lui về sau mấy mét, hiển nhiên đều bị Giang Ly đánh sợ. Đúng lúc này, mọi người thấy Giang Ly ra, một chân đạp sau khi ra ngoài, liền như là chuột túi. Một chân điểm đất này, nhảy nhảy nhót nhót tới. Đám người lập tức trên chán đều là há tuyến A, trong lòng gọi thẳng, nhà có thể hay không chút tôn trọng cao thủ cái từ này. Đây cũng quá tổn hại hình tượng. Giang ly một đường nhảy đến chắc lôi trước mặt, sau đó một cái tay đã vươn ra, nói, lấy ra. Chắc lôi xem xét, lập tức có chút ngộng, lấy ra. Ta tờ mở trên thân liền đồ lót cũng không có, còn có thể cầm cái gì cho người A. Đúng lúc này, lão hổ đụng lên đến, nhỏ giọng nói, đội trưởng, Ngươi vẫn là hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc muốn cái gì đi, tuyệt đối đừng lọt cho, cho liền bánh bao thì đánh. Đúng lúc này, Giang Ly mí mắt vừa nhấc nhìn lão Hổ lên mắt, lão Hổ lập tức che miệng, trốn đi sang một bên. Trác Lôi thấy thế, tranh thủ thời gian cười theo hỏi, sung, Giang Ly, ngươi muốn cái gì a? Giang Ly nâng lên một chân đến, chân trùng trục chân bên trên cái gì cũng không có. Giang Ly nói, ta giày đâu? Trác Lôi vỗ chán một cái, đá một cước bên trên mỏ gà đầu nói còn không đi tìm dải, bao ga lập tức chạy hướng về phía suối nước một bên, dẫm lên mặt nước một đường chạy như điên, không bao lâu cầm một con màu lam dải trở về rồi. Giang ly nhìn xem đã chụp nát dép lê, lông mày thật sâu nhíu lại. trong nháy mắt đó, ở đây mấy người thở mạnh cũng không dám một chút, đồng thời làm xong tùy thời chuẩn bị chạy trốn hoặc là bị đánh chuẩn bị. đúng lúc này Hoàng Mao tội nghiệp mà nói, nếu không, ta cho ngài tìm xong mới đi. Giang ly nhìn hắn một cái nói, đi thôi. Hoàng Mao như gặp đại xá. Nhanh chân liền chạy. Giang Ly nhìn về phía Trác Lôi nói, cái kia dạy là chụp ngươi trên mặt xấu, nhớ kỹ bồi a. Trác Lôi nghe xong, lập tức một mặt đen nhánh, thầm nghĩ gầm thét lên, cái gì gọi là chụp trên mặt ta xấu? Ngươi không ném có thể chụp trên mặt ta a. Mlgzizi, ngươi như bức như vậy cái đại cao thủ, làm sao tờ mở như thế keo kì ta? Cái đồ chơi này cũng làm cho lão tử gánh chịu. Bất quá ngoài miệng lại là, vâng vâng vâng. Quay đầu ta để bọn hắn tìm ta. Ta bồi. Giang Ly gật gật đầu, sau đó lại chân sau nhảy trở về. Không bao lâu, Hoàng Bao chạy trở về rồi, đem dép lê cho Giang Ly đưa qua. Như thế nháo trò, chắc lôi đầu hóc cũng thanh tỉnh không ít. Đột nhiên hỏi, ai? Ta nhớ không lầm, vì Cam Đoan bên này an toàn, Thủ Hộ giả tổ chức cũng phái tới một cao thủ đến đây tọa chân a. Chúng ta bị đánh, hắn không thể không quản a. Mấy người các ngươi cướp người ta phòng ở, hắn đánh các ngươi, xem như dối trương chính nghĩa. Hiện tại tiểu tử kia chiếm nhà của ta. Hắn dù sao cũng phải đứng ra nói hai câu A. Nghe được cái này lời nói, hoàng bao chờ mắt người lập tức phát sáng lên. bao gà đầu kêu lên, ta nghe nói, tựa như là quan bảng, siêu phàm cấp xếp hạng thứ tư tốn phong quyền cảnh bác. Hoàng bao đi theo nói, đúng, chính là hắn. Ai? Không đúng, tính toán thời gian hắn cần phải đã sớm tới A. Đúng lúc này, tráng hắn nói, cái kia là cảnh bác A. Đám người nghe vậy quay người nhìn lại, chỉ thấy một tráng hắn chậm rãi đi tới. Hai tay của hắn cột từng đầu màu trắng dây băng, khi thế uy vũ bất phàm. Sở dĩ đám người không xác định thân phận của hắn, bởi vì gia hỏa này dĩ nhiên mang theo cái vui dê dê mặt nạ. Mà lại cái kia mặt nạ tựa hồ là cho tiểu hài từ mang, hắn mang lên căn bản không có cách nào che kín hắn mặt to đĩa, một lớn một nhỏ bắt đầu so sánh, họa phong vô cùng quỷ dị. Lúc này, trắng hắn đã đi tới mấy người trước mặt, cũng không nhìn hoàng Mao bọn hắn, trực tiếp liền nhìn về phía chắc lôi, bất quá có chút trần chờ sau đó hỏi dò. Ngươi là, cựu lôi đao, chắc lôi. Chắc lôi tiến lên một bước nói, chính là tại hạ. Trắng hán gật đầu nói, ta xem qua hình của ngươi, chỉ là, ngươi trước đó không có hình xăm A. Lúc nào văn, là có cái gì nội hàm A. Nghe đến lời này, chắc lôi mặt đều đen. Những người khác kém chút nhịn không được bật cười, bất quá tại bị chắc lôi ngang liếc mắt về sau. Tất cả đều thành thành thật thật ngậm miệng, bất quá phốc phốc thanh em vẫn là không dứt bên hay. Đồng thời đám người cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới trước mắt cái này mang mặt nạ đậu bỉ, dĩ nhiên thật là siêu phàm cấp xếp hạng thứ tư cảnh bắc. Trên thực lực, chắc lôi là siêu phàm cấp, giã bảng thứ 10, cùng cảnh bắc thứ tư so ra, trên lệnh rất lớn. Mặc dù rất nhiều người đều nói dã bảng người thực lực càng cường đại, bởi vì bọn hắn không giống quan bảng cao thủ như vậy, như vậy chết tấm, các loại âm hiểm chiêu số vô số, tiềm lực vô thận. Nhưng là thật ở đây trên bảng danh sách người, trong lòng rất rõ ràng, có lẽ cùng cấp bậc ở giữa thực lực mạnh yếu có khoảng cách. Nhưng là một khi xếp hạng xuất hiện trên lệnh, đó chính là thật trên lệnh. Sở Dĩ, chắc Lôi đối với Cảnh Bắc vẫn là rất kiêng kỵ, hoặc là nói, thật không dám trêu chọc Cảnh Bắc. Dù sao, Cảnh Bắc còn có một cái thân phận, kia là đại biểu cho thủ hộ giả tổ chức. Mặc dù công ty bảo vệ Long Hổ cũng là quốc tế công ty lớn, nhưng là cùng thủ hộ giả so ra, căn bản không thể so sánh. Tổng hợp nhân tố dưới, chắc Lôi tại Cảnh Bắc trước mặt vẫn là thấp một đầu. chắc Lôi cố gắng điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, cười khan một tiếng nói: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 Ta là lấy phụ trách vùng này, đồng thời trọng điểm chiếu cố đoàn làm phim, nhân viên an toàn chủ quản thân phận tới. Các ngươi nếu là đoàn làm phim trọng kim mời mời đi theo bảo an nhân viên. Trên danh nghĩa các ngươi đều muốn nghe ta. Cái gì? Hoàng bao mấy người có chút khó chịu. Cảnh Bắc ánh mắt quét qua, sát khí lạnh lẽo giống như núi đè ép xuống. Hoàng bao mấy người chỉ cảm thấy chân mềm nũn, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Trác Lôi cũng cảm nhận được cảnh Bắc sát khí, cùng cường đại khí thế, hắn tự hỏi hoàn toàn chính xác không bằng cảnh Bắc. Ngươi ở dưới mái hiên, sao có thể không túi đầu đâu? Huống chi, chắc lôi bản thân là công ty bảo an người, cũng liền là người làm ăn, người làm ăn giảng cứu chính là hòa khí sinh tài. Kiếm tiền, túi đầu, căn bản không là vấn đề. Thế là chắc lôi tiến lên một bước, cười nói, cảnh chủ quản nói rất đúng, một đoàn thể, sao có thể tán tán từ từ? Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối phục tùng sắp xếp của ngươi. Cảnh bác rất hài lòng gật đầu, sau đó quét liếc mắt mấy người, có chút khó chịu đắc đạo, không đúng. Ta được đến tin tức là, bảo an nhân viên bảy người. Làm sao lúc này mới chỉ có 6 cái. Một cái khác đâu. Đám người theo bản năng nhìn về phía tòa kia trên nước biệt thự. Cảnh bác mười phần khó chịu mà nói, đi người, thông báo một chút hắn, lập tức lăn ra đến đưa tin. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, hoàng bao chờ mắt người đều sáng lên. Bị Giang Ly bắt nạt nhiều lần như vậy, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hoàng bao lập tức nhắc tay nói, đại nhân. Ta vậy thì đi gọi hắn. Nói xong, Hoàng Bao hấp tấp đi tìm Giang Ly. Lúc này cảnh bắt điện thoại vang lên, hắn tranh thủ thời gian tiếp đứng lên đi tới một bên, nguyên bản uy nghiêm bá khí thanh âm thì nháy mắt biến thành nhuễn chân tôm, Lão bà à. Yên tâm đi, sầu riêng dự định, đưa hàng tới cửa cái chủng loại kia. Không cứng rắn có thể lui. Giang Ly cửa không có khóa, Hoàng Bao đẩy cửa vào, vừa muốn nói gì, liền gặp một cái đại thủ đưa qua đến, sau đó. Siêu. Ba ba ba ba. Một bóng người trên nước đạn đạn nẻ nẻ Thốt không vui Thấy cảnh này, cảnh bác cả giận nói Lẽ nào lại như vậy Các ngươi lại đi gọi, ta ngược lại muốn xem xem Hắn có bao nhiêu cùng Lần này là màu gà, màu gà không giống hoàng bao như vậy xúc động Mà là đứng tại cửa ra vào thận trọng nói Giang Ly, chủ còn đến Để chúng ta tới gọi ngươi ra ngoài gặp hắn Giang Ly đang ngồi trong phòng chơi điện thoại đâu Nghe được cái này lời nói sướng sờ Lúc này mới minh bạch Vừa mới tựa hồ xuất thủ đánh nhầm người Cái này liền có chút lung túng. Hắc liên hắc hắc nói, xấu hổ không? Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp hướng trên ghế salon một chuyến, hãng tiếng nổ lớn. mao gà nghe được có động tĩnh, lúc này mới đẩy ra một cái khe, hướng bên trong nhìn, thấy Giang Ly nằm ngủ trên ghế salon, lập tức có chút ngậu. Ngủ thiếp đi. Vừa mới không trả đánh người thế này. mao gà thử thăm dò kêu hai tiếng. Giang Ly không núp ních, rõ ràng, ta chính là ngủ thiếp đi, vừa mới tại mộng dù Cái gì cũng không làm ra thái độ. Mao gà hô một hồi, Giang Ly không có động tĩnh, đành phải kiên trì tiền đến, kết quả nhìn một hồi, Giang Ly còn đang ngủ. Đẩy Giang Ly, Giang Ly y nguyên không có phản ứng. Nhiều nhất chính là xoay người, ngủ tiếp. Mao gà rơi vào đường cùng, đành phải đem Giang Ly ngâng lên đến, mang đi ra ngoài, vừa đi vừa trong lòng, cười xấu xa nói, ngủ rất chết ta. một gặp được cảnh bác, hừ hừ. Ngươi sẽ chết thấu triệt hơn một chút. Đánh ta. Hừ hừ. Cảnh bác đợi một hồi, kết quả nhìn thấy màu gà kháng một người ra, nhìn cái kia quần áo khá quen, nhưng là nghĩ đến đối phương vừa mới đánh bay một người, chờ màu gà đi vào, vô thanh vô tức liền bị khiêng ra. Chẳng lẽ ra hỏa này liền màu gà cái kia thái kê đều đánh không lại? Vào trước là chủ cảnh bác, không muốn quá nhiều, chỉ là tại chỗ lạnh hừ một tiếng nói, như thế phế vật, làm sao trả trộn vào tới? Nghe được cái này lời nói, chắc lôi đám người trên mặt đều là cười khổ, phế vật. Vậy bọn hắn những này bị phế vật đánh người tính cái gì? Mặc dù không rõ ràng giang ly vì sao là bị khiêng ra tới, nhưng là hiện tại đây cũng không phải là trọng điểm. Chắc lôi nói, là Trần Kỳ cứng rắn nhét vào tới, vốn là nơi này bảo an là chúng ta tiếp quản. Lại thêm ngại, chúng ta những này người đầy đủ. Kết quả Trần Kỳ khả năng cảm thấy chúng ta sức chiến đấu không được, thế là miễn cưỡng nhét vào người tiến đến. Cảnh bác nghe xong, lập tức không vui, làm gì? Ta tại hắn Trần Kỳ trong mắt. Còn không bằng cái này bị đánh ngất xỉu phế vật. Đánh ngất xỉu Nghe được cái từ này, chắc lôi mấy người biết, đây là hiểu nhầm. Không sai lầm không hiểu lầm giờ này khác này đã không trọng yếu, dù sao, chỉ cần cảnh bác sinh khí đánh cái kia nha dừng lại là được rồi. Lúc này màu gà đến đây, bởi vì là khiêng, sở dĩ giang ly là nằm sấp trên vai của hắn, tất cả mọi người không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng lưng. Màu gà tranh công giống như mà nói, cảnh bác đại nhân, người mang cho ngươi tới. Ngươi nhìn xử trí như thế nào a? Hỏi xong, màu gà mới phát hiện, cảnh bác đứng tại cái kia bất động. Hắn liền như là một pho tượng giống nhau đứng tại cái kia, sau mặt nạ mặt con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm giang ly bóng lưng. Màu gà gãi gãi đầu, hỏi, đại nhân, tiểu tử này, xử lý như thế nào a? Cảnh bác nghe được cái này lời nói, như là giống như bị chạm điện run lập cập, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kích động khua tay nói, đưa trở về, đưa trở về, tranh thủ thời gian đưa trở về. Bất quá hắn lập tức liền nhịn được, phản phất sợ đánh thức đối phương, sau đó hạ giọng hung ác bên trong mang theo bất an mà nói, ai bảo ngươi đem hắn mang ra tới. Không nhìn hắn đi ngủ thế này. Biết hay không tôn trọng người khác sinh hoạt. Ngươi có hay không điểm làm người tố chất. Cái gì? Đừng nói màu gà, chắc lôi bọn người bị cảnh bác phản ứng tạo một bức. Chắc lôi nói, cảnh bác đại nhân, không phải ngài. Cảnh bác vung tay lên, cấp lời nói đến nói, không phải cái gì không phải. Chúng ta chỉ là một cái lâm thời xây dựng đoàn thể, ta đại biểu là thủ hộ giả tổ chức, các ngươi đại biểu là công ty bảo vệ Long Hổ, hắn đại biểu là cá nhân hắn. Mặc dù thủ hộ giả tổ chức tại một ít phương diện bên trên, muốn cao một chút, nhưng là chúng ta tại không có nhiệm vụ thời điểm, chính là người bình thường A. Giữa chúng ta không có lệ thuộc quan hệ, ta cũng không cao bằng các ngươi, chúng ta đều là giống nhau. Không thể bởi vì ta tới, các ngươi liền đem người cho gánh đến, cưỡng chế thấy ta đi. Ta là loại kia quan lại người A. Đám người nghe đến đó, trong lòng chỉ có một câu, quá tờ mở không biết xấu hổ. Cảnh bác nói đến đây, chỉ vào màu gà nói, ngươi còn nhìn cái gì đâu. Mau đem người cho ta đưa trở về. Được rồi, một mình ngươi làm hắn không thoải mái, mấy người các ngươi giúp đỡ chút, cẩn thận một chút, chậm một chút, đừng điên đến nhân ra à. Cảnh bác một bên chỉ huy, một bên căn dặn sau đó màu gà, hoàng mau, lão hổ mấy người một mặt mộng bức thêm khổ bức, thận trọng đem Giang Ly lại đưa về trong phòng đi. chắc lui thấy thế. Giống như minh bạch cái gì, được lên đến, hỏi, cái này. Cảnh bác trà sát mồ hôi trên trắng nói, cái này cái gì cái này. Ta lập lại một lần nữa a, ta đây, chỉ phụ trách quản các ngươi. Hắn là chân ngang, không thuộc quyền quản lý của ta. Mấy người các ngươi một hồi đến phòng ta đến một chuyến, chúng ta được an bài một chút bảo an kế hoạch. Chắc lôi lập tức không còn gì để nói, trong lòng mắng to, ngươi tờ mở vừa mới không còn nói dung nhập quần chúng, tất cả mọi người một dạng a. Hiện tại liền lại bắt đầu ra lệnh cho chúng ta rồi. chương 58, xe tiêu. Tác giả, một giấc chiêm bao hoàng lương số lượng từ 1916 thời gian đổi mới 2019 06 20, 6, 12 giờ 3 phút 51 giây. Đáng tiếc, chắc lôi không dám nói ra, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ứng. Lúc này cảnh bắc đột nhiên hỏi, người trên mặt cái kia thật sự là hình xăm. Có vẻ giống như lên dấu đỏ. Sẽ không là bị đánh A. Chắc lôi một mặt cay đắng, tội nghiệp mà nói. Đại nhân hảo nhãn lực, đây là dấu đế dạy tử. Cảnh bác cười khổ lắc đầu, hảo nhãn lực. Hắn chỉ là nhìn cái kia thủ pháp nhìn quen mắt mà thôi, dù sao trên mặt hắn bây giờ còn có một cái lớn dê xe tiêu đầu. Đang khi nói chuyện cảnh bác đưa qua một con đẹp dê dê mặt nạ cho chắc lôi, nói, vừa rồi mua hơn một cái. Chắc lôi sững sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem cảnh bác. Cảnh bác nói, nhìn cái gì vậy? Chắc lôi cười hắc hắc, không lên tiếng.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 Mang cái mặt nạ ngươi cũng không nhận ra à nha. Giang Ly lúc này mới ồ một tiếng, nói, nguyên lai like là hắn A. Nói đến đây, Giang Ly vỗ tay một cái nói, không đúng. Ta tại trước đó gặp qua hắn, cái kia một tay băng vải. Ngày là ngày đó tại thủ hộ giả phân bộ trên lầu chót nhìn thấy tên kia. Tựa như là gọi là gì động kinh quyền. Hẳn không phải là gọi như vậy, nhưng là cụ thể gọi cái gì tới. Ai? Người nhớ ký không? Hắc liên ha ha gượng cười hai tiếng, loại này sâu kiến. Ta lấy ở đâu kinh lịch ghi nhớ tên của hắn. Giang Ly quả quyết nói, quên đi. Không nghĩ. Trong phòng đợi cho tới trưa, hắn cùng hắc liên hai người nhìn cho tới trưa TV. Ở giữa, có phục vụ viên tới đem phòng một lần nữa thu thập một chút, tất cả mọi thứ đều đổi thành mới. Giang Ly lập tức cảm thấy gian phòng này dễ chịu không ít, gọi thẳng kẻ có tiền chính là không tầm thường. Bất quá để Giang Ly buồn bực là, cái này cho tới trưa dĩ nhiên không người đến tìm hắn. Cái này đoàn làm phim A, cũng quá tàn mạng. Chúng ta đều đến lâu như vậy, bọn hắn làm sao một chút phản ứng cũng không có chứ. Giang Ly nằm sấp ở trên ghế salon, lười nằm sấp nằm sấp phàn nằn nói. Buổi trưa, Giang Ly trong phòng điểm một phần cơm trưa, phục vụ viên trực tiếp đem đồ ăn đưa tới. Giang Ly không thích tại bàn công với nắng, lại thêm có hắc liên nguyên nhân, hắn mản cửa một mực là lôi kéo. Miễn cho người bên ngoài nhìn thấy trong phòng điều khiển từ xa đầy đất chạy, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ăn cơm trưa, Giang Ly trực tiếp đi ngủ đây. Cảnh bác nghe phục vụ viên nói Giang Ly điểm cơm trưa, lập tức liền chạy tới, kết quả phát hiện đại môn đóng chặt, trên lầu mơ hồ chuyển đến tiếng ấy. Cảnh bác bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cái này thật đúng là có thể ngủ a. Giang Ly hoàn toàn chính xác có thể ngủ, cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ban đêm, liền cơm tối đều quên ăn. Chờ Giang Ly lúc tỉnh lại, liền gặp Hắc Liên ngồi ở một bên tội nghiệp nhìn xem hắn, sau đó sờ lên bụng của mình nói, Giang Ly, ngươi không đói bụng a? Giang Ly hai mắt khẽ lật nói,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 Ngươi nói một chút ngươi sống lâu như thế, còn có ý nghĩa gì đâu?" Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, "Ta kiếm tiền không được a?" Hắc Liên cắt một tiếng, "Người khác cho rằng ngươi là tham tiền, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi nhà đối với tiền căn bản không có khái niệm gì. Ngươi nếu là thật muốn kiếm tiền, ngươi còn có thể cả ngày lười nằm sấp nằm sấp ở nhà nằm sấp ngủ ngon. Đã sớm khắp thế giới tìm ác ma đi. Ngươi biểu hiện ra mê tiền bộ dạng, ta đoán không bên ngoài hai điểm, một điểm là để mọi người chán ghét ngươi, kiếm chút tuổi thọ." Điểm thứ hai a, ngươi đây là đang cưỡng ép cho nhân sinh của mình thêm điểm gia vị a. Dù sao, thực lực cường đại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cái gì đều trở nên dễ dàng, ngược lại biến đến phát chán, đúng không? Giang Ly quặn lại chân, ngồi ở trên ghế salon, hừ hừ một tiếng nói, ngươi lúc nào biến thông minh như vậy rồi? Hắc Liên lắc đầu nói, không phải biến thông minh, mà là bởi vì ngươi bây giờ kinh lịch, năm đó ta đều trải qua, nhân sinh không thú vị, cũng nên tìm một chút việc vui, không phải sao? Giang Ly yên lặng gật đầu nói, ngươi có gì tốt đề nghị a? Hắc Liên nói, rất đơn giản. Nói xong, Hắc Liên cao thâm mặt chắc ngẩn đầu lên. Giang Ly có chút chờ đợi nhìn xem Hắc Liên, ý đồ đạt được nhân sinh chỉ điểm. Sau đó liền nghe Hắc Liên từng chữ nói ra mà nói, đó là đương nhiên là ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Giang Ly nghe xong, hai mắt lật một cái, là hắn biết giá hỏa này hoàn toàn không trông cậy được vào. Kéo màn cửa sổ ra, Giang Ly nhìn xem bên ngoài bóng đêm, nghe dưới lầu dốc rách tiếng nước chảy. Ngồi trên ghế nằm, ngửa đầu nhìn xem minh nguyệt, cảm thắn nói, thanh phong minh nguyệt, nước chảy dốc rách, cao sơn thanh trúc, cổ lâu liên miên, như thế cảnh đẹp. Nói đến đây, Giang Ly vô bàn tay một cái nói, không ăn chút gì, chẳng phải là đáng tiếc. Bên cạnh làm được hắc liên tại cái kia liều mạng gật đầu, biểu thị phụ hoạn. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một tiếng. Hoa! Giang Ly sững sở, nằm sấp trên ban công nhìn xuống, chỉ thấy một khối lộ ra mặt nước trên tảng đá, nằm sấp một con màu nâu béo cóc. Cóc ngựa đầu nhìn xem Giang Ly, một đôi mắt to trừng tròn vo. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, nói, "Đây là con nết quái." Hắc Liên lại gần, tò mò hỏi, "Cái gì là con nết quái?" Giang Ly nói, "Đây là bản địa cách gọi, cũng có người gọi nó nham con nết, bên ngoài rất khó nhìn thấy, chỉ có khe suối, nước lạnh, trong khe đá mới có thể nhìn thấy loại này con nết. Loại này con nết đối với hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là rất kén chọn loại bỏ, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Nó ăn thật ngon. Hắc liên nghe xong ăn thật ngon ba chữ, nguyên bản không có hứng thú gì con mắt nháy mắt liền buộc phát ra một đạo tinh quang. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều lộ ra ngươi hiểu ta hiểu Tiểu dung. Cùng lúc đó, Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu có một cái cự đại thiên nhiên động đá, tên là Ngu Hoàng Nham. Ngu Hoàng Nham chỗ sâu truyền đến một trận tiếng người, cốc ngươi khống chế những nhỏ kia cóc rời núi rồi sao? Ừm, không thành vấn đề, đến lúc đó ta thông qua ánh mắt của bọn hắn. Ngu Hoàng Sơn xung quanh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều giấu bất quá chúng ta. Chương 59, Toàn con đi tiến. Ngưu Hoàng Sơn, nghe nói là thời kỳ thượng cổ Ngưu Hoàng Nam tuần thời điểm vào ở qua, vì vậy mà gọi tên. Ngưu Hoàng Sơn trên có Ngưu Hoàng Nam, Ngưu Hoàng Nam là Ngưu Hoàng Sơn bên trong lớn nhất thiên nhiên động đá, căn cứ nội bộ thạch nhũ phán đoán, cái này động đá tối thiểu nhất có một tức năm lịch sử. Ngưu Hoàng Nam bên trong có 4 cung 18 điện, tổng diện tích đi đến 40000 mét vuông. Bất quá bởi vì cái này hàng động xâm nhập sâu trong núi lớn, cùng trước một hồi hạ mưa to ngọn núi lún, đường bị ngăn chặn sau liền tạm thời đình chỉ buôn bán. Giờ này khắc này, ngu hoàng nham bên trong trung cung bên trong, 10 cái ác ma tụ tập cùng một chỗ, cùng kính nhìn về phía trước. Ngay phía trước là trung cung bên trong nổi danh thạch lũ cảnh quan, Long vương ghế dựa. Giờ này khắc này, cái này xưa nay không để người đụng Long vương trên ghế, lại ngồi một đầu có hai sừng, làn da ưu lam sinh vật hình người. xương Long Đại Nhân Chúng ta còn muốn đợi bao lâu à? Ta đã chịu đủ nơi này. Một tên người đầu đá phàn nàn nói. Một tên khác như là cóc giống như ác ma nói. Cự nham, người gấp cái gì? bóng tối ma cùng ma hóa cá phụ tử chết như thế nào, người đã quên. Nhân loại lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ xương long đại nhân đang sắp đột phá, người vẫn kiên nhẫn điểm tốt. Cự nham không cam lòng tại nguyên địa đi lòng vòng nói, kiên nhẫn. Ta ta cảm giác nhanh nghẹn điên rồi. Cóc trả trách. Ma hóa cá, bóng tối ma thực lực cường đại cỡ nào, không cần ta nói a. Nhưng là, bọn hắn y nguyên bị nhân loại giết chết, ngươi mặc dù cường đại hơn bọn hắn mấy phần, nhưng là ngươi không được quên, ma hóa cá cùng bóng tối ma là bị người một kích giết chết. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ ra ngoài, có thể sống bao lâu? Cự nham nghe vậy, chầm mặc. Sương Long chậm rãi mở hai mắt ra nói, giết chết bóng tối ma công kích ta cảm nhận được, có thể sắp mở ra ác ma thức tỉnh đoạn thứ nhất bóng tối ma nhất kích tất sát. Lực lượng như vậy xác thực rất mạnh. Bất quá, ta cũng không cho rằng kia là người lực lượng. Có ý tứ gì? Đám ác ma kinh ngạc hỏi. Sương Long nói, bất luận cái gì công kích, đều là đối với lực lượng vận dụng. Khi lực lượng tại thể nội ngưng tụ thời điểm, sẽ nhiễm tự thân khí tức, vì vậy phát ra công kích cũng mang theo khí tức của bọn hắn. Nhưng là, hôm qua cái kia đạo lực lượng bên trên, ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có băng lánh máy móc. Hoặc là đối phương căn bản liền không vận dụng bất luận cái gì năng lượng tính chất lực lượng, đồng thời liền cũng không đụng tới bọn hắn, liền giết chết bọn hắn. Bất quá, khả năng này a, Có quái nhướng mày nói, ý của ngài là nói, giết chết bóng tối ma là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Thế nhưng là những vũ khí kia chúng ta đều cảm thụ qua, rất rác rưởi a. Sương Long Cười Nhạo nói, các người với cái thế giới này mới hiểu bao nhiêu. Với lúc bắt đầu, ai có thể nghĩ tới trong nhân loại lại còn có có thể cùng ác ma một trận chiến cường giả? Lúc trước ta liền nói, hết thể chờ điều tra rõ ràng, lại độc thủ. Kết quả từng cái tâm cao khí ngạo đi ra ngoài kiếm chuyện, hiện tại tốt, đều chết rồi, vui vẻ. Cự nham chờ mặc, ngồi dưới đất, ôm cánh tay nói, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực đăng cái này ổ lấy. Đường sắp bị nhân loại đã sửa xong, chờ bọn họ chạy tới, chúng ta chẳng lẽ còn muốn dọn nhà hay sao. Cái khác một nhóm tiểu ác ma không ai dám nói chuyện, không nhiều cũng đều toát ra chính mình vẻ lo lắng. Sương Long nhìn xem những này ngao nghe muốn động ra hỏa, hai mắt vừa nhằm nói, dọn nhà cũng là không cần, chậm nhất ngày mai, ta liền có thể đột phá, đến lúc đó, ta sẽ dẫn lấy các ngươi san bằng tiêu tương một góc. Cự nham mấy cái ác ma nghe vậy, lập tức trở nên cùng nhiệt, cùng kêu lên gieo họ, Sương Long đại nhân lùi vũ. Vui mừng qua đi, Sương Long nói, có, ngươi chú ý giám thị bốn phía, không được lười biếng. Khoảng thời gian này, đều yên tĩnh một chút. Cóc nói, yên tâm đi, Sương Long đại nhân hết thề tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nhân loại làm sao cũng không nghĩ ra một nhóm đang xuống núi hết xanh vậy mà lại dám thị nhất cử nhất động của bọn họ xương long gật đầu nói rất tốt ta đem tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn chuyện kế tiếp các ngươi nhìn xem xử lý đi nói xong xương long mặt ngoài thân thể lân phiến từng mảnh từng mảnh bay ra lẫn nhau kết nối hợp thành một cái màu làm trứng đem xương long bao khỏa trong cự nham thấy xương long bế quan trong mắt lóe lên một vệ vẻ nhẹ nhàng nhẹ nhàng đụng một cái quái Nói, cốc, chúng ta không đi ra, nhưng là dù sao cũng phải tìm một chút việc vui à. Ngươi cóc nhãn tuyến nhóm không phải xuống núi à. Cho chúng ta nhìn xem tình huống bên ngoài thôi. cốc quái cười ha ha nói, đây cũng không phải việc khó gì, đến, cho các ngươi nhìn xem. Nói xong, cốc quái con mắt lóe sáng lên một đạo hào quang màu ưu lam, sau đó cặp mắt kia như là hình chiếu nghi, hình chiếu trong hư không. Nhưng mà, hư không bên trong lại là một mảnh đen kịt. Cự nham buồn bực nói, tại sao không có hình ảnh. Cóc trả trách, liên lạc không được số 1, ta đổi lại đổi. Đổi về sau, vẫn là một mảnh đen kịt. Số 3. Số 4. Số 5. Ta không tin. Sáu số 789 đồng thời mở. Cóc quái đang gầm thét. Vẫn là một mảnh đen kịt. 59 đến số 89 mở. Vẫn là màu đen. Cự nhăm nói, có quái, người năng lực có phải hay không không được. Có quái có chút phát điên. Dầm chân một cái nói, không có khả năng. Ta tân tân khổ khổ bắt không con nham con yết, sau đó đem linh hồn của mình lực lượng rót vào trong cơ thể của bọn hắn, khổ luyện 3 ngày 3 đêm mới thành công 300 con nham con yết mắt vệ, làm sao lại mất đi hiệu lực. Nơi này nhất định có vấn đề. Có quái nói đến đây, trực tiếp quát, số 300 mở. Có hình ảnh. Cự nham gieo hò nói. Đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong hình ảnh là một khối to lớn cọc gỗ mặt ngoài. Sau đó trước mắt tựa hồ có bóng người lắc lư. Tiếp lấy trên đỉnh đầu rơi xuống một thanh dao phay. Bà ảnh. Hình ảnh biến mất. Mấy ác ma nhìn nhau lên mắt, một mặt một bước, có chút không rõ ràng bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này, một con cái lô thai lớn ác ma nói, ta vừa vặn giống nghe được có người hô nước sôi rồi, các ngươi nghe được rồi sao? Mấy ác ma theo bản năng gật đầu. Cóc quái nghe xong, cả giận nói, ta nhất định muốn làm minh bạch, hắn đối với các hải tử của ta làm cái gì? Thế là, có quái tiếp tục bắt đầu từng cái thí nghiệm. Cuối cùng, lần nữa tìm được một chỉ có thể kết nối nham con ết, sau đó khống chế cái này nham con ết, thuận theo trước đó cảm ứng được số 300 vị trí nhảy quá khứ. Cũng may cách rất gần, nhảy nhảy nhót nhót hắn liền đi tới căn biệt thự kia cách đó không xa, kết quả nhìn sang, lại là màn cửa gắt gao lôi kéo, cũng không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Chưa từ bỏ ý định hắn, thao túng nham con ết từ không quan trọng môn nhảy vào, tiến phong khách, liền gặp một người ngồi trên ghế, vui vẻ cười nói, ha ha ha. Một hơi bắt hơn 200 con nham con ếch, quả thực phát đạt. Thử một chút thủ nghệ của ta, xào lăn nham con ếch nát, hấp nham con ếch cùng nham con ếch nồi lẩu. Ha ha! Kẻ có tiền chính là dễ chịu à, biệt thự này bên trong cơ hồ tất cả mọi thứ, nguyên liệu nấu ăn đều là đầy đủ hết, thoải mái. Chương 60, quá phận. Nghe được cái này lời nói, có quái lập tức minh bạch các hải tử của mình đi đâu, tình cảm đều bị trước mắt cháu trai này đem linh nhự. Có quái lập tức tức giận đến hoa hoa kêu to. Kết quả cái kia nham con nết cũng đi theo gác gác kêu hai tiếng. Trong nháy mắt đó, có quái rõ ràng cảm giác được không khí động yên tĩnh lại. Sau đó hắn nhìn thấy người trước mắt chậm chậm quay đầu lại. Sau đó một mặt vui mừng nói, ta dựa vào. Hiện tại nham con nết còn phụ trách đưa hàng tới cửa phục vụ a. Có quái khống chế nham con nết xoay người chạy, kết quả lại bị một cái đại thủ một phát bắt được. Sách lấy lui lại liền sách tới bếp sau đi. Vừa đi vừa nói, được. Đang lo không đủ ăn đâu, cái này liền trực tiếp xuyến nổi lầu đi. Đào quang lóe lên, cốc quái cùng nham con nết triệt để đã mất đi liên hệ. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết ta! Có quái tại ngu hoàng nham bên trong phẫn nộ gầm thét. Cự nham thấy thế, tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, nói, bớt dở, bớt dở. Nhìn thêm. Đợi ngày mai xương Long Đại Nhân tấn cấp hoàn tất, chúng ta lại đi tìm hắn tính sổ sách không muộn. Có quái cắn răng nghiến lợi nói, bớt giận, bớt giận. Ta hơi thở rồi sao? Nói xong, cốc quái nguyên địa chuyển ba vòng. Cuối cùng tắn răng nói, cự nham, hôm nay việc này không thể cứ tính như vậy. Yên tâm, ta là sẽ không đi náo, ta sẽ chờ. Đợi ngày mai, ta muốn lột ra hắn, dùng hắn xuyến nồi lẩu. Đinh! hoán khí 500. Giang Ly đang lúc ăn nồi lẩu uống rượu đâu, đông nhiên ngẩn đầu lên, nhìn một chút đại sơn phương hướng, gãi gãi đầu nói, tình huống gì, ăn nồi lẩu cũng có thể kiếm hoàn khí. Sau đó Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, ta đã biết. Hắc liên nhướng mày nói. Ngươi lại biết cái gì rồi? Giang Ly ha ha nói, không có chuyện, mau ăn, ăn xong đi kiếm tiền. Trên thực tế, Giang Ly nói cái này lời hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Hắc Liên hàng này tại ăn cái gì phương diện này, luôn luôn là hận không thể đối với đồ ăn cái chậu hạ độc thủ. Giang Ly có bao nhanh, Hắc Liên tuyệt đối cố gắng càng nhanh. Sở dĩ, mặc dù nham con nết không ít, nhưng là đối với hai cái này siêu cấp vô địch đại vị vương đến nói, quả thực không phải sự tình. Ăn xong nham con nết đã là sau nửa đêm. Đồng thời, Giang Ly ở giữa cho Trình Thụ gọi điện thoại. Trình Thụ nhanh như chớp chạy tới, nhìn xem đã trống giống nồi lẩu, cùng cái kia giống như núi nhỏ nham con đít xương cốt chồng. Trao mày mà nói, ngươi một cái ăn nhiều như vậy. Giang Ly ở một cái nói, còn tốt, còn tốt. Trình Thụ vô bàn một cái kêu lên, tốt cái giám a, ngươi không phải nói mời ta ăn lẩu a, ta tới, kết quả chỉ còn lại nồi lẩu đáy liệu. Giang Ly ếch một tiếng về sau, dùng đuôi tại nồi lẩu bên dưới lay một hồi. Kết quả thật làm cho hắn tìm ra một cây nham con ít chân đến, kẹp cho trình thụ. Trình thụ mặt lập tức liền đen. Đinh. Hoán khí 20. Trình thụ ôm cánh tay, vừa nghiêng đầu nói, không ăn. Giang ly nói, thật không ăn à. Trình thụ hừ hừ nói, không ăn, chính là không ăn. Giang ly ổ một tiếng về sau, như có điều suy nghĩ nói, ngươi trước đó không phải nói, ngươi còn kém một cái màu cam thai họa đẳng cấp ác ma liền có thể tấn cấp chấn áp cấp rồi sao. Ta nhớ không lầm chứ.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 Chỉ thấy trình thụ trở lại, cầm lấy cây kia nham con đếch chân ném vào miệng bên trong, nhai đi nhai đi liền ăn, liền xương cốt cùng một chỗ ăn, cái này mới nói, không thể lãng phí, đi thôi. Giang Ly nhịn không được mắng, ra Suka. Nói xong, Giang Ly mang theo trình thụ, thuận theo cửa sổ nhảy ra ngoài, thẳng đến sâu trong núi lớn đi. Theo mặt trời chậm rãi mọc lên. Ngu hoàng nham bên trong, một tiếng vang giòn vang lên. Trong một đêm đám ác ma đột nhiên ngẩng đầu, từng cái kích động nhìn cái kia màu lam vỏ trứng. Vỏ trứng từng tấc từng tấc vỡ ra, sau đó vỏ trứng nổ nát vụn, hóa thành từng cái hóng ánh màu lam mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở giữa có năng lượng màu xanh lam câu thông, dĩ nhiên hư không bên trong mở ra một cánh cửa. Cung nên xương Long đại nhân, chúng ác ma đều nhịp quỳ trên mặt đất lê bái. Cái kia cánh cửa khổng lồ bên trong sáng lên một chút hồng quang, sau đó hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng trọn vẹn lớn đến 10 mét lớn nhỏ mới dừng lại, lúc này chúng ác ma mới nhìn rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một cái ánh mắt. Không sai. Mười mét lớn nhỏ hồng sắc quang đoàn vẹn vẹn chỉ là ánh mắt mà thôi, liền toàn bộ con mắt cũng không tính là. Sương long thanh âm từ trong môn hộ văng lên, giết, giết. Sở hữu ác ma đứng dậy, đồng thời hưng phấn gieo hò nói. Cự nhăm nói, thông hướng ngoài núi thông đạo ta đã đạt thông, các vinh đệ, lên. Có quái thì là hai mắt tách ra vô tận hung quang nói, tiểu tử thối, ngươi làm tốt đi chết chuẩn bị rồi sao. Tất cả mọi người theo ta lên, bình định bên ngoài hết thảy. Nói xong. Có quái mang theo sở hữu ác ma chui vào một cái cự đại địa động bên trong, thẳng đến ngu hoàng làng du lịch mà đi. Cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, hai cái khổ bức hải tử trong rừng rậm con con quân quấn đi tới. Trước một khắc còn hưng phấn vô cùng trình thụ, giờ này khắc này, lôi kéo khuôn mặt, mang theo tiếng khóc nước nở kêu lên. Đại ca, chúng ta chuyển cả đêm, ngươi nói ác ma đâu? Giang ly trầm mặt một hồi về sau, ngửa đầu nhìn xem đã dâng lên thái dương nói, chúng ta giống như là đường. Trình thụ, ta. Ít à. Không thể không nói, con thỏ phải chết cái này, đoàn làm phim đạo diễn Dương Thư thành là một cái truy cầu hiệu suất đạo diễn. Buổi sáng hơn 5 giờ liền đem người đều hô lên, đơn giản khởi động máy nghi thức qua đi, liền câu lời thừa đều không có, trực tiếp lôi kéo một đám người thẳng hướng Ngưu Hoàng suối thượng du một chỗ lấy cảnh. Trờ chơi, chơi sáng thời điểm, bên kia đã khai mạc. Bên dòng suối nhỏ, dưới cây rả, Phong Vân Nhạn lớn giá nướng. Chỉ thấy một thân xuyên toàn thân trang phục màu xanh lục diễn viên mang theo hai cái cái lô thai lớn, giống như một con cự hình lớn con thỏ giống nhau ra hỏa đem một con xử lý sạch sẽ con quốc lớn mô hình đặt ở trên lửa chậm dài nướng. đọc trong miệng lời kịch thời điểm, đạo diễn ra hiệu lửa nhỏ gà chuẩn bị vào sân. đồng dạng một thân trang phục màu xanh lục, lửa nhỏ gà bộ dáng diễn viên gật gật đầu. đối mặt cổ quái như vậy chẳng cảnh, mọi người hiển nhiên là đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. dù sao những này người đều là động tác bắt giữ đối tượng, chân chính con thỏ cùng lửa nhỏ gà đều muốn hậu kỳ máy tính gia công. Vốn là đây chỉ là một nhỏ trắng cảnh, cũng không có cái gì. Nhưng là có người khó chịu. Nướng cóc. Hôm qua nồi lẩu, hôm nay dùng lửa đốt. Các ngươi quá mức á. Dít lên một tiếng vang lên, tiếp mặt đất chấn động ngoanh một tiếng. Suối nước nổ tung, một cái động lớn phía dưới chui ra một con cao 3 mét con cóc lượn đến. chương 61, xảo trá ác ma. a Từng tiếng thét lên vạch phá sân gốc. Chắc lôi một cái thọc sâu rơi vào cốc trước mặt, hất lên đau trong tay, cười lạnh nói, ác ma.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 Cảnh bác đứng ở một bên cũng không có ý xuất thủ, chậm rãi đem băng vải quấn quanh ở trên tay, đồng thời, dùng đầu cùng bả vai kẹp điện thoại di động, cười ha hả nói, lao bà, ta cái này có chút việc, quay đầu trò chuyện ha. Cúc điện thoại, cảnh bác đứng dậy, cơ quơ quả đấm, kêu lên, chắc lôi, cần giúp một tay không? Bên kia, Trang lôi đao quăng như điện cùng cốc đánh khó phân thắng bại, đồng thời còn có thời gian hô, không cần, một bữa ăn sáng. Cảnh bác vừa muốn nói gì, lông mày đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, có quái nghe được chắc lôi về sau, trong mắt nháy mắt liền đỏ lên. Một bữa ăn sáng, nồi lẩu, thiêu nướng, chút thức ăn. Ta tờ mở trong mắt ngươi chỉ là chút thức ăn. Có quái gào thét bên trong, toàn thân làn da bắt đầu phát sinh biến hóa, từ màu xám biến thành kim sắc. Đồng thời thân thể cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, cuối cùng khoảng chừng cao 10 mét. Trong tay hắn truy cũng đi theo biến lớn, bóp trong tay hắn, giống như cầm hai cái xe hơi nhỏ giống như biến lớn. Chắc lôi cao mày, vốn là một cái tay cầm đau hắn, giờ này khắc này cuối cùng hai tay nắm chắc trôi đau. Đạo diễn Dương Thư Thành sắc mặt vô cùng nhập nhạt, hiển nhiên là do sợ. Mặc dù hắn cũng là gặp qua sóng gió người, nhưng là ác ma thứ này, chung quy là vượt ra khỏi người bình thường nhận biết. Dương Thư Thành lo lắng nói, cái kia cóc trở nên như vậy lớn. Chắc tiên sinh được sao? Hoàng Mao lườm hắn liếc mắt, ngẩng đầu lên vô cùng kiêu ngạo, đáp phi sở vẫn nói, đội trưởng phải nghiêm túc. Lão hổ đi theo gật đầu nói. Đúng vậy à, bao nhiêu năm chưa từng gặp đội trưởng song tay cầm đao. Cuối cùng có thể lại nhìn hắn dùng một lần cựu lôi đao. Mao ga gật đầu nói, cựu lôi đao danh sưng lôi sinh chín đao, một tiếng lôi đỉnh bắn nổ thanh âm bên trong. Đội trưởng có thể bổ ra chín đao, chín đao như là sóng lớn, một đao mạnh hơn một đao. Hắn đã từng một đao cắt ra qua 10 mét dày thép tấm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Hoàng kim góc đua lớn một tay lấy chác lôi đập vào trong đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trận tròn mắt Cái này, làm sao có thể? Vừa mới còn đang khoác lắc bước hoàng mau, lao hổ, màu gà mấy người trận to trong mắt, một mặt vẻ không dám tin. Dương Thư thành chờ người bình thường, thì dọa đến có chút hoàng hốt, nếu không phải hoàng mao mấy người vẫn còn, cùng cảnh bắt chậm dại đứng lên, bọn hắn sớm liền chạy. Hoàng Kim Cóc có chút ngẩn đầu lên, máng, phế vật. Người nói ai? Một thanh âm vang lên. Hoàng Kim Cóc sững sở, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn búa lớn chậm rãi bị trống lên. Sau đó một người từ trong hố hai tay hoành kéo lấy thân đao, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem truy đẩy lên. Hoàng Kim cóc hai mắt nhíu lại, một cái tay khác đột nhiên rơi xuống. Tay trai bự lớn, như làn đện cái đinh giống nhau đện ở tay phải truy lên. Chỉ nghe con một tiếng, tất cả mọi người theo bản năng bụng mặt lỗ thai, cái kia trói thai thanh em phản phất muốn đem mảng nhĩ đâm xuyên. Đội trưởng, lao hổ mấy người lo lắng hô lên. Kết quả bọn hắn liền thấy, chắc lôi dĩ nhiên không biết dùng biện pháp gì. Tại một khắc cuối cùng từ truy hạ nhảy ra ngoài. Người vừa rơi xuống đất, song tay cầm đao, hét lớn một tiếng, tới phiên ta. Cựu lôi đao giết. Chắc lôi ra tốc vào tới, hoàng kim cóc đùa lớn lần nữa đập tới, chắc lôi đằng không mà lên, dĩ nhiên dẫm lên cốc trong tay hoàng kim truy xuống tới, lăng không mà lên, hai tay cầm đao, trên thân đao tư tư phát ra từng tiếng như là lôi điện giống như tiếng vang. Ở trên cao nhìn xuống, chắc lôi hét lớn một tiếng, giết. Trong nháy mắt đó đám người phảng phất nhìn thấy chắc lôi đao trong tay nháy mắt biến thành chín chuôi đao, chín chuôi đao phân tuần tự như là từng đạo huyết ảnh ở giữa có điện quang kết nối nhìn vô cùng lóa mắt, cựu lôi đao xuất thủ thắng chắc, Lao hổ mấy người theo bản năng siết chặt nằm đấm kích động tiêu lên đúng lúc này hoàng kim cốc trong mắt lóe lên một vệt nụ cười dữ tợn miệng rộng mở ra một đạo kim sắc thiểm điện bắn ra, Phốc. chắc lôi đao còn không rơi xuống cốc đầu lươi đã quán xuyên chắc lôi phần bụng. Lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng, Hoàng Kim cóc miệng bên trong bắn ra rõ ràng là đầu lưới của hắn. Mà lại đầu lưới của hắn nhọn chỗ, lại còn vòng quanh một thanh Hoàng Kim truy thủ. Cái gì? Hoàng Mao mấy người không dám tin kêu thành tiếng. Hoa! Không trung chắc lôi một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều hề hài xuống dưới, trong mắt cũng tận là vẻ không dám tin. Cảnh bác thấy thế, thở dài nói, chúng ta đều bị lừa, ra hỏa này từ đầu tới đôi biểu hiện như là thùng thuốc nổ, tính tình bạo tạc, tính cách thô lô. Động tác thu cùng, cả người náo mạch kín giống như liếc mắt liền có thể nhìn xuyên giống như. Đổi bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được hắn là một cái vạm vỡ đầu góc ngu si ác ma, nhưng là. Chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là giả tượng. Kia cũng là hắn ngụy trang. Hắn sở dĩ giả bộ như vậy, chính là vì tê liệt chúng ta, tại chúng ta buông lỏng một khắc này thả ra hắn đòn sát thủ, cây kia đầu lưới. Đây là một cái âm hiểm xảo trá ác ma. Phù phù. Hoàng kim cóc hất lên đầu lưỡi đem chác lôi vung trên mặt đất dung lên chủy thủ bên trên huyết dịch, sau đó đầu lưỡi chậm rãi thu nhập trong miệng. nguyên bản nổi trận lôi đỉnh, hung tàn ánh mắt hoàng kim cốc tại thời khắc này cũng híp lại, như đồng điệu hí con chuột mèo, cười tủm tỉm liếc mắt nhìn cùng cảnh bác nói, thật thông minh a, bất quá, ngươi nói chuyện tại sao không nói xong đâu? là sợ làm cho khủng hoảng a. lời này vừa nói ra, cảnh bác thở dài, nói, ngươi quả nhiên là tên xào trá. hoàng kim cốc cười nói, không phải ta xảo trá, mà là các ngươi quá ngu. ha ha ha. Cảnh bác đại nhân, hắn nói chưa nói xong là chỉ cái gì? Dương Thư Thanh hỏi. Tại trác lôi rơi xuống đất mấy mắt, chạy tới cứu người hoàng bao cùng bảo gà hai người giờ này khắc này cũng đã đem trác lôi dơ lên trở về. Sắc mặt hai người cũng là hết sức khó coi, mang theo ba phần sợ hãi bảy phần phẫn nộ nhìn xem cảnh bác, phản phất cũng tại chờ cảnh bác án. Chương 62, bỏ ngựa tại sao? Cảnh bác thở dài nói, các ngươi không biết, so biết càng tốt hơn. Nghe ta, chạy đi. Cái cái gì ý tứ? Dương Thư Thành chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng, Hắn bình lúc mặc dù là cái người tinh minh, nhưng là tại sinh tử đại khủng bố phía dưới, đã không biết nên như thế nào suy tư. Lao hổ thì toàn thân run lên nói, cảnh bác đại nhân, ngươi. Cảnh bác không nói chuyện, mà là yên lặng lấy điện thoại di động ra, căn bản không có tên nhìn phía trên, tiện tay ấn mở gần nhất trò chuyện chuyên mục, bên trong lít nha lít nhít trò chuyện trong ghi chép, vậy mà đều chỉ là một người. Yêu nhất lao bà đại nhân. Cảnh bác duỗi ra ngón tay đi chỉ điểm đánh, nhưng là cuối cùng thở dài, từ bỏ, mà là đưa điện thoại di động bỏ qua một bên, xong quyền tại ngược đụng một cái về sau, hít sâu một hơi, cười nói, được rồi, đánh cũng là hưởng phí để nàng lo lắng nhiều một hồi. Không đánh a, Cái kia ngươi hôm nay sẽ chết ở đây nha? Hoàng Kim có cười hắc hát, hát nói. Cảnh bác buông tay nói, chí ít trước khi chết, ta lão bà không lo lắng ta. Tới đi, để ta nhìn xem, màu cam thai họa đẳng cấp ác ma đều có thứ gì thủ đoạn. Cái gì? Màu cam thai họa đẳng cấp. Lão hổ, hoàng bao mấy người đầu tóc đều dựng lên, từng cái hoảng sợ nhìn xem Hoàng Kim Cóc. Lúc này chắc lôi phun một ngụm máu, chật vật ngẩn đầu lên nói, chạy, mang theo tất cả mọi người chạy mau. Chạy! Các ngươi chạy đi được à? Hoàng Kim Cóc khinh thường nói. Cảnh bác tiến lên một bước, ngăn tại Hoàng Kim Cóc cùng đám người ở giữa nói, ta không biết có thể ngăn cản hắn bao lâu, các ngươi. Dùng ra bú sữa mẹ khí lực chạy đi. Có thể chạy hay không rơi? Xem vận khí đi. Chỉ bằng ngươi? Hoàng Kim cốc đột nhiên vọt lên, một cái búa đánh tới hướng Cảnh Bắc. Cảnh Bắc hai tay mở ra như là một hình chữ đại, sau đó, hai tay đột nhiên khép lại, trùng thiên tháo. Cảnh Bắc nắm đấm như là đại pháo, vang một tiếng, vang ra một đạo không khí pháo. anh. Pháo không khí đánh vào Hoàng Kim truy bên trên, Hoàng Kim cốc kinh ổ lên một tiếng, trong tay truy bị bắn ra. Cảnh Bắc híp mắt nói, ngươi chỉ là vừa mới tấn cấp màu cam thai họa đẳng cấp mà thôi.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 Cảnh Bắc tả Hữu đằng na, tại hai thanh hoàng kim truy ở giữa tới lui tung hành, mặc cho hoàng kim cốc như thế nào công kích, dĩ nhiên không đụng tới cảnh Bắc mày may. Sớm tại cảnh Bắc để bọn hắn chạy thời điểm, hoàng mao mấy người liền đã mang theo đoàn làm phim nhân viên, cùng Trác Lôi bắt đầu chạy trốn. Lao hổ chạy một hồi, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trác Lôi cùng hoàng kim cốc đánh bất phân cao thấp cảnh tượng, thở dài nói, đối Phó Ác Ma, quả nhiên thủ hộ giả càng am hiểu. Chúng ta vẫn là càng thích hợp đối phó nhân loại cường giả. Hoàng Mao có chút hâm mộ nói, đúng vậy à, thủ hộ giả nắm giữ toàn cầu cùng hưởng cơ sở dữ liệu, mặc dù bây giờ xuất hiện ác ma còn không nhiều, nhưng là bọn họ đích sát so với chúng ta hiểu rõ hơn ác ma. Chắc lôi kêu lên một tiếng đau đớn nói, đừng lời thừa, chạy mau! Cảnh bác ngăn không được cái kia cóc. Mà lại, dựa theo cái kia cóc khôn khéo trình độ, chịu theo chúng ta lời thừa lâu như vậy, tất nhiên là đang chỉ hoan thời gian. Hắn chỉ sợ còn có viện quân. Còn có viện quân. Làm sao có thể? Hiện tại màu cam thai họa đẳng cấp ác ma cũng bắt đầu báo đoàn xuất hiện a. Mao gà hoảng sợ nói. Các ngươi là nói chúng ta a. Đang khi nói chuyện, trên núi nhảy xuống hai cái như là bỏ ngựa giống nhau ác ma. Hai con ác ma một con hơi lớn, một con nhỏ một chút. Nói chuyện chính là nhỏ bỏ ngựa, nói hắn nhỏ, kia là cùng bên cạnh bên trên con kia cao 4 mét lớn bỏ ngựa so, chính hắn cũng có cao hơn 3 mét. Dương Thư Thành thấy thế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hạ giọng nói, cái này là một đôi thư hùng bỏ ngựa con kia tiểu nhân là giống được, bụng của hắn có 8 tiết, lông đuôi 2 cây. Giống cái bởi vì muốn sinh dục, sở dĩ cần chứa đựng càng nhiều dinh dưỡng, bởi vì này thân thể càng lớn, phần bụng có 6 tiết, lông đuôi có 4 cái. Hoàng mao thấp giọng hỏi, ngươi nói cho ta ai mạnh hơn là được rồi. Dương thư thành cười khổ nói, ngươi không có nghe nói tới sao? Bọ ngựa muốn sinh con thời điểm, giống cái bọ ngựa sẽ ăn giống được bọ ngựa, ngươi nói ai càng hung. Hoàng Mao lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía con kia càng lớn giống cái bỏ ngựa. Đồ ăn vật không y ta, lao bà, một người một nửa thế nào? Hùng bỏ ngựa nói. Thư bỏ ngựa hơi khẽ nâng lên đầu nói, ta muốn hết. Hùng bỏ ngựa sững sở, sau đó mang theo vài phần biệt khuất cùng không cam lòng nói, cho chút mặt mũi có được hay không. Người muốn chết ta. Giống cái bỏ ngựa chừng Hùng bỏ ngựa liếc mắt. Mao gà đầu nói, hai gia hỏa này nhìn không quá hòa thuận à, bất quá cái kia Hùng bỏ ngựa thật sợ à. Dĩ nhiên như thế sợ vợ. Hoàng Mao nghe xong, đi theo cất cao thanh âm nói, nam nhân tôn nghiêm đều bị hắn mất hết. Lão hổ đi theo nói, ta ở nhà, ta nói một chính là một, nói hai chính là hai, ta cái kia bà nương căn bản không dám phản bác. Cái này bỏ ngựa, lẫn bảo. Thật kém kỉnh. Ta chó nuôi trong nhà đều đã chấn động vùng phong, gia hỏa này còn không bằng nhà ta chó đâu. Hoàng Mao đi theo nói. Mao gà nói, đều nói hiển thê bên ngoài sẽ cho nam nhân lưu mặt mũi Nếu như ở bên ngoài cũng không cho nam nhân lưu mặt mũi, đó chỉ có thể nói, nam nhân này trong nhà hoàn toàn không có địa vị. Là cái phế vật A. Mấy người ngươi một lời không một ngữ nói, hung bọ ngựa sắc mặt âm tình bất định biến đổi nhan sắc, cuối cùng rít lên một tiếng, đều tờ mở câm miệng cho ta. Giống cái bọ ngựa cả giận nói, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nhao nhao đến ta. Hung bọ ngựa cũng không biết là bị giận điên lên, vẫn là cái kia gân dựng sai, quay đầu liền quát, nhao nhao đến ngươi lại sao thế? Ta tờ mở chịu đủ ngươi. Hô xong, hùng bỏ ngựa liền ngây ngẩn cả người, vội vàng nói, lão bà, cái kia. Thư bỏ ngựa ha ha cười lạnh một tiếng, thân thể lại bành trướng một vòng, hai mắt xích hồng nhìn chầm chầm hùng bỏ ngựa nói, ngươi vừa mới nói cái gì. Lão bà, ta, ta sai rồi. Hùng bỏ ngựa túi đầu xuống, một bộ nhận sợ dáng vẻ. Phúc, một đạo hàn quang sáng lên. Một viên bỏ ngựa đầu bay lên bầu trời. Dòng máu màu xanh lục bắn tung tóe mà ra. Vành. Hung bọ ngựa đầu lâu rơi trên mặt đất, lăn lăn lộn lộn ở giữa, mọi người thấy trong mắt của hắn sợ hãi cùng không cam lòng. Thấy cảnh này, lão hổ mấy người trong mắt lóe lên một vẻ gian kế được như ý ý cười. Nhưng mà sau một khắc, cuối cùng để ta tìm tới cái lý do thích hợp giết phế vật này, tốt, trò chơi bắt đầu, các ngươi nói, ta chưa hết giết hai tốt đầu. Ha ha. Thư bọ ngựa đang khi nói chuyện đã biến mất ở tại chỗ. Cẩn thận. Hoàng bao một tiếng la lên đồng thời dùng sức phá tan màu gà. Cơ hồ là đồng thời, thư bọ ngựa xuất hiện ở hoàng bao trước mặt, bọ ngựa lưỡi đao cao cao dơ lên, hàn quang bắn ra. Chương 63: Hai đầu ác ma. Hoàng bao ngựa đầu nhìn xem cái kia băng lãnh lưỡi đao, trên mặt lộ ra tuyệt vọng đắng chát. Đúng lúc này, lão hổ cầm một cái chế trụ hoàng bao đem ném ra ngoài, hét lớn, dẫn đội dài đi. Đối phó ác ma bên trên chúng ta đã bại bởi thủ hộ giả, nhưng là bảo vệ người phương diện này, chúng ta muốn thắng. Không. Hoàng mao Màu gà, mập lùn, tráng hán mấy người đồng thời hô. Nhưng mà thư bỏ ngựa cười gần nói, không quản các ngươi đổi thành ai, với ta mà nói, đều là giống nhau, giết các ngươi, tại giết chết những người khác. Hôm nay ai đều chạy không thoát. Siêu. Bỏ ngựa đau rơi xuống. Cong. Một tiếng kim loại và chạm âm thanh em vang lên. Đồng thời lao hổ như là như đạn pháo bị người ném ra ngoài. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện, chắc lôi dĩ nhiên lại đứng lên, một đau chặn thư bỏ ngựa lưỡi đau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 Chắc lôi lảo đảo rơi trên mặt đất, sau đó đặt mông liền ngồi xuống, miệng lớn thở hồn hển, Lại nhìn thư bỏ ngựa, đứng ở đó không nhúc nhích. một trận gió thổi qua, một đạo trên không từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện, sau đó toàn bộ bỏ ngựa cứ như vậy một phân thành hai. Thư bỏ ngựa thi thể chậm dai hướng phía trước ngã xuống, mắt thấy liền muốn đem chắc lôi nện ở bên dưới thời điểm. Mau gà chạy tới, một tay lấy chắc lôi ngâng lên đến, thoát ra thư bỏ ngựa thi thể áp đảo phạm vi. Đội trưởng, người không sao chứ? Mau gà. Lão hổ, hoàng bao, mập lùn, tráng hắn đều chạy tới, quan tâm hỏi. Chắc lôi ho khan hai tiếng, lao đi khỏe miệng huyết đạo, còn chưa có chết. Đừng nhiều lời, đi nhanh lên. Nơi này, không an toàn. Để đoàn làm phim người tranh thủ thời gian rút lui. Lão hổ cười khổ nói, bọn hắn sớm chạy. Chắc lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đoàn làm phim người đều chạy mất dạng. Lão hổ nói, dương thư thành tên kia vẫn là rất quả quyết, bọn hắn không đi, chúng ta cũng không thả ra tay. Bọn hắn chạy, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn. Mà lại tách ra, mọi người sống sót hy vọng lớn hơn. Dương Thư Thành có ý tứ là bọn hắn về trước làng du lịch, nơi đó có xe, sau đó trực tiếp vào Thành. Trong Thành có thủ hộ giả tổ chức người, như thế an toàn hơn một chút. Chắc lôi gật đầu nói, ta biết, tên kia mặc dù có chút hỗn đảng, nhưng là cũng không phải là một cái người tham sống sợ chết. Hắn làm là như vậy đúng, đi, đừng nhiều lời, chúng ta cũng phải đi nhanh lên. Lão hổ gật gật đầu ôm lấy chắc lôi, đang chuẩn bị rời đi đâu. Trước mắt một tòa núi nhỏ chậm rãi đứng lên, sau đó xoay người lại, đối bọn hắn cởi ha ha nói, đi đâu à? Chắc lôi đám người sắc mặt trù biến. Đây là vật gì? Hoàng bao nhịn không được hoảng sợ nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi cự nham, nham thạch Tắc ma. Tiểu tử, thu hồi đau của ngươi, ta nắm giữ phòng ngự cường đại nhất, đau của ngươi liền cho ta xoa cho đều không đủ. Cự nham cuồng ngạo nhìn trước mắt mấy người. Thật sao Vậy ngươi dám tiếp ta một đao a?" Trác Lôi cố gắng đứng vững thân thể, từng chưa nói ra nói. Cự Nham cười nhạo nói, "Thiếp ngươi một đao lại như thế nào?" Trác Lôi đột nhiên ngẩng đầu, móc ra một viên thuốc nuốt xuống. Lao hổ đám người sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Sau cùng dãy rủa." "Đội trưởng, không cần a." Trác Lôi ăn đan dược về sau, cả người tinh khí thần cấp tốc để thẳng, đẩy ra hoàng mau một kích lão hổ mấy người, vây tay một cái, trường đao rơi vào trong tay, từng bước một đi hướng Cự Nham. Trắc Lôi vừa đi vừa nói, làm vì đội trưởng của các ngươi, mang các ngươi đi ra ngoài là vì kiếm miếng cơm ăn, đưa các ngươi trở về là lao tử nghĩa vụ. Cái mạng này sợ là mang không trở về, mấy người các ngươi bắt con, tranh thủ thời gian chạy đi. Đội trưởng, lão hổ mấy người kêu khóc nói, Chắc Lôi những mày, mắng, khóc người tê liệt, lao tử cho các ngươi bên trên khóa đều quên. Nam nhân muốn khóc tìm một chỗ không người khóc đi, đừng tờ mờ ở trước mặt người ngoài khóc, mất mặt. Nói xong. Trác lôi đột nhiên ra tốc sông về cự nham, một bên chạy một bên hô, vô luận như thế nào phải có người sống tiếp, chiếu cố huynh đệ nhóm vợ con. Đang khi nói chuyện chắc lôi đằng không mà lên, đau trong tay hóa thành chín trôi đau, sau đó chắc lôi trong tiếng gầm giống tức giận, đau ảnh bên trong dĩ nhiên lại thêm một đạo đau ảnh. Mười đau. Đội trưởng đột phá cực hạn, Đang chạy trốn lao hổ hoàng sợ nói. Hoàng bao mấy người đồng thời quay đầu, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cựu lôi đau. Mỗi một đao uy lực đều tương đương với phía trước mấy đao tổng hợp. Nguyên bản 9 đao đã là chắc lôi mức cực hạn, nhưng là hiện tại 10 đao ra, một đao này uy lực sẽ là cường đại trước nay chưa từng có, điều này đại biểu lấy chuyển cơ. Giết! Chắc lôi lưới đao rơi xuống. Cự nham trong mắt lóe lên một vệ vẻ khinh miệt, dĩ nhiên cản đều không ngăn, mặc cho lưới đao rơi trên đầu. Chỉ nghe đinh đinh không ngừng bên hai, từng đạo đao ảnh bổ vào cự nham đỉnh đầu, hỏa tinh bắn tung tóe. 9 đao phi tốc đi qua. Cự nham cái chán đã xuất hiện vết rách. cự nham lông mày cũng nhíu lại. Hoàng ma mấy người thấy thế, trong mắt đều hiện lên vẻ mừng như điên, chín đao chém đứt, như vậy uy lực mạnh nhất thứ mười đao. Chắc lôi trong mắt cũng dâng lên thắng lợi sắp đến mừng rỡ, đao rơi. Cách. Chắc lôi đao bổ lấy hết cự nham xương đầu ở trong. Là được rồi. Tất cả mọi người mừng như điên kêu lên. Nhưng mà chắc lôi lại ngây ngẩn cả người, sau đó hoàng sợ nói, làm sao có thể. Chỉ thấy chắc lôi rơi xuống đến thời điểm. Trong tay hắn dĩ nhiên chỉ còn lại trôi đau. Đáng chết, đau chịu không được thứ 10 đau lực lượng, nắc. Lao hổ nói, cự nham xoa xoa cái chán, cười nói, uy lực hoàn toàn chính xác có chút, bất quá đau của ngươi coi như không có xấu cũng vô dụng, như loại này ra đá, ta có còn 10 tầng. Mà lại mỗi một tầng đều so sánh với tầng một càng dày càng kiên cố. Đang khi nói chuyện, cự nham giá phòng tay đến, hắn cái chán vỡ vụn ra đá rơi xuống, quả nhiên, ra đá đằng sau còn có tầng một càng dày ánh mắt càng sâu ra đá. Nhìn đến đây, Trác Lôi trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, cuối cùng thở dài nói, "Mà thôi, vậy liền đánh cược lần cuối đi." Các ngươi chạy mò. Hoàng mau. Hoàng Mao mấy người quay người tiếp tục chạy, Bất Quá y Nguyên quay đầu nhìn phía sau hết thảy, vừa vặn nhìn thấy cự nha một bàn tay đem phóng lên tận trời Trác Lôi chụp bay ra ngoài. Trác Lôi trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, bay ra ngoài rất xa mới dừng lại. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy nơi xa cảnh Bắc cùng Hoàng Kim cộc chiến đấu, bên kia Cảnh bác một quyền đánh vào Hoàng Kim Cốc mắt phải lên. Hoàng Kim Cốc nổi giận, một cái búa đem cảnh bác nện bay ra ngoài. Đáng chết! Đáng chết! Con mắt của ta! Hoàng Kim Cóc xoa mắt phải, kết quả cái kia con mắt liền cùng bị rót vào không khí khí cầu, không ngừng bành trướng. Phía trên tơ máu có thể thấy rõ ràng. Các người những này đáng chết nhỏ bỏ sát, đều nên đi chết. Hoàng Kim Cóc gầm thét đi về phía trước. Lúc này, chắc lôi cũng lăn lăn lộn lộn lật lên. Cảnh bác nhìn liếc mắt chắc lôi. Chắc lôi vội ho một tiếng nói, chạy đi, hai ra hỏa này, quá mạnh. chương 64, xây máy bay giang ly. Cảnh bác gật đầu một cái, một thanh nâng lên chắc lôi, hướng về làng du lịch phương hướng liền chạy đi. Hắn biết rõ, hiện tại chạy về thành đi cầu cứu đã không còn kịp rồi. Hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào chính là cái kia đánh cho hắn một trận hỗn đản. Tên kia tại trong làng du lịch không có theo tới, sở dĩ, chỉ cần chạy tới, có lẽ còn có thể có thể cứu, chỉ ít, thêm một cái giúp đỡ có thể kéo riêng thời gian dài hơn, chờ đợi những người khác đuổi tới cứu viện. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, cự nham như là một tòa núi nhỏ chặn cảnh Bắc đường đi, ha ha cười nói, "Vật nhỏ, đi đâu à?" Cảnh Bắc cũng không lời thừa, dưới chân chống rông răng lên một ngọn gió lực, tốc độ nháy mắt tăng vọt, một cái thác thân dĩ nhiên từ cự nham bên người vượt qua. Cự nham vốn là nghĩ đùa dỡn một chút cảnh Bắc kết quả phát hiện, chính mình lại bị người từ ngay dưới mắt chạy, lập tức cảm thấy có chút mất mặt, thẹn quá thành giận nói: Ngươi chạy chỗ nào? Đang khi nói chuyện, cự nham dậm chân một cái, với anh. Cảnh bác chân dưới một cây nham thạch đột thứ đâm ra. Cảnh bác lại tại đột thứ nơi đây nháy mắt, như là trong gió lạc lá, thuận thế nhảy trên không trung, sắt gai nhọn bên cạnh nhảy ra đi. Cự nham thấy này lông mày lập tức nhíu lại. Hoàng kim quốc lúc này đuổi theo, hư hư nói, tiểu tử này lực lượng rất cổ quái, tựa hồ cùng gió có quan hệ. Công kích của ta, hắn luôn có thể thuận thế né tránh, luôn luôn kém một chút mới có thể công kích đến hắn muốn công kích hắn như người loại này đơn điểm công kích vô dụng muốn phong kín hắn sở hữu đường lui mới được cự nham khẽ gật đầu sau đó giữ tợn cười nói thật không nghĩ tới đi đối phó như thế cái vật nhỏ còn muốn dùng đại chiêu nói xong cự nham hai tay đột nhiên cắm vào đại địa bên trong màu vàng đất vầng sáng quanh quẩn toàn thân hét lớn một tiếng nham phong rầm rầm rầm từng khối nham thạch to lớn phá vỡ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên từ bốn phương tám hướng phong kín cảnh bắc đường đi chắc lôi thấy thế vội ho một tiếng nói, "Cảnh Bác đại nhân, đừng để ý đến, nham thạch quá cao, phía trên bóng loáng như gương, ngươi mang theo ta căn bản không nhảy qua được đi. Ngươi ném ta đến không trúng đi, Lăng Không giẫm lên ta mượn lực, có lẽ còn có cơ hội chạy đi." Cảnh Bác nghe vậy, khi mắt, sau đó nói, "Cái này đích xác là cái biện pháp." Sau đó Cảnh Bác nhún người nhảy lên, Lăng Không dùng sức dẫm tại bóng loáng như gương trên vết đá, quả nhiên căn bản mượn không được lực lượng. Ngay tại lúc này, chắc lôi hô to. Cảnh Bác miệng rộng một phát, Cười nói, tranh thủ sống sót, ta có thể làm, chỉ chút này. Nói xong, cảnh bác tại chác lôi ánh mắt khiếp sợ bên trong, một tay lấy chắc lôi ném về không trùng, bay qua tường đá. Cùng lúc đó, chắc lôi nhìn thấy bốn bề tường đá chính đang chậm rãi hướng ở giữa tụ lại, xem ra, đối phương là nghị kẹp chết cảnh bác. Cái này tên hốn đản, biết do muốn chết, cũng muốn so ta chết càng anh hùng một chút ta. chắc lôi mắng lấy mắng lấy, nước mắt liền chạy xuống. Đúng lúc này... Một trận tiếng ồ tở từ đằng xa truyền đến. Long long long. Thứ gì? Vô luận là Trác Lôi vẫn là Cự Nham, Hoàng Kim Cốc đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một điểm đen nhanh chóng bay tới, càng ngày càng gần, mấy người cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia dĩ nhiên là một khung máy bay trực thăng. Cái này máy bay là từ trong núi rừng bay tới, vừa vặn đi ngang qua bên này. Theo máy bay trực thăng tới gần, Hoàng Kim Cốc cùng Cự Nham cũng đi theo một đường ngửa đầu đi theo nhìn lại. Đúng lúc này, Trên bầu trời vẩy xuống một đám chất lỏng xuống tới, ba cái một tiếng vẩy vào cự nham cùng hoàng kim cốc trên mặt. Hai người 90 độ ngửa đầu, Hoàn Mỹ tiếp nhận cái này một đám chất lỏng. Trong nháy mắt đó, hai người lông mày đồng thời nhíu lại. Cự nham mắng, cái này thứ gì? Hoàng kim cốc xoa xoa mặt, nhìn xem trên tay chất lỏng, màu đỏ. Nhìn khá quen, hương vị cũng có chút quen thuộc, tựa hồ gần nhất người được qua. Đúng lúc này, Hoàng kim cốc đột nhiên nhớ tới cái gì, từng chưa nói ra cả giận nói, đây là Nồi lẩu. Nồi lẩu hương vị. Nói xong, Hoàng Kim Cóc lập tức phát hỏa, muốn chết ta. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kim Cóc giậm chân một cái, một khối đá bị chấn lên trên trời, Hoàng Kim Cóc một thanh nắm trong tay, đối với không chung máy bay trực thăng liền ném đi đi lên. Cẩn thận. Chắc lôi rất muốn lớn tiếng nhắc nhở, làm sao thương thế quá nặng, căn bản hô không ra bao lớn thanh âm tới. Đồng thời tảng đá tốc độ quá nhanh, như là như đạn pháo bắn về phía không chung lấy tảng đá hoanh một tiếng đập vào máy bay trực thăng cái đuôi bên trên, máy bay trực thăng lập tức đã mất đi cân bằng, xoay một vòng liền rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, trên máy bay xuất hiện một bóng người, hắn một tay nắm lấy một người sau đó trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống tới. Người này hẳn là không mang dù nhảy, hạ xuống tốc độ cực nhanh. Hoàng Kim cóp thấy này ha ha cười nói, để ngươi ăn lẩu, lão tử hôm nay muốn ngã trên ngươi. Vâng anh! Người kia rơi trên mặt đất, dĩ nhiên không có chết. Ngược lại như cùng một thanh giống cây lao đâm trên mặt đất, đại địa đều bị hắn giấm ra một cái hố to. Trong buổi mù, chỉ có thể nhìn thấy cái kia mông rộng, thẳng tắp thân ảnh, cao lớn, uy mãnh, hướng cái kia vừa đứng vững như thái sơn. Thấy cảnh này, Hoàng Kim có cùng cự sơn ánh mắt đồng thời ngưng trọng lên. Một trận gió thổi qua, bùi mù tản ra. Hai người cuối cùng thấy rõ ràng bóng người kia bộ dáng, đó là một sắc mặt trắng như là giấy trắng giống nhau nam tử. Nam tử một người mặc mười phần đơn giản, quần jean. Đốt số, trên chân một đôi nhịn đập dày giờ này khắc này đã bởi vì kịch liệt va chạm mở ra miệng rộng. Bất quá người này bất động như núi khí thế, ý nguyên để người không dám vọng động. Đúng lúc này, nam tử động. Hắn bỗng nhiên nâng lên vung tay lên, che ngực, xoay người túi đầu, há mồm, oa. Soạt. Không sai, hàng này xoay người liền bắt đầu nôn, phun một ngụm mắng một câu nói, "Ta nói đi tới đi, ngươi nhất định phải gọi ngươi máy bay tư nhân." Oẹ. Soạt. của a hẹ, xoát, nôn chết lao tử, về sau rốt cuộc không ngồi máy bay trực thăng. hẹ, xoát, bên cạnh bên trên ngồi dưới đất mặt khác một người trẻ tuổi cười khổ nói, xin nhờ là ngươi dẫn ta đi lạc đường, nếu không phải ta mua tư nhân định vị hệ thống, chúng ta hiện tại còn lạc đường đâu? Không có máy bay trực thăng, Ngưu Hoàng Sơn như vậy một mảng lớn rừng sâu núi thảm, ta hay nghĩ ra được, chỉ sợ lại muốn trong núi chui một ngày, chui một ngày cũng so nào hảo tốt, ngày hôm qua cơm tối đều phun ra. Nôn liền nôn thôi, một hồi liền tốt. Tốt cái dám A. Ngươi là không biết ta ngày hôm qua cơm tối đắt cỡ nào A. Gần 300 con nhàm con đế toàn con đế tiến A. Đinh. Một tiếng vang giòn vang lên, chính tâm đau toàn con đế tiến Nam tử sương sở, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Hoàng Kim cốc đỉnh đầu. Chỉ thấy Hoàng Kim cốc trên đỉnh đầu chậm rãi phiêu khởi một tổ số lượng. Hoán khí 300. Không sai, tới cái này ba cái không may hải tử chính là hào hứng đội vàng tiến đại sơn tim ác ma giang ly cùng chính thụ. Một cái khác thì là bọn hắn lạc đường về sau, trình thụ gọi tới máy bay trực thăng người điều khiển. Hoàng kim cóc nhìn trên mặt đất cái kia một bãi chất lỏng, đang sở sở trên mặt chất lỏng. Đinh! Hoán khí 200! Bên trên cựu nham cũng tựa hồ minh bạch cái gì? Đinh! Hoán khí 500! Hoàng kim Cốc con mắt càng ngày càng đỏ, sau đó đột nhiên chỉ vào giang ly kêu lên, ta nhớ được ngươi. Chính là ngươi ăn ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng nham con ít mà thám, Ta tờ mở giết ngươi. Giang Ly sướng sở, sau đó lấy hắn siêu cao trí thông minh lập tức minh bạch đối phương ý tứ, bất quá cái này đã không trọng yếu, giờ này khắc này hắn nhìn Hoàng Kim Cóc cùng cự Nha ánh mắt, so hai người bọn họ nhìn Giang Ly ánh mắt còn sáng đâu. Chương 65, thật nhiều đoán khí giá trị A. Hắc liên sớm liền không nhịn được chui ra ngoài, chỉ vào Hoàng Kim Cốc kêu lên, Giang Ly, cái này Cốc thật to lớn A. Thật mập A. Đúng vậy A, bất quá đây không phải trọng điểm Giang Ly nói. Hắc liên ngạc nhiên nói. Cái này còn không phải trọng điểm. Ta mặc kệ, ta dự định hai cái đùi, muốn xào lăn cái chủng loại kia. Giang Ly lườm hắn lên mắt, thầm nghĩ, ngươi có phải hay không ngốc ngươi nhìn kỹ một chút, bọn hắn là cái gì? Hắc liên nghĩ nửa ngày, mới nói, ác ma A. Giang Ly thở dài nói, ngươi là lợn A. Đây rõ ràng chính là hai cái sẽ chạy túi tiền A. Nhất thấp hai triệu cái chủng loại kia. Cái kia còn nói cái gì? Lên A. Hắc liên mừng rỡ. Được rồi. Giang Ly đang muốn động thủ, kết quả ống quần siết chặt, túi đầu xem xét, chỉ thấy một cái người xa lạ nằm dạp trên mặt đất, lại một mặt kiên nghị bắt lấy ống quần của hắn. Giang Ly ngạc nhiên nói, đại ca, người làm gì a? Giả bị người đụng a? Đinh. Hoán khí mười. Chắc lôi bị tức thiếu chút nữa một cái lao huyết không có phun ra ngoài. Giang Ly cái này túi lầu xuống, chắc lôi thấy rõ ràng Giang Ly dung mạo. Sau đó. Đinh. Hoán khí một trăm. Giang Ly thấy thế.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 Ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Hai gia hỏa này rất mạnh. Mặc dù ngươi cũng so ta mạnh hơn một chút, nhưng là lúc trước ta cũng không dùng toàn lực. Nếu là toàn lực một trận chiến, chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Nhưng là ta tại hai gia hỏa này trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giang Ly, không phải ta xem thường ngươi, nhưng là, lúc này bảo vệ tính mạng quan trọng, ngươi chạy mau đi. Giang Ly bị nói có chút ngượng ngùng, mặc dù hắn lúc ban đầu dự định là, phụ cận có ma Xử lý trước giải quyết thai hoàng ẩm, nhưng là trên thực tế là hắn lạc đường. Cái này lời nói hắn thật không tiện nói, sở dĩ cũng chỉ có thể mặc cho chắc lôi mắng. Chác lôi thấy Giang Ly một chút cũng không có lo lắng bộ dáng, gầm thét lên, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng à? Giang Ly ha ha nói, nhìn ngươi dạng này, hẳn là không ai chết mới đúng chứ. Đừng lừa ta, ngươi nhìn ta có chút lốc kỳ thật ta thông minh ép một cái. Đã không ai chết, cái kêu ta tới liền coi như kịp thời, đúng không? Chắc lôi bị Giang Ly nói sửng sốt một chút, lại có chút bất lực phản bác. Lúc này Giang Ly chỉ chỉ chắc lôi tay nói, Đại ca, chúng ta nói chuyện về nói chuyện, có thể hay không không động thủ. Trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể hay không không như thế dùng sức kéo ta quần. Quần đều sắp bị ngươi giật xuống đến rồi. Kéo hỏng ngươi bồi a. Nghe được cái này lời nói, chắc lôi nghĩ đến cái kia đôi dép lê, lập tức càng tức giận hơn, cả giận nói, bồi liền bồi. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, hào khí. Vậy ta đây xong nhịn đập giày có phải hay không cũng cùng một chỗ bồi thường. Đinh. Hoán khí 30. Chắc lôi mặt đã đen thành than đen. Đinh. Đinh. Hoán khí 100. đoán khí 100. Giang Linh sững sở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái to lớn ác ma đứng trong gió, lộ ra phá lệ cô đơn, giống như theo phong phiêu linh cỏ nhỏ giống như. Hoàng Kim Cóc trực tiếp gầm thét lên, hai người các ngươi có thể hay không tôn trọng chúng ta một chút. Chúng ta mới là đối thủ của các ngươi. Chúng ta là ác ma, ác ma. Có biết không? Các ngươi dĩ nhiên vào xem lấy chính mình nói chuyện thiếm, không để ý chúng ta. Cự nham đi theo gầm thét lên, các ngươi những này quần ngạo nhỏ bỏ sát, trong mắt còn có hay không ta cự nham thành lụy a. Chắc lôi là làm tốt chết chuẩn bị, cái gì cũng không sợ, trực tiếp mắng một câu, mẹ nhà mày. Cự nham cùng Hoàng Kim cóc mặt lập tức liền đen, sau đó cùng một chỗ nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly buông tay nói, giống như trên. Đinh. hoán khí 400. Hoàng Kim cốc giận dữ hết, ta thủ không a đánh chết hắn. Hoàng Kim cóc một cái búa đánh tới hướng Giang Ly. Chắc lôi thấy thế, hô to một tiếng, cẩn thận, truy chỉ là nguy trang, cẩn thận đầu lưới của hắn. Giang Ly nghe xong, theo bản năng nhìn liếc mắt chắc lôi, nghe đạo, người nói cái gì? Cong. Đúa lớn trực tiếp đập vào Giang Ly trên đầu, phát ra kim thiết và chạm tiếng vang. Giang Ly đầu như là cái kia bị người nhẹ nhàng đánh một quyền bao cắt nhỏ giống như rất nhỏ đung đưa. Ê! Không có việc gì. Hoàng Kim có một mặt kinh ngạc nhìn xem Giang Ly đầu. Chắc lôi cũng là một mặt mộng bức, hắn biết Giang Ly rất mạnh, mạnh hơn hắn, nhưng là hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chính là, Giang Ly cũng không có vận chuyển bất luận cái gì năng lượng, thuần túy dựa vào nhục thân ăn đối phương một cái bữa, làm sao sẽ một chút việc đều không có. Cái này tờ mở vẫn là người A. Giang Ly híp híp mắt đen. Sau đó đưa tay nhập khẩu túi móc móc, cuối cùng một mặt lúng túng nhìn về phía trình thụ nói, ta khói mất đi, ngươi còn nữa không? Trình thụ lắc đầu nói, ta không hút thuốc lá, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Giang Ly nhìn về phía chắc lôi, chắc lôi cũng đi theo lắc đầu, sau đó kêu lên, đều lúc này, ngươi còn rút cái gì khói a Giang Ly gãi gãi đầu nói, không hút thuốc lá, tìm không thấy trạng thái a Lúc này phi công nói, ta cũng không hút thuốc lá, bất quá ta tìm trạng thái thời điểm, thích ngay kẹo cao su ngươi muốn thử một chút à? Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, gật đầu nói, tốt. Phi công lập tức móc ra một bao rồng mũi tên kẹo cao su đưa cho Giang Ly, Giang Ly mới cầm vào tay. Hô! Cẩn thận! Chắc lôi theo bản năng nhắc nhở. Cong! Hoàng Kim Cốc đùa lớn lần nữa nện ở Giang Ly trên đầu, lại là tia lửa tung tóe, nhưng là Giang Ly vẫn không núp đích. Giang Ly phản phất hoàn toàn không biết đối phương đang đánh hắn, yên lặng, mười phần nghiêm túc mở ra miệng kẹo thơm đóng gói. Hoàng Kim cóc thấy thế. Chết để nổi giận, ngươi. Vậy mà như thế xem thường ta, nhìn ta con rùa truy. Hoàng Kim Cốc vung lên hai cái bờ lớn, như bị điên từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Giang Ly. Trình thụ trước thời hạn một bước, đem phi công cùng chắc lôi mang sang một bên, miễn cho hai người bị cuốn đi vào, vô tội thụ thương. Sau đó đám người liền thấy Hoàng Kim Cốc nháy mắt đem Giang Ly cuốn vào hắn loạn truy bên trong, đánh đất rung núi chuyển, bùi đất bay lên. Nhất thời ở giữa, mấy người dĩ nhiên không nhìn thấy Giang Ly thân ảnh. Chắc lôi như là ngốc đầu ngông giống nhau nhìn về phía bên trên trình thụ, nghe đạo, hán. Không có sao chứ. Trình thụ hai tay lút túi lạnh lùng mà nói, điên tâm đi, có ta đây. Nói xong, trình thụ liền phát hiện tình huống có điểm gì là lạ, sau đó lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là hắn trang bức thời điểm. Thâm cười khổ nói, quả nhiên, trang bức dễ dàng nghiện A. Chắc lôi lúc này mới cẩn thận nhìn liếc mắt trình thụ, sau đó một mặt trấn kinh, mừng dỡ cùng như chốt được gánh nặng giống nhau kêu lên. Ngươi, ngươi là trình thụ. Cái kia liên tục giết hai tôn màu cam thai họa đẳng cấp ác mà trình thụ. Có hy vọng nhất tấn cấp chân áp cấp cường giả trình thụ. Trình thụ bị khen đều có chút ngượng ngùng nếu là Giang Ly không coi ở cái này, hắn tự nhiên có thể hơi ngửa đầu, chẳng cái bước trôi qua. Nhưng là chính chủ ở chỗ này đây, hắn chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng bỏng. Chương 66, trình thụ xuất thủ. Mà lại, trình thụ biết, xem tình huống trước mắt, Giang Ly bí mật, sợ là giấu không được nhiều một hồi sở dĩ lại trang bước, rất dễ dàng bị đánh mặt. Bất quá chắc lôi nhưng không biết như vậy nhiều. Hắn xác định người trước mắt là Trình Thụ về sau, cả người đều tinh thần tỉnh táo, kích động nói, không nghĩ tới thật là ngươi a, có ngươi tại ta an tâm, còn xin xuất thủ xử lý hai gia hỏa này đi. Trình Thụ lúng túng gãi gãi đầu nói, cái này, ân, với anh, cũng may, lúc này một tiếng vang thật lớn đánh gãy hai người nói chuyện, hai người theo bản năng nhìn sang chỉ thấy bụi mù ở trong hoàng kim cốc thở hồng hộc đứng ở nơi đó, chùy sắt lớn áp trên mặt đất, giữ tận cười, ta không tin, dạng này ngươi còn bất tử. Nói xong, hoàng kim cốc chậm rãi cầm lấy chùy sắt lớn, sau đó liền thấy một người như là cái đinh giống nhau bị đính tại hố to bên trong, hai tay vẫn còn ở trên mặt đất, mở ra giấy đóng gói tầng cuối cùng. Sau đó giang ly xuất ra một mảnh trắng tinh kẹo cao su để vào miệng về sau, khe khe nhai, nhai mấy lần về sau, giang ly nhãn tỉnh sáng lên. Quay đầu hướng phi công dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, cảm giác vẫn được. Cái này, cái này sao có thể. Hoàng Kim Quốc không dám tin kêu lên, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc chánh bắn về phía Giang Ly. Con mắt bị trước mắt chàng cảnh khiếp sợ đến chắc lôi, thời khắc mấu chốt vẫn là theo bản năng hô lên. Nhưng mà, đúng lúc này, An kẹo cao su, tìm tới trạng thái sau Giang Ly, trên mặt thiếu đi mấy phần treo dây xích trẻ con Phật hệ biểu lộ, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cũng không quay đầu lại, một cái tay như thiểm điện dựng thẳng lên, sau đó dụng lực một chảo. Phốc. Giang Ly dĩ nhiên một thanh liền tóm lấy hoàng kim cốc đầu lưới. Nói cho đúng là đầu lưới vòng quanh vậy đem hoàng kim chủy thủ lên. Chắc Lôi Triệt để sợ ngây người, bị chủy thủ này tổn thương qua hắn, rõ ràng nhất chủy thủ này bắn ra tốc độ có bao nhanh, nhiều đáng sợ. Đừng nói đánh lén, liền xem như chính diện phóng tới, hắn đều chưa hẳn có ngăn cản nắm hoặc là né tránh. Mà chính diện bắt lấy. Cái này hắn thấy quả thực là không thể nào hoàn thành. Giang Ly chậm rãi quay đầu đi, nhìn xem đã triệt để trận tròn mắt Hoàng Kim Cóc, vô cùng lạnh lùng nói, ngươi cái này là muốn chết ta? Trình Thụ thấy thế, tiến lặng cầm lên điện thoại, gọi điện thoại, uy. tổng bộ a, ta cái này có hai cái màu cam thai họa đẳng cấp ác mà, ta lập tức giải quyết hết. Quay đầu các ngươi nhớ kỹ cho ta nhớ Centimeter. Tiền có thể trước đánh tới a. Ân. Đúng. Chắc lôi ngay vậy, càng thêm kích động, tiêu lên. Trình Thụ đại nhân. Ngươi cuối cùng muốn xuất thủ rồi sao? Trình thụ gật gật đầu, thiện tay xuất ra hai viên hạt giống. Trác lôi nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng mừng dỡ nói, quả nhiên. Trình thụ đại nhân thật muốn xuất thủ. Hắn là thực vật điều khiển sư, xuất ra hạt giống, liền mang ý nghĩa muốn khai chiến. Ta sinh thời cuối cùng phải chứng kiến một lần chấn áp cấp đại chiến A. Chờ mong A. Sau đó hắn liền thấy trình thụ trong tay hạt giống bắt đầu bành trướng, tiếp lấy một đóa hoa hồng lớn cứ như vậy tại trình thụ trong tay nở rộ. Chắc lôi một mặt một bước, hắn trải qua vô số lần chiến đấu, cũng đã gặp cùng loại thực vật người điều khiển chiến đấu, nhưng là hắn thật chưa từng gặp có người dùng hoa hồng lớn để chiến đấu. Quả nhiên, thực lực hạn chế trí tưởng tượng của ta, đây chính là siêu phẩm cùng chấn áp cấp trên lệch ta. Chỉ là, hắn muốn như thế nào dùng cái này hoa hồng giết chết hai đầu ác ma đâu. Chắc lôi một mặt ngưỡng mộ nhìn xem trình thụ. Lúc này trình thụ chậm rãi dơ tay lên, chắc lôi nhìn tròng trọc vào trình thụ nhất cử nhất động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 Đây chính là cái gọi là chấn áp cấp thủ đoạn. Trình thủ nghe vậy, quay đầu nhìn liếc mắt chắc lôi nói, đúng à, đây chính là ta chấn áp cấp thủ đoạn, chống to mô thuật. Ta nhổ vào cái mặt ngươi. Ngươi còn muốn cái bước mặt ta. Ngươi đây rõ ràng là được rồi đội A. Cái này có cái dám dùng A. Chắc lôi nhịn không được, trực tiếp gầm thét lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn vang lên. Chắc lôi theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang ly tay trái kéo một phát hoàng kim cốc đầu lưới. Hoàng kim cóc thân bất do kỷ bị kéo đi qua. Một mặt hoàng sợ nhìn trước mắt nhân loại, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này nho nhỏ ra hỏa, làm sao sẽ có dạng này lớn khí lực. Không có chờ hoàng kim cóc nghĩ mình bại đâu. Giang ly nhắc lên hữu quyển, đối với cóc mặt chính là một quyền. Với anh! Một tiếng vang thật lớn. Quyền kinh đánh không khí phát ra bạo hưởng, tịch liệt ma sát đem giang ly trên nắm tay bịt kín tầng một cực nóng hỏa diễm. Một quyền này tốc độ không nhanh, nhưng là nắm đấm không tới thời điểm. Hoàng Kim Cốc đầu đã bắt đầu đổ sụp, vặn mèo, biến hình. Sau đó cả cái đầu thanh một tiếng nổ tung. Không bố quyền kình trực tiếp xé mở Hoàng Kim Cốc thân thể, đánh phía vòng trời. Bất quá, hôm nay là tinh không văn lý, không có đám mây làm vật tham chiếu, cũng không ai biết một quyền này quyền kình đến cùng đánh bao xa. Thấy cảnh này, chắc lôi cái cầm đều nhanh rơi xuống đất. Trong mắt bên trên tất cả đều là tơ máu, chỉ bất quá cái này tơ máu đều giống như đánh lấy dấu chấm hỏi một dạng độ cong. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Nam nhân trước mắt này vậy mà như thế khủng bố. Sau đó hắn nghĩ tới trước đó hắn hướng cái này cái nam nhân vung đao chẳng diện, lập tức toàn thân băng lãnh, cả người đều giống như là bị từ trong nước sách ra đồng dạng, toàn thân ướt rầm rề. Thân thể cứng ngắc vô cùng, không thể động đậy. Trình thụ chụp chụp bờ vai của hắn nói, ta nói qua, ta cái này chống to múa thuật rất lợi hại. Chắc lôi lần nữa nghe được cái này lời nói, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Giang Ly, chắc lôi hiểu rõ thực sự là quá ít. Chỉ biết là Trần Kỳ đưa qua tới bảo an nhân viên, nguyên lai chính là người bình thường, sinh hoạt rất túng quẫn mà thôi. Nhưng là đối với trình thụ, chắc lôi hiểu rõ, dù sao, đoạn thời gian gần nhất trình thụ quá trói mắt. Toàn bộ tiêu tương một góc bên trong nổi danh nhất chính là hắn, một người liên tục giết chết hai đầu màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, dạng này tên tuổi cùng thành tích, ai không ghé mắt. Đây chính là chấn áp cấp cao thủ đều không có chiến tích a Sở dĩ, mặc dù cái kia trống to múa thuật nhìn mười phần xả đản Thậm chí liền đội cổ động viên động tác đều không bằng, còn mang theo một cỗ thổ mùi tanh, nhưng là giang ly sức chiến đấu, lại làm cho hắn có chút tin. Mắt thấy Hoàng Kim Cóc bị đấm một nhát chết tươi. Bên trên Cự nham cũng ngọc bước. hắn vốn dĩ vì tới hôn đản cũng là cản bã, kết quả vậy mà như thế uy mãnh, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá Cự nham cũng không sợ, cũng không vì Hoàng Kim Cóc chết cảm thấy bất kỳ thương tâm, chỉ là khẽ thở dài một cái nói, lực lượng rất mạnh, đáng tiếc.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 Trình thụ. Cự nham triệt để phát hỏa, dầm chân một cái, tiến lên một bước nói, ngươi tờ mở đến cùng có nghe hay không ta đang nói cái gì. Giang Ly sướng sở, quay đầu lại hỏi nói, ngươi vừa mới đang nói cái gì. Lặp lại lần nữa thôi. Đinh. Hoán khí 20. Cự nham mặc dù trên mặt đều là nham thạch, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra các loại tâm tình rất phức tạp qua mang, hiển nhiên nhanh chịu không được trước mắt kẻ ngu này. Bất quá thích trang bức tính cách để hắn ngạnh sinh sinh nhịn được lập tức chụp chết trước mắt cái này sâu kiến ý niệm, mà lang ngẩn đầu lên, tiêu ngạo vô cùng mà nói, ta phải nói cho ngươi chính là, đối thủ của ngươi là một vị đỉnh cấp ác mà. Cự nham thành lũy, ta một thân cứng rắn vô cùng nham thạch khôi giáp, người cùng đẳng cấp, không ai có thể phá vỡ phòng ngự của ta, liền xem như đẳng cấp cao hơn cường giả, ta cũng có thể khiêng lên. Và anh Giang Ly không biết lúc nào nhảy tới không trung đối với cự nham đầu chính là một quyền Cự nham còn đang nói chuyện đâu, kết quả đầu thanh một tiếng liền nổ. Giang ly rơi xuống đất, phủi phủi tay nói, để ngươi nói hai câu, ngươi xem như lãnh đạo lên tiếng có phải hay không. Nói nhảm nhiều quá, lại cứng rắn có ích lợi gì. Còn không phải một chút sự tình. Cắt. Cái này. Nga tạo. Chắc lôi lần nữa trận tròn mắt, cả người đứng tại vậy liền cùng cái như ngốc đầu Nga. Cự Nam lực phòng ngự hắn là tự mình cảm thụ qua, hắn liều mạng chí nào. Hơn nữa là đối phương không phòng ngự tình huống dưới, chín đao cũng chỉ là phá vỡ đối phương tầng một da mà thôi. Đoán chừng coi như thứ 10 đao có thể bổ đi ra, cũng không có khả năng làm bị thương cự nham. Thế nhưng là trước mắt nam tử này, một quyền liền đánh nổ đối phương đầu, cái này mẹ nó quá huyền ảo. Giải quyết cự nham, Giang Ly nói, trình thụ, hiện tại Hoàng Kim bao nhiêu tiền một khắc ca. Người dĩ nhiên đánh lén. Giang Ly vừa mới chuyển thân liền nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống. Sau đó liền gặp cự nham thân thể chậm rãi đứng lên, trên thân thể xuất hiện một tấm to lớn mặt. Sau đó cự nham hai tay hướng trên mặt đất cắm xuống, giận dữ hét, nham phòng. Chắc lôi nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian kêu lên, cẩn thợ. rầm rầm dầm. Chậm, ha ha ha. Ngươi cho rằng đánh nổ đầu của ta, liền có thể giết chết ta. Ta là cự nham thành lũy, ta có thể trên thân thể bất luận cái gì một khối nham thạch bên trong sống sót. Ngươi cái rắc rưỡi. Ngươi muốn vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Cự nham cuồng tiếu bên trong, từng đạo to lớn tường đá dâng lên, đem Giang ly giam ở trong đó. Đồng thời Cự nham thao túng nham thạch không ngừng hướng ở giữa để ép, đồng thời diện mục hung tận nói, chết đi, chết đi. Ngươi cái thích đánh lén rất rưởi, đi chết đi. Trác Lôi khẩn trương nhìn về phía Trình Thụ nói, Trình Thụ đại nhân, ngươi không đi cứu hắn a? Trình Thụ phảng phất không nghe thấy, tại cái kia tự lẩm bẩm, cũng không biết là tại đối với Giang ly nói vẫn là tại đối với ác ma nói. Dạ chết không phải tôi ta làm gì như thế tìm đường chết đâu ai chắc lôi nhướng mày lần nữa hỏi một lần trình thụ đại nhân một chiêu này rất mạnh ngươi thật không xuất thủ a trình thụ lúc này nghe rõ ràng cao cao ngẩng đầu lên đến chẳng thèm ngó tới mà nói mặt hàng này cũng xứng để ta xuất thủ chắc lôi ngạc nhiên như thế ác ma khủng bố còn chưa xứng cái kia dạng gì mới xứng a chắc lôi nói trình thụ đại nhân chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ a Trình thụ sờ sờ cầm nói, đương nhiên muốn xen vào. Bất quá làm sao quản trò phải đây. Đúng lúc này, trinh thụ điện thoại đinh một tiếng giòn vang, hắn cầm lên nhìn một chút về sau, lông mày nhấn lên, cơ điện thoại hô, giang ly. 4 triệu trước thời hạn đánh tới á. Chạy một cái, gấp đôi lui về a. Nghe được thanh âm này, cự nham cùng chắc lôi đều là sững sở, thầm nghĩ, đều lúc này, người hô cái này có ích lợi gì à? Có thể phá vỡ nham thạch bức tường a? Đây chính là như là tường thành giống nhau độ dày bức tường A. Nhưng mà không có chờ hai người đặt câu hỏi đâu, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Tiếp lấy cự nham liền cảm giác một cỗ kinh khủng tuyệt luôn lực lượng đối diện oanh đến. Hắn ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cỗ cho bụi sen lẫn nham thạch khối vụn như cùng một cái suất nguyên thổ lòng giống nhau nhào tới trước mặt. Oanh một tiếng, thân thể của hắn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó tại kình phong bên trong, hóa thành cho bụi, đồng thời thanh âm của hắn còn trong gió vang lên, cái này. Làm sao có thể? Bùi mù tán đi. Chắc lôi đứng tại cái kia, như là một pho tượng, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Cái kia cao lớn tưởng thành giống nhau nham thạch bức tượng, giờ này khắp này nhiều một cái cự đại hình tròn cửa hang, cửa hang đằng sau một người nhai lấy kẹo cao su, chậm rãi đi ra, vừa đi vừa hỏi, thật đến rồi. Trình thụ gật đầu nói, đến. Giang ly nghe xong, cười vui vẻ, nợ bên ngoài lập tức trả hơn một nửa, vui vẻ a. Chắc lôi nhìn trước mắt một màn này, Chỉ cảm thấy đầu góc của mình có chút không đủ dùng, bất quá rất nhanh, hắn cũng suy nghĩ minh bạch hết thảy. Lại nhìn Giang Ly thời điểm, trong mắt đều là vẻ may mắn cùng một trận hoảng sợ. Giang Ly nhìn liếc mắt chắc lôi nói, muốn giúp người gọi xe cứu thương A. Chắc lôi nết nết miệng, lắc đầu nói, còn chưa chết, ta tự lành năng lực cũng không tệ lắm. Nói xong, chắc lôi phủ phủ một tiếng nằm trên đất, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp ngất đi. Giang Ly nhìn xem hắn cái kia mặt không có chút máu mặt, lắc đầu nói, không được liền nói không được. Chẳng cái gì ngạnh hắn a Gọi điện thoại ta cũng sẽ không thu người tiền điện thoại. Trình thụ lắp đầu, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, phân bộ a ta bên này cần một chiếc máy bay trực thăng cứu viện, đúng, ngu Hoàng Sơn bên cạnh bên trên. Hả? Chuyện gì xảy ra? Trình thụ đang nói đây, sắp mặt đột biến. Giang Ly nhúng mày, hỏi, thế nào? Trình thụ cũng không trả lời, mà là trực tiếp điểm mở công thả công năng, sau đó Giang Ly liền nghe trong điện thoại vang lên một mảnh thanh âm huyền áo. Có tiếng nổ, mọi người kinh hô tiếng kêu to, phòng ốc sụp đổ thanh âm, liên tiếp, không dứt bên hai. Trình thụ thì một mực đang hỏi, bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Mau mau trả lời A. Một trận tiếng xảo xạc qua đi, một cái mang theo vô tận thanh âm hoảng sợ vang lên. Trình thụ đại nhân, mau trở lại A, trong thành lọt vào công kích, phân bộ đang gặp công kích. Chơi ạ, Đó là vật gì? Dông A. A. với Anh. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Điện thoại triệt để không có tin tức. Trình thụ nhìn về phía Giang Ly. Giang Ly cũng nhìn xem trình thụ. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một đống dấu chấm hỏi. Rồng. Thế giới này còn có rồng. Nếu như không phải rồng, đó chính là Ác ma. Giang Ly cùng trình thụ trang miệng một lời. Trình thụ nói, chúng ta được tranh thủ thời gian vào thành, trong thành. Ách. Chậm một chút, chờ ta một chút ta. chương 68, đến chết vẫn sĩ diện. Không có chờ trình thụ nói xong. Giang ly đã chạy xa, một bên chạy một bên hồ, ngươi trước tặng hắn đi bệnh viện, ta đi kiếm. Cứu người A. Cái tiếc cóc, nhớ kỹ mang lên A, ban đêm hầm nồi lẩu. Đinh. Hoán khí 5. Trình thụ hai mắt lật một cái, phàn Nàn nói, lúc này ngươi còn muốn lấy ăn. Nếu không phải đánh không lại ngươi, thật muốn quất ngươi hai miệng. Lời tuy như thế, bất quá thời gian dài tiếp xúc về sau, trình thụ cũng nhìn minh bạch. Giang ly miệng của người này bà nói ra được không nhất định là thật, hắn nói là đi kiếm tiền. Trước kia hắn tin, nhưng là dần dần hắn cũng không tin, bởi vì Giang Ly mặc dù nhìn tham tài, nhưng là vô luận hắn thấy thế nào, tiền tựa hồ cũng không cách nào làm cho Giang Ly chân chính phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Cũng là lùi lại mà cầu việc khác một loại bản thân ăn ủi Giang Ly đến tột cùng đang suy nghĩ gì, trình thụ không biết, nhưng là hắn minh bạch một chút, vĩnh viễn không nên đem Giang Ly cái miệng thối kia lời nói ra quả thật. Bởi vì cái kia tuyệt đối không phải là thật. Mặc dù trong lòng đối với Giang Ly bí ẩn này một dạng giá hỏa rất không làm sao, bất quá trình thụ động tác cũng không chậm, nâng lên hôn mê chắc lôi, một tay kéo lấy cốc thi thể bước nhanh ly khai. Cùng lúc đó, Cự Nham chế tạo một cái khác nham phong tảng đá trong trận, cảnh bác một mặt xoắn xuýt ngồi tại tảng đá trong trận, tự lẩm bẩm, muốn hay không hô cứu mạng đâu. Hướng trình thụ hô cứu mạng, cái này có chút mất mặt ta, tốt xấu ta trước kia xếp hạng cao hơn hắn a, nếu không đừng hô, dù sao tất cả mọi người không phải mù lòa nhìn đến đây có tảng đá trận khẳng định biết bên trong có người bị vây hướng chi chắc lôi còn ở bên ngoài đâu hắn cũng sẽ nhắc nhở bọn hắn mở ra tảng đá trận đến lúc đó kia là hắn chủ động mở ra cũng không phải ta hướng hắn cầu cứu không tính quá mất mặt ân quyết định như vậy đi cảnh bác nói nhỏ lẩm bẩm kết quả qua nửa giờ bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có cảnh bác bắt đầu có chút ngồi không yên nguyên nắm chặt nắm đấm thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn một chút cái kia cao lớn tảng đá tưởng máng bên trên một câu, đám gia hỏa này cũng quá vô hiệu suất. Thế nào còn chưa tới cứu ta a? Lại đợi một hồi, một cái giờ trôi qua. Cảnh Bác toàn bộ hành trình nằm sấp trên tảng đá, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài, kết quả nghe nửa ngày, vẫn là cái gì thanh âm đều không có. Ngã tạo, bọn hắn sẽ không thật đem ta quên mất a. Cảnh Bác trong lòng run lên, sau đó cũng không còn cách nào chết sĩ diện giả bình tĩnh, thế là cố gắng khống chế thanh âm của mình, để cho mình duy trì một loại bình tĩnh trạng thái, không phải quá lớn. Cũng không phải quá nhỏ thanh âm hô, chắc lôi, ngươi không sao chứ. Hô xong, cảnh bác phải cố gắng tập trung lực chú ý nghe động tính bên ngoài. Hô. Một trận gió núi thổi qua, lại không có những động tĩnh khác. Cảnh bác nuốt ngụm nước bọn, lần này triệt để không giả, lo lắng, rắt cuống hỏng hô. trình thụ. Ta ở bên trong đâu? Ngươi nghe được sao? Mấy phút đồng hồ sau. Bên ngoài có người A. Ai tôi cứu cứu ta A. Có người hay không A? A A. Hai con quạ từ tảng đá trận bên trên bay qua. Cùng lúc đó, tiêu tương hai thành bên trong tương thành, thủ hộ giả tổ chức phân bộ. Và anh, một đầu to lớn cái đuôi đảo qua, thủ hộ giả tổ chức phân bộ cao ốc một tiếng ẩm vang tiếng vang, ngược lại sổ xuống. Vô số người kinh hoàng chạy trốn ra đường nói, hướng về bốn phương tám hướng chật vật chạy trốn. Giờ này khắc này, rất nhiều người đều do mộng, đầu góc đã đình chỉ vận chuyển, đã không phân biệt được bên nào là an toàn, bên nào là nguy hiểm chỉ là nhìn thấy đường liền chạy về phía trước, chỉ hy vọng trốn đi mảnh này đáng sợ khu vực. Trên đường phố, từng chiếc xe đều đang cố gắng ra tốc, nhưng là bởi vì hỗn loạn nguyên nhân, rất nhanh liền đụng thành một đoàn, tiếng khóc, tiếng mắng chửi, tiếng hô hoán, tiếng cầu cứu không dứt bên tai, hiện trường hỗn loạn tương bừng, không có chút nào trật tự có thể nói. càng xa xôi, có người từ đại lâu bên trong đi ra đến, một mặt mở mịt nhìn xem băng băng mà tới đám người, nhìn không được giữ chặt một người hỏi thế nào, nhưng là sau một khắc. Một đạo bóng đen to lớn che đậy thương khung. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu như là đại lâu giống nhau thô, giống như cự lòng giống nhau sinh vật bay ngang qua bầu trời. Thân thể của hắn cuộn tại một tòa trên đại lâu, to lớn đầu lâu vừa vặn từ trên đầu của bọn hắn đưa qua. Ông trời ơi, đây là vật gì? Rồng A. Không đúng, hắn tựa hồ chỉ có hai cái chân. Cái này. Đây là rồng A. Trời ạ, thật là đáng sợ, như thế lớn. So 30 tầng đại lâu còn lớn A. Đâu chỉ A, hắn giống như đại lâu thô, lại so đại lâu dài nhiều lắm. Cái này cần hai ba trăm mét dài A. Có lẽ càng dài. Không rõ ràng A, ảnh chụp chụp không được đầy đủ thân thể của hắn, trời mới biết hắn dài bao nhiêu. Thủ hộ giả tổ chức đại lâu đều bị hắn bình định, tương thành ai còn có thể ngăn cản hắn. Bản địa thủ hộ giả quan phương trang web bên trong, vừa nhìn thấy cái tin tức này đám người, dồn dập thảo luận. Theo ác ma xuất hiện, mặc dù rất nhiều tin tức trang web đều khai thông một ác ma bảng khối. Chuyên môn thông báo các nơi xuất hiện ác ma sự kiện, nhưng là những này trang web từ trước đến nay chỉ báo thắng lợi chiến tích, chưa từng truyền bá thủ hộ giả chiến bại tin tức, phảng phất đang những trong tin tức kia, ta bất thắng chính đã thành không thể lay động định luật. Bất quá thủ hộ giả trang web còn có một cái khác kênh, cái này kinh là các tòa thành thị bản địa ác ma tại chỗ cảnh báo bản khối, cái này bản khối chỉ có người địa phương mới có thể lên đất liền. Lên đất liền về sau, liền có thể tùy thời xem xét bản địa phải chăng có ác ma tập kích, ác ma tập kích vị trí cụ thể cùng khả năng con đường tiến tới, để cử mọi người tránh né chạy trốn lộ tuyên trở. Theo ác ma tập kích tiếp tục, Tương Thành cũng khởi động khẩn cấp dự án. Nhất thời ở giữa, toàn thành loa, TV, biển quảng cáo toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi thành khẩn cấp tránh hiểm thông báo. Đồng thời, tất cả mọi người sờ mắt toàn bộ bị cưỡng chế hoán đổi đến địa đồ giao diện, phía trên đánh dấu xuất ác ma vị trí, cùng ác ma con đường tiến tới, cùng đường chạy trốn. Đồng thời đội trị an rồn dập chạy lên đầu đường. Bất quá đội chị An ở thời điểm này, cũng không thể đối với ác ma lên cái tác dụng gì, bọn hắn cần phải làm là chấn an lòng người, để người điên cùng nhóm tỉnh táo lại, sau đó dẫn đạo dân chúng bình thường tiến về an toàn khu vực. Đồng thời đội chị An nắm giữ đại lượng xe tải, máy bay trực thăng chờ tái cụ, những này cũng là để cho tiện chuyển di người bình thường chuẩn bị. Cuối cùng đội chị An còn nắm giữ các loại cứu viện thiết bị, thuận tiện thứ nhất thời gian lục soát người sống sót, đồng thời đem người mang ra đến, tiến hành cấp cứu về sau mang đến địa phương an toàn cứu chữa. Theo đại lượng đội trị an đội viên xuất hiện, tương thành bên trong hỗn loạn, cuối cùng bắt đầu xu hướng với có thứ tự rút lui khỏi. Veng! Một tiếng vang thật lớn. Một đạo cự đại lôi đình đánh vào cái kia như là rồng giống nhau sinh vật trên đỉnh đầu. Đồng thời một người bay ở không trung, thân thể bốn phía bay múa ba viên thủy tinh cầu, một thân đại hồng bảo trong gió bay phất phới. Có người nhận ra thân phận của hắn, mang theo vài phần hoan hỉ hô, là tương thành ba đại trấn áp cấp thủ hộ giả. Xếp hạng thứ ba, áo bào đỏ thuật sĩ Hồng Chiêu. Chương 69, Sương Long hoành hành. Hồng Chiêu đại nhân tới, chúng ta được cứu rồi. Hồng Chiêu đại nhân, mau làm rơi tên ác ma này. Dung nhăm Tháo, Hét lớn một tiếng. Bị đánh gật đầu ác ma chợt thấy trước mặt trên đại lầu, một người chắp tay trước ngực, đối với hắn đẩy, chỉ thấy một đạo mấy mét thô hỏa diễm sung kích trụ đánh thẳng tới. Vâng. Ác ma lập tức bị đánh đầu lâu cao cao dơ lên, toàn bộ cái cầm đều là một mảnh cháy đen.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 Nghe nói đây là cổ khê đại nhân sát chiêu, có thể tại trong vòng 3 giây bổ ra 3.600 đao. uy lực cực kỳ khủng bố, đã từng đem xe tăng trẻ thành 100 con chim hòa bình tạo hình pho tượng. Tương thành ba đại chấn áp cấp cao thủ đều tới, cái này ác ma chết chắc. Rất nhiều đang chạy trốn đám người dồn dập quay đầu, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Nhưng mà lập tức liền có đội trị an người thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút rời đi. ba đại chấn áp cấp cao thủ đều tới, chúng ta còn dùng chạy A. Có người hỏi. Nhưng mà đội trị An lại cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn, chỉ là thúc giục bọn hắn nhanh lên một chút lên xe, sau đó gió cũng giống như chạy. Bất quá mọi người y nguyên chưa từ bỏ ý định quay đầu nhìn lại, kéo ra cách sau mọi người cuối cùng thấy rõ ràng ác ma kia bộ dáng, cái kia rõ ràng chính là một đầu lớn hai cái chân đại xà. Cự xà bị ba đại cao thủ liên thủ công kích về sau, chẳng những không có thụ thường, ngược lại phát ra gầm lên giận dữ, cái đuôi quét qua, đầu lâu va chạm, từng tòa đại lâu như là giấy đồng dạng rồn rập đổ. Đối với không trung phun một cái, không bố khí lưu như là như đạn tháo nổ hồng chiêu trực tiếp quán xuyên mấy tòa nhà đại lâu về sau, liền không có động tĩnh. Cự xa cái đuôi đột nhiên một cái quét ngang, mặc cho mã phong trước người bố trí từng đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả vẫn là bị co lại vỡ nát, cả người đều bị đập vào đại địa ở trong không rõ sống chết. Một cái duy nhất không có có thụ thương cũng chỉ có cổ khê, bất quá cổ khê cũng chỉ là dựa vào chính mình tốc độ cực nhanh tránh né đại xà truy kích mà thôi. Nhìn đến đây... Nguyên bản hương phấn mọi người nháy mắt trở mặc. Bọn hắn biết, nếu như cổ khê cũng bị thua, như vậy tương thành liền không còn có người có thể ngăn trở cái này con đại xà. Đến lúc đó, chỉ sợ cả tòa thành thị đều sẽ bị san thành bình địa, Quê hương của bọn hắn đem không còn tồn tại. Nghĩ đến nơi đây, rất nhiều người con mắt đỏ lên, nhưng là bọn hắn bi ai phát hiện, đối mặt loại này khủng bố cự thú bọn hắn cái gì đều không làm được. Và anh, cổ khê nhìn trước mắt một tòa đại lâu bị đại xà một đầu đụng vỡ nát trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, đáng chết. Ra hỏa này, tuyệt đối không phải màu cam thai họa đẳng cấp ác mà. Cổ khê cắn răng nghiến lợi mắng. Đại sáng nghe vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, cười nhạo nói, màu cam thai họa đẳng cấp. Ha ha ha. Các ngươi cứ như vậy xem thường ta xương long a. Sương long, đây là tên của ngươi không? Cổ khê thấy xương long ngừng lại, nàng nhảy lên một tòa đại lâu, đứng tại cao lầu mái nhà hỏi. Sương long ngẩng đầu lên, một người một răn cách không đối mặt. Sương Long kiêu ngạo mà nói, ghi nhớ cái tên này đi, có thể chết dưới tay ta, các ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Các ngươi những này hèn mọn bỏ sát, căn bản không xứng sống trên thế giới này. Cổ Khê hí mắt, lắc một cái thủ đoạn, trong tay nhiều hơn một thanh huyết hồng sắt truy thủ, thừa dịp Sương Long buông lỏng thời điểm, Cổ Khê đột nhiên ra tốc, cả người đều biến mất trong không khí. Trên bầu trời một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ là đồng thời, Sương Long trước mắt nhiều hơn một thanh truy thủ, tốc độ quá nhanh. Nhanh liền sương long đều trốn không thoát. Cổ khê khẽ kêu nói, chúng ta không sướng. Người càng không sướng, chết đi. Nhưng mà sau một khắc, cổ khê ngay tại sương long trong mắt thấy được một vệ vẻ trào phúng. Cổ khê trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Chỉ thấy sương long đông nhiên hai mắt vừa nhắm. Cổ khê trùy thủ đâm vào sương long trên mí mắt, chỉ nghe con một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực phản bắn trở về, hổ khẩu đánh rách tả tơi, kém chút không cầm nổi truy thủ. Cái gì? Cổ Khê không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này, nàng thừa dịp Sương Long không sẵn sàng thời điểm, tập trung toàn lực với một điểm công kích ánh mắt của đối phương, kết quả dĩ nhiên đâm không phá đối phương mí mắt. Cái này tờ mờ đến cùng là dạng gì lực phòng ngự a? Đây là sinh vật a. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ gió tanh thổi tới, lại là Sương Long vừa nghiêng đầu, một cái cắn tới. Cổ Khê cắn răng một cái, hư không đặt mạnh, dĩ nhiên dẫm lên không khí đằng đằng đằng cất cao mười mấy mét, khó khăn lắm tránh thoát Sương Long quay đầu một cái. Sau đó Cổ Khê trong mắt lóe lên một vệt quả quyết chi sắc, sau đó nàng dĩ nhiên một đường dẫm lên hư không lôi kéo một đạo tàn ảnh hướng về ngoài thành chạy như điên. Cổ Khê đôi môi gắt gao nhất, vừa mới một kích kia phản hồi đã để nàng minh bạch hết thảy, Sương Long tuyệt đối không phải màu cam thai họa đẳng cấp ác ma, hắn hẳn là màu đỏ thai họa đẳng cấp đại ác ma. Thực lực như vậy, đã không phải là nàng có thể đối phó. Lưu lại ác đấu, chỉ có một con đường chết. Hiện tại nàng duy nhất có thể làm, chính là đem Sương Long dẫn xuất thành đi cho trong thành người tranh thủ càng nhiều rút lui khỏi cùng tránh né thời gian. Nhưng mà nàng mới chạy một hồi, liền cảm giác trên đầu một đoàn bóng tối đè ép xuống. Cổ Khê ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Chỉ thấy Cổ Khê đầu rắn vậy mà thoang cái liền đuổi theo, cũng khinh miệt nhìn xem nàng, khinh thường nói, "Ngươi cho rằng ngươi chạy rất nhanh phải không?" Sau một khắc không có chờ Cổ Khê kịp phản ứng, hư không một trận vận mẹo, tiếp lấy một cỗ bảng bạc lực lượng đánh tới. Cổ Khê vội vàng lui lại, dao găm trong tay ngang qua đến dùng truy thủ sống lưng châu nên đón chính diện đánh tới cái kia cũ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, sau đó thân thể cánh tay không ngừng vẽ lấy cái này đến cái khắc tròn đem trước người lực lượng không ngừng gỡ hướng bốn phía. Nhưng mà, đáng chết, gia hỏa này lực lượng quá kinh khủng, hết thể kỹ xảo ở trước mặt của hắn đều vô dụ. Cổ khê không dám tin ở trong lòng hoảng sợ nói, đồng thời hai tay bị chính diện lực lượng kinh khủng kia, trực tiếp sụt ra. Ngay sau đó ngực đau đớn một hồi, nàng như là như đạn pháo bay ra ngoài. Vang một tiếng đụng xuyên một tòa đại lâu, rơi xuống trên mặt đất bên trên, một đường cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh trên đất xi si măng, chảy ra một đạo khe rẽn. Cả người bày thành một chữ to quằn xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Nhiều lần va chạm, xé rách dưới, y phục của nàng đã sớm tổn hại không chịu nổi, mặc dù còn có thể che khuất yếu hại, nhưng cũng cùng tên ăn mày phục không có gì khác biệt. Giờ này khắc này, đoán chừng coi như cổ khê người quen biết cũng ở đây. Cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cái này trật vật nữ hải lại chính là tương thành đệ nhất cao thủ. Cổ khê. chương 70, tham anh chiến đại sả với anh. Đại lâu phần eo một trận biến hình, tiếp lấy một cái cự đại đầu rắn ủi nát lâu thể, xuyên đi qua. Mặc cho đại lâu trên đầu hắn đổ sụt, lại như là hưởng thụ gặp mưa giống nhau hít mắt, một mặt hưởng thụ. Phản phất phá hoại, có thể mang đến cho hắn vô biên khoái cảm. Cổ khê sắc mặt càng phát khó coi. Bất quá cổ khê cuối cùng còn có thể giữ vương tình táo. Lao đi khỏe miệng máu, giật xuống một đầu vải chói chặt cái chán vết thương, một đầu tóc ngắn ngang thai tóc ngắn cũng thuận thế bị thu nạp lên. Đồng thời ngửa đầu nói: Lực lượng của ngươi một mực đang tăng cường, nhưng là cái này không quá hiện thực. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải mới tấn cấp không bao lâu a? Ngươi còn không có cách nào hoàn toàn trưởng khống mình lực lượng, nhưng là trong chiến đấu, ngươi lại đang bay nhanh thích đứng nó, cho nên mới cho ta một loại lực lượng của ngươi tại tiếp tục tăng cường ảo giác, đúng không? Nữ nhân, ngươi rất thông minh mà. Bất quá, ta cũng không nốc Ngươi không phải liền là đang trì hoãn thời gian A. Bất quá ngươi làm đây hết thảy, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt không có bất cứ ý nghĩa gì. Tiêu tương một góc cường đại nhất thủ hộ giả cũng bất quá là chấn áp cấp. Mà chấn áp cấp, trong mắt ta, chính là... Sâu kiến. Sương Long Kinh thường nói. Cổ khê biểu môi nói, nói hồi lâu, cũng không dám trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là đang sợ cái gì. Sương Long cả giận nói, ta sợ. Chỉ là tiêu tương ta sợ ai? Ngươi muốn biết đáp án A. Tốt, ta nói cho ngươi, ta đích xác tại thích hướng lực lượng của ta, vừa mới là thí nghiệm lực lượng của thân thể, tốc độ cùng phòng ngự. Bất quá bây giờ xem ra A, hết thể đều cũng không tệ lắm. Tốt, kéo dài thời gian trò chơi kết thúc, tiếp xuống, thử một chút ta chiêu thức mới đi, ngươi nếu là có thể còn sống sót, ta cho phép ngươi nhiều thở mấy hơi thở. Nhớ kỹ ta tên chiêu thức mới, hắn gọi, ác long gào thét. Đang khi nói chuyện, xương long ha to miệng rộng. Trong miệng dĩ nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu đỏ rực. Cổ khê nghe vậy, một trận không làm sao. Trong lòng mắng to, đều nói người xấu đầu góc đần. Gia hỏa này làm sao tinh minh như vậy? Hoàn toàn không cho ta thở dốc khôi phục cơ hội a. Đồng thời cổ khê cặp kia trắng tinh đôi chân dài, căng thẳng, xoay người cung lưng, như cùng một con vận sức chờ phát động linh miêu. Hô. Sương long trong miệng một đạo hồng sắc liệt diễm dâng lên mà ra, cái kia liệt diễm to đến trăm mét, nháy mắt bao trùm trước mắt một một khu vực lớn. Cổ khê cơ hội là đồng thời vọt ra ngoài, lực lượng toàn thân tập trung ở song trên đùi. Lúc này mới tại thời khắc sống còn xông ra liệt diễm che phủ khu vực, bất quá sóng xung kích đánh tới vẫn là bị nổ lâm không một trận cuốn cuộn cuộn. Lão đạo bên trong tiến đụng vào một tòa đại lâu ở trong. Sau đó cổ khê căn bản không ngừng, nương tựa theo cường hoành thân thể, ngạnh sinh sinh khôi phục cân bằng, sau đó phá cửa sổ mà ra, dẫm mặt đất, cấp tốc thoát ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, xương long nhướng mày liền phải đuổi tới đi. Bất quá cổ khê trên mặt đất chạy tốc độ có thể so sánh ở trên trời chạy nhanh nhiều. Dù sao trên mặt đất có thể dẫm lên đại địa ngựa lực, dễ dàng phát lực. Không chung cần nàng dẫm đạp không khí, vô luận là ngựa lực vẫn là lực ma sát đều xa xa nhỏ tại trên mặt đất, sở dĩ tốc độ cũng chênh lệch gần một lần. Nhìn xem cổ khê cái kia nhanh như tốc độ tia chớp, xương long thứ một trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn chi sắc. Hiển nhiên hắn y nguyên không có coi cổ khê là chuyện. Thậm chí để hắn để không nổi nghiêm túc hứng thú tới. Nhưng là, tình huống hiện tại là, hắn nếu là không chăm chú một chút, tựa hồ thật có chút không làm gì được nữ nhân này. Đúng lúc này, Sương Long con mắt đống nhiên sáng lên, cười xấu xa nói, ngươi chạy đi. Mục đích của ta chỉ là giết người mà thôi. Giết ngươi cùng giết những người khác, trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Bên kia nhiều người như vậy, có thể so sánh giết người tới dễ dàng, có lời nhiều hơn. Nói xong, Sương Long thay đổi phương hướng. Dĩ nhiên hướng về đội trị an rút lui phương hướng di động. Đang chạy trốn cổ khê ngay vậy, thân thể cứng đờ, quay đầu thấy cảnh này về sau, cơ hồ không chút do dự liền hướng hồi vọt tới, một bên chạy một bên hô, hèn nhát, đối thủ của ngươi là ta. Có bản lĩnh, trước thắng ta lại nói. Sương Long thấy cổ khê chạy trở về rồi, trong mắt ý cười càng đầy, trở về rồi, trở về rồi tốt. Vậy liền, đi chết đi. Sương Long trong mắt lóe lên một sợi hàn mang, đồng thời quay đầu, há to miệng rộng. Ác Long gào thét, Và anh. một đạo cự đại hỏa diễm phóng tới cổ khê. Cổ khê vốn chính là trở về chạy, xương Long lại là đột nhiên quay đầu phun lửa, tương đối tốc độ phía dưới, cả hai gặp nhau tốc độ đạt đến mức cực hạn. Cổ khê căn bản đến không kịp trốn tránh. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại cổ khê trước mặt, hai tay của hắn mở ra, hét lớn một tiếng, Lão Tử mới là hỏa diễm Vương, mở cho ta. Người tới chính là phong hỏa cháy khói, Mã Phong. Chỉ bất quá giờ này khắc này. Mã Phong cũng mất bình thường tiêu xái, quần áo tả tơi như là xin cơm ăn mày, kính mắt đều vỡ nát, chỉ còn lại cái gọng kính. Mã Phong hai tay đẩy về phía trước, sau đó dụng lực hướng hai bên một điểm. Chỉ nghe oanh một tiếng, trước mắt hỏa diễm dĩ di nhiên thật bị Mã Phong ngạnh sinh sinh tách ra một cái khe hở. Hỏa diễm dòng lũ cơ hồ sát Mã Phong cùng cổ khê thân thể đánh phía hai người bốn phía. Đại địa tại hòa tan, phong ốc tại sụp đổ. Cái kia uy lực khủng bố, nhìn hai người tê cả da đầu. Nếu như một chiêu này phun thực, hai người chỉ sợ đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Cổ Khê sau khi tính hồi lại, mắng, ngươi điên rồi. Mã Phong thở hừng hực, sắc mặt nhợt nhạt không máu, hiển nhiên vừa mới cái kia một chút với hắn mà nói, gánh vác cực lớn. Mã Phong hắc hắc nói, đừng quên ta còn có cái biệt danh, Văn minh người điên. Còn nhớ rõ lần thứ nhất lúc gặp mà ta? Ta nói qua, nữ nhân liền nên xa cách chiến tranh, thật muốn các ngươi xuất thủ thời điểm, nhất định là nam nhân chết hết. Để nữ nhân chết tại nam nhân trước mặt, đó là một loại sỉ nhục cùng bi ai. Cứt chó đại nam tử chủ nghĩa. Cổ khê mắng một câu về sau, một thanh nắm chặt mã phong quần áo cổ áo, cấp tốc xông về phía trước đi. Cơ hồ là đồng thời, một đầu to lớn cái đuôi đập vào hai người vừa mới đứng thẳng địa phương. Si mang đường cái trực tiếp bị đánh ra một cái hô to. Ống nước máy nổ tung, quần quận bọt nước vọt lên láo cao. Còn có thể chạy. Sương long nhướng mày, không kiên nhẫn quay đầu đi, há to miệng rộng lại muốn phun lửa. đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, sương mù ra, gió nổi lên. sau một khắc, một đoàn giày đặc sương mù bay lên, bao phủ sương long đỉnh đầu. cuốn phong gào thét, lôi đỉnh tại trong mây mù chợt tới chợt lui. nơi xa, hồng chiêu ngự theo gió mà đến, trên thân ba viên bảo châu lăng không bay múa. lần trước nổ ba hạt châu, thật vất vả mới tìm sư phụ cho ta trọng chế ba viên tốt hơn. hôm nay, vừa vặn bắt ngươi thử một chút uy lực. hồng chiêu đang khi nói chuyện. Một ngón tay một chỉ vòng trời, hét lớn, lôi động. anh, Trong mây mù sở hữu Lôi đỉnh hội tụ, cuối cùng hóa thành vạc nước một dạng thô Lôi đỉnh đánh vào xương Long đỉnh đầu. Cái này Lôi đỉnh cũng không phải là một bộ liền kết thúc, mà là quần quần không dứt chút xuống, khủng bố lực lượng, dĩ nhiên áp xương Long đầu không ngừng hướng xuống thấp đi. Chương 71, Ngư trưởng. Hồng Chiêu hai tay bóp lấy ấn quyết, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiển nhiên tiếp tục bộc phát, đối với áp lực của hắn không nhỏ. Bất quá hồng chiêu lại căn bản không có ý thu tay, ngược lại giữ tợn cười nói, uy lực còn chưa đủ à. Vậy liền lại đến một viên. Hỏa châu, Viên thứ tư hạt châu bay trên không trùng, hỏa diễm đốt lên tầng mây, lôi đỉnh nháy mắt bao vây lấy liệt diễm, hóa thành lôi hỏa. Uy lực gia tăng mãnh liệt. Phúc. Hồng chiêu một ngụm máu tươi phun ra, hét lớn, ác ma, chết đi. xương long thứ vừa phát ra rên lên một tiếng, bất quá hắn chẳng nhưng không có bị áp càng thấp ngược lại bởi vì phẫn nộ mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Hồng chiêu thấy thế, trong lòng rung động, làm sao có thể? Bốn viên không đủ, vậy liền năm quả. Hồng chiêu ống tay háo bên trong lần nữa bay ra một viên hạt châu, hạt châu xanh tươi một tích. Thấy cảnh này, cổ khê hoảng sợ nói: Hồng chiêu, dừng tay. Ngươi không muốn sống nữa. Hồng chiêu một bên thao túng hạt châu bay lên, một bên không ngừng ho ra máu, đồng thời mang theo vài phần điên cuồng cùng giữ tận kêu lên, ngăn không được hắn, hôm nay ai còn có mạng tại? Không liều một phen đều phải chết. Lục Mục bứt hỏa, phong trợ thế lửa, hỏa thiêu lôi đỉnh, cho ta đè xuống. Lục Mục châu tản mát ra voanh voanh lục quang, lục quang bên trong phảng phất có vô số cự mục bay ra xông vào tầng mây ở trong. Hỏa diễm tầng mây đạt được đầu gỗ chất dẫn cháy, hỏa diễm nháy mắt tăng vọt một lần. Cùng gió thổi hỏa diễm, hỏa diễm lần nữa tăng vọt. Hỏa diễm dung nhập lôi đỉnh bên trong, lôi đỉnh triệt để biến thành màu đỏ thắm, uy lực bạo tăng. Đúng lúc này, Mã Phong đẩy ra cổ khê, cười to nói: Ta cho ngươi thêm thêm cây đuốc. Thiên hỏa giáng lâm. Mã Phong đối với bầu trời một chút, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại như là dung nham giống nhau bong bóng, bong bóng chậm rãi hướng xuống sa suốt, cuối cùng bùm một tiếng nhỏ xuống tại dáng mây ở trong. Trong nháy mắt đó, toàn bộ dáng mây giống như đốt lên nước, triệt để sôi trào. Màu đỏ thắm lôi đỉnh lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, như là thực chất giống nhau dung nham lôi đỉnh khoảng chừng 30 mét. Thôi. Giống như một đầu lôi long, gắt gao đặt ở xương long trên đầu. Sương long đầu to trực tiếp bị ép xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Cổ khê thấy thế, lần nữa nhắc lên trùy thủ, sau đó một ngụm máu tươi phun tại trùy thủ phía trên, trong miệng lầm bầm nói, ngư chàng giải phòng, bảy bước táng sinh. Đang khi nói chuyện, cổ khê đã vọt ra ngoài, mặc dù nàng cùng sương long có hơn ngàn mét cách, nhưng là nàng chỉ đi bảy bước liền đến sương long trước mặt, trùy thủ điểm vào sương long châu mi tâm. Phúc! Sương long lân phiến dĩ nhiên không có thể ngăn ở trùy thủ. Dòng máu màu xanh lục chảy ra. Sương Long không dám tin nhìn xem một màn này. Nói, cái này, không có khả năng, ta lại bị mấy cái rác rưởi thương tổn tới. Một kích thành công về sau, cổ khê thân thể nhoáng một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mã phong tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ, hắn biết rõ, cổ khê một kích này trên cơ bản chính là tử chiến đến cùng. Một kích này tỉnh lại ngư tràng đoàn kiếm, ngư tràng đoàn kiếm sẽ hấp thu đi chủ nhân sở hữu tinh khí thần cùng khí lực, sau đó hóa thành vô tận sát phạt lực lượng, giết chết trước mắt mục tiêu. Một kích mặc kệ chúng không chúng, cổ khê trong thời gian ngắn, cho dù là động một ngón tay, đều sẽ cố hết sức. Sương long không núp đích, mã phong nhanh lên đem cổ khê kéo sang một bên, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sương long, nói, phải chết ta. Cổ khê nói, ngư chàng bên trên kịch độc đã tiến vào thân thể của hắn, mi tâm cách đại nào rất gần. Độc tố nhập não, cho dù là màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, cũng không lý tới tử có thể còn sống sót. Mã phong gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hoàn toàn chính xác rất tốt. Một thanh âm vang lên. Đón lấy, xương long đầu đống nhiên dơ lên, sau đó xoay người một cái, cắn một cái tại trên cổ của mình. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Hán, sẽ không là chúng độc quá sâu, điên rồi đi. Mã Phong hỏi. Cổ khê theo bản năng gật đầu, đồng thời xương long đã cắn đứt cổ của mình. Sau đó dùng móng vuốt hất ra đầu lâu của mình, nhục thân vậy mà liền như thế đứng lên. Hồng chiêu công kích không có nghe. Cuồn cuộn lôi đỉnh đi theo liền đánh vào xương long trên thân thể. Đồng thời xương long cổ chỗ đức phun ra từng cây huyết độc ra thịt, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, trong chớp mắt, một viên mới đầu lâu dài đi ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Hồng Chiêu, Cổ Khê, Mã Phong tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có ác ma có thể tự đoạn đầu lâu, trọng sinh. Cái kia đang chết độc tố, hoàn toàn chính xác để người đau đầu, bất quá ai nói cho các ngươi biết nhược điểm của ta là đầu. Xương long lắc đầu, khinh thường nói: Áp. Hồng Chiêu tiếp tục thôi động lôi đỉnh, ý đồ lần nữa đem Sương Long đẻ xuống. Kết quả Sương Long đột nhiên ngẩn đầu một cái, trực tiếp đem đầu lâu đâm vào tầng mây ở trong. Há to miệng rộng, cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt biển mây lại bị hắn một cái hút vào trong miệng. Sau đó Sương Long đối với xa xa Hồng Chiêu phun một cái, đầy trời màu đỏ thám lôi đỉnh hướng về Hồng Chiêu đánh tới. Hồng Chiêu chỉ tới kịp đem trên thân bảo châu bay đến trước người ngăn cản, bất quá sau một khắc hắn liền bị màu đỏ lôi đỉnh nuốt hết. Bảo Châu từng khỏa ở trước mắt nổ nát vụn, đồng thời hắn cũng bị nổ bay ra ngoài, xuyên qua từng tòa đại lâu không rõ sống chết. Sương Long một kích giải quyết Hồng Chiêu, đột nhiên quay người, nhìn về phía Mã Phong cùng Cổ Khê. Mã Phong cùng Cổ Khê hai người lập tức trận địa sẵn sàng, kết quả dưới chân nổ tung, một đầu cái đuôi trực tiếp từ dưới đất chui ra, vang một tiếng, đem hai người nổ vang lên trời không. Sương Long cái đuôi như là roi, tả hữu mở rút. Ba ba hai tiếng, Mã Phong cùng Cổ Khê tất cả đều bị đánh bay ra ngoài hai người một đường cuộn cuộn va chạm biến mất tại sương long trong phạm vi tầm mắt. tương đối với mã phong cùng hồng chiêu, sương long đối với cổ khê có thể nói là ghét nhất. ngư chàng một đao kia vừa mới hoàn toàn chính xác chút nữa muốn mạng của hắn. bây giờ suy nghĩ một chút hắn còn lòng còn sợ hãi. thế là sương long khóa chặt cổ khê bị quất bay phương hướng, lần nữa vọt tới, rõ ràng muốn đối với cổ khê tiến hành sau cùng tuyệt sát. đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói, thanh thủy thủ kia không sai, có thể dùng một lát. hiển nhiên. Gia hỏa này cũng đối bảo bối lên tham nghiệm. Bất quá đúng lúc này, một đạo hỏa diễm bay tới nổ ở trên đầu của hắn, Mã Phong đứng tại phế tích bên trong, miệng lớn thở hồn hển tiện tay ném xuống đã vỡ vụn chỉ còn lại khung kính mắt, nói, chúng ta chiến đấu còn không có xong đâu. xương Long không kiên nhẫn xoay đầu lại, đi hướng Mã Phong. Cùng lúc đó, khi biển người tại hướng ngoài thành chạy thời điểm, một thân ảnh lại đi ngược dòng nước, đồng thời tiến vào đã không có một hai chiến trường phụ cận. Thật là lớn rắn A. Giang Ly ngửa đầu nhìn phía xa sương long, quả thực bị rung động đến. Hắc liên xem thường mà nói, thò con cái rắm Năm đó ta tiện tay trục chết, đều là loại kia thôn nhật nguyệt tinh thần rắn, giá hỏa này quá nhỏ. Nhưng mà Giang Ly căn bản không để ý tới hắn, yên lặng cho hắn một cái a a biểu lộ. Hắc liên cau mày nói, tiểu tử, người đó là cái gì biểu lộ? chương 72, quá xấu. Giang Ly gãi gãi đầu nói, không có gì à, dù sao lời của ngươi nói đều có thể là thật, cũng có thể là giả ta cũng không phân biệt được. Hắc Liên mười phần khó chịu mà nói, ta đường đường một đời đại ma vương, là người nói lão a. Giang Ly nói, không biết, bất quá ngươi mỗi lần nói loại lời này thời điểm, đều rất giống rút lui lão nhân trong bóng chiều thổi như bước. sở dĩ ngươi vui vẻ là được rồi. Hắc Liên nghe xong, mặt lập tức liền đen, cả giận nói, ta cái này cũng cứ gọi thổi như bước. ta đã tận lực chọn yếu nói được chứ. Giang Ly liếc mắt nhìn hắn, ha ha, ta tin, tin ngươi cái quỷ a. Ngươi trên mặt viết đầy không tin được chứ? Ngươi lúc nói chuyện có thể hay không biểu lộ chân thành một chút? Hắc Liên gầm khét lên. Giang Ly nói: Tốt, tốt, đừng nóng giận. Ta trước đi giải quyết tên đại gia hỏa kia lại nói, ta lấy một đường phi nước đại trở về, liền miệng nước đều không uống đâu. Giải quyết xong hắn, ta tốt về nhà uống nước đi. Vừa dứt lời, liền nghe vang một tiếng. Sau đó một đạo hắc ảnh đụng thủng trước mắt đại lâu, thân thể sát mặt đất, một đường tẩy chạm đất lăn lăn lộn lộn cút đi qua. Giang Ly cơ hồ theo bản năng đưa chân liền muốn đi đón, động tác kia, liền cùng hoạt động bóng đá viên nhận bóng giống như. Bất quá vươn đi ra nháy mắt, hắn liền ý thức được, đây không phải là cầu. Thế là Giang Ly, thuận thế quỷ trên mặt đất, hai tay mở ra đi đón người. Bành! Một tiếng vang trầm, đối phương trực tiếp đụng trong ngực hắn. Giang Ly thuận thế hai tay khép lại, ôm lấy. Sau đó, Giang Ly túi đầu xem xét, lập tức cảm thấy ra đầu tê dại một hồi, miệng rộng hở ra, ngạc nhiên nói. Người chết A, không đầu thi A. Hắc liên nghe xong, trực tiếp cho hắn sau gáy một bàn tay, máng, người tờ mở mù A, ôm phản. kia là cái mông. Đồng thời dưới thân chuyển tới một giọng nữ, người mù A. Giang Ly lúc này mới phát hiện, mình đích thật đem người ôm phản. Bất quá cũng không thể trách Giang Ly, đôi thứ nhất phương xuất hiện lớn quá đột ngột Thứ hai, thân thể của đối phương bởi vì bị công kích, quán tính chờ nhân tố, đã cực độ vặn vẹo biến hình, thân thể đều nhanh cút thành cầu. Với mắt Từ trên nhìn xuống, thật cho rằng đối phương không có đầu đâu. Bất quá Giang Ly lập tức phát hiện, tình huống giống như không chỉ là nhầm sẽ đơn giản như vậy, càng chuyện lúng túng phát sinh. Đối phương tựa hồ không có mặc quần, hoặc là nói là không có mặc váy. Đương nhiên, bên trong còn mặc vào an toàn quần loại hình quần, sở dĩ không có chạy hết. Bất quá cái này cũng đủ lúng túng, dù sao, cái này quần tựa hồ cũng hư hại không ít. buông tay. Đối phương cố gắng muốn dãy rũa đứng dậy. Giang Ly tranh thủ thời gian buông tay. Đối phương một cái quẩn quẩn ngồi trên mặt đất. Giang Ly lúc này mới xem xét cẩn thận đối phương liếc mắt, đây là một cái xấu vô cùng nữ tử, toàn thân đều là đen xám, trên mặt xanh một miếng tím một khối, khỏe môi nết lên tơm máu, tựa hồ răng cửa đều rơi mất một viên, con mắt một cái đại nhất cái nhỏ, một cái xương cùng hạch đảo, một cái lại trừng cùng bóng đèn giống như. Tóc không dài, dối bởi, tất cả đều là cho. Nhìn cái gì vậy? Đối phương nổi giận nói. Giang Ly vội vàng khua tay nói, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Yên tâm, Dung mạo ngươi rất an toàn, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì ý khác. Đinh. Hoán khí 200. Giang Ly nhìn xem cái kia một tổ thật to số lượng phiêu lên, cả người đều ngây ngẩn cả người. Giang Ly biết, siêu phàm cấp cao thủ, có thể tối cao cung cấp 200 điểm hoán khí. Bởi vì trình thụ hạn mức cao nhất chính là 200 điểm, hắn thí nghiệm qua nhiều lần. Nhưng có phải hay không ác ma nhân loại một lần tung ra 200 điểm, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nói cách khác. Trước mắt nữ nhân này, nhất thấp cũng là siêu phàm cấp cao thủ. Nữ nhân hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt về sau, từ thiếp thân trong quần áo xuất ra một cái tinh xảo kim loại tiểu còn đến, vạn ra sau đổ ra một viên màu làm dược hoàn. Giang Ly lường liếc mắt, theo bản năng lui về sau một bước, đồng thời nhớ tới hắn mẹ lời nói, nam hài tử một người ở bên ngoài, phải chú ý an toàn. Nữ nhân xứng sở, sau đó phản phất suy nghĩ minh bạch cái gì, đột nhiên trừng Giang Ly một cái nói, người con chó kia đầu góc đến cùng đang suy nghĩ gì. Giang Ly cười khổ nói, cái đồ chơi này trưởng thành dạng này, ngươi có thể trách ta à. Nữ nhân biểu lộ nháy mắt đọc lại, sau đó đông nhiên đem trùy thủ gác ở Giang Ly trên cổ, gầm thét lên, từ giờ trở đi, không quản ngươi có phải là cố ý hay không, tóm lại, câm miệng cho ta. Nếu không ta cho ngươi đâm hai cái lỗ thủng, nhét mãn màu lam nhỏ dự hoàn. Giang Ly lập tức gật đầu, ngầm miệng. Nữ nhân lúc này mới hít sâu hai cái, điều tiết tốt hô hấp, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly lên mắt. Chỉ vào nơi xa nói, ngươi có thể đi. Giang Ly lại lắc đầu. Nữ nhân cả giận nói, để ngươi đi, ngươi nghe không được a? Giang Ly tiếp tục lắc đầu. Ngươi không biết nói chuyện a? Nữ nhân gào thét. Giang Ly gật đầu, sau đó tiếp tục lắc đầu. Nữ nhân lần nữa rút đau. Giang Ly nhịn không được, đi theo gào thét trở về, không phải ngươi để ta đừng nói chuyện sao. Ta nói chuyện ngươi rút đau, không nói lời nào còn rút đau, ngươi muốn ồn áo loại nào a? Nữ nhân ngạc nhiên.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 Thật vừa đúng lúc cùng Giang Ly đụng vào nhau. Lúc trước Mã Phong đề nghị hấp thu Giang Ly tiến thủ hộ giả tổ chức, Cổ Khê liền nhìn qua Giang Ly tư liệu. Kết quả xem xét Giang Ly gia hỏa này bên đường cướp đoạt nữ hài tử nước khoáng, đoạt tiểu hài tử kẹo que, trên xe buýt đoạt nữ hài tử băng vệ sinh chờ chút thói quen về sau, nàng trực tiếp đánh nhịp, kiên quyết không thể thu Giang Ly cái này ác ôn, đồ lưu manh, chết biến thái. Giang Ly trong lòng nàng cũng một mực là chết biến thái đại danh tử. Bất quá cổ khê cũng không có chủ động tìm Giang Ly phiền phức hứng thú, chỉ là hy vọng không muốn phải nhìn cái này chết biến thái liền tốt. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại cái này đủ phải. Giang Ly bị mắng một mặt một bước, gãi gãi đầu, nhìn xem bốn phía, xác định bốn phía không ai về sau, vẫn là không nhịn được hỏi một câu, người nói người nào? Cổ khê mắng, nói người đâu? Chết biến thái. Giang Ly cái này nhỏ bạo tính tình, lập tức phát hỏa, hắn xác nhận hắn căn bản không biết nữ nhân trước mắt này vô duyên vô cơ cho hắn đeo lên biến thái cái này cái mũ, cái này nam nhân kia chịu được. Hắn mới không lại bởi vì đối phương là cái mị nữ hoặc là xỉu nữ mà nhuộn bộ đâu, mà là lập tức giống lên trở về, người mới biến thái đâu. Giữa ban ngày xuyên cái phế phẩm quần nhỏ đầy đất cút, tốt xấu ta còn xuyên cái quần đâu. Cổ khê nhìn nhìn mình quần áo, lập tức mặt có chút đỏ lên. Giang ly một mặt thản như nói, yên tâm đi, người dáng dấp xấu như vậy, ta là tuyệt đối sẽ không nhìn. Giang Ly để chứng minh chính mình sẽ không trộm nhìn đối phương xuân quang, hắn trực tiếp ngựa đầu nhìn lên trên trời, trên mặt viết đầy ta là quân tử, ta là khinh thường với nhìn ngươi liếc mắt. Đinh. Hoán khí 200. chương 73, sử thượng đắt nhất một quyền, một. Giang Ly sững sở, theo bản năng nhìn liếc mắt bên người cổ khê. Chỉ thấy cổ khê mặt là một mảnh đen nhánh, yêu ánh mắt của hắn phảng phất muốn phun ra lửa giống như. Giang Ly con mắt lập tức sáng lên, miệng rộng một phát, lộ ra một cái hàm răng trắng đoán Hát hát nói, cái này đừng nóng giận a. Ta nói ngươi xấu. Ân, Cái này dừng một chút, cổ khê trong ánh mắt nhiều vẻ chờ mong, giống như tiểu hài tử chờ đợi lao sư tán dương. Sau đó Giang Ly ý vị thâm trường nói, ta nói ngươi xấu là thật, bất quá ngươi cũng không cần khí ngã lòng. dù sao, đây là trời sinh, không đổi được. Ha ha. Không có cách, đây chính là mạng A. Đinh. Hoán khí 100. Cổ khê nghe đến nơi này, mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi muốn chết ta?" Giang Ly không chút do dự nói, "Không muốn." Cổ Khê còn muốn nói điều gì? Chợt nghe bên kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, cùng mã phong tiếng kêu thảm thiết, lông mày nhướng lên lạnh hừ một tiếng đạo không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên. Cái kia đại gia hỏa rất nhanh liền tới. Đến lúc đó ta có thể bảo hộ không được ngươi. Nói xong, Cổ Khê đứng người lên, kết quả vừa đứng lên đến, liền phun một ngụm máu. Giang Ly thấy thế, nhướng mày, nói, "Hắn đều muốn tới." Ngươi thế nào không chạy? Cổ khê ngẩng đầu lên, mang theo vài phần kiêu ngạo, mấy phần thoải mái mà nói, ta khi thủ hộ giả ngày đó lưng đầu thứ nhất tín điều chính là, khi đằng sau ta có người phải bảo vệ thời điểm, trừ phi tử vong, tuyệt không lui lại. Nhìn xem cổ khê hít sâu, mượn dược lực lần nữa hướng phía trước làm được bóng lưng, giang ly lại có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác, theo bản năng vuốt vuốt mỏi như múi hô, ngươi không cần đi, hắn tới ta đánh chết hắn liền xong. Cổ khê nghe xong. Quay đầu dùng một loại nhìn đồ đần giống như ánh mắt nhìn xem Giang Ly nói, ngươi. Sau đó cổ khê lắc đầu, phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn, phất phất tay nói, ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Được rồi, ngươi vẫn là đi đi. Thừa dịp ngươi còn có thể đi. Nói xong, cổ khê mấy cái thả người, vòng qua mấy tòa nhà đại lâu, con hướng về phía xương long khác một bên, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Hắc liên ha ha nói, ngươi một chút danh khí đều không có. Cũng không có ở trước mặt nàng hiện ra qua lực lượng của ngươi, nàng không tin ngươi có thực lực kia cũng là bình thường. Thế nào? Muốn hay không kiếm chút danh khí? Giang Ly nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, quên đi thôi, phiền toái như vậy nhiều lắm. Lại nói danh khí không danh khí không trọng yếu, có đánh chết ác ma thực lực chẳng phải xong rồi sao? Danh khí chỉ có thể gia tăng quá trình trói lọi, nhưng là kết quả mới là trọng yếu nhất. Hắc liên hiếp mắt nhìn xem Giang Ly, sau đó một trận lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng nói, không tham tài.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 đó chính là trong truyền thuyết đại tiểu thư, cổ khê. Đồng thời cũng là trình thụ lúc trước thầm mến đối tượng, kém chút bởi vì cổ khê tổng đem giang ly treo bên miệng đến mắng, mà tìm đến giang ly phiền phức. Đối phương lập tức cho giang ly cung cấp vượt qua siêu phạm cấp át khí, vậy đã nói rõ nàng là thực sự chân áp cấp. Sở dĩ như thế một tổng hợp về sau, đáp án tự nhiên là ra đến rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, giang ly cũng không có nhìn qua cổ khê ảnh chụp, nếu không đã sớm nhận ra. Trên thực tế, chân áp cấp cao thủ thân phận đều là ẩn tàng, trang web bên trên cũng chỉ có danh tự cùng một chút đại biểu những này anh hùng đồ tiêu mà thôi, sẽ rất ít đem thân phận của bọn hắn hoàn toàn công bố ra. Bây giờ nhìn thấy Cổ Khê, Giang Ly trong lòng nhịn không được thở dài, cổ nhân thật không lừa ta à, có thành tiểu nữ nhân hoặc là có đại nghị lực đại trí tuệ mỹ nữ, hoặc là chính là không người thường không ai quấy rối, có thể an tâm cố gắng sỉu nữ. Cái này, cần phải tính cái sau đi. Đáng tiếc cái kia giống như ma quỷ vóc người. Giữa lúc Giang Ly ngẩn người thời điểm, Quanh một tiếng vang thật lớn, phía trước đại lâu bị đụng vỡ nát, một cái cự đại đầu rắn xuất hiện ở giang ly trước mặt. Cùng lúc đó, vừa rời đi cổ khê đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, hỏng bét. Ta là từ sau lầu mặt cuốn ra, Sương Long khẳng định không nhìn thấy. Nếu như hắn truy ta, tất nhiên là. Xong, cái kia đồ đần muốn xẻ ra chuyện. Cổ khê quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Sương Long phá tan cao ốc chẳng cảnh đó lấy, Sương Long một đôi mắt khóa ổn định ở phía dưới Sau đó giống như cùng là một người thấy được một con run dế Cũng không có nói chuyện cùng hắn đánh ý nghĩ bắt chuyện Mà là mười phần tùy ý Thuận tay, một cước đặc quà Đương nhiên, hắn không có chân Sở dĩ xương long là trực tiếp một đầu đụng tới Cái kia một mặt nhẹ nhõm tùy ý Phản phất thật là tiện tay nghiền chết một con run dế Cẩn thận Cổ khê hô lớn, đáng tiếc cách quá xa Ở giữa lại có đại lâu cản trở Nàng thậm chí không nhìn thấy toàn bên kia tình cảnh Mà giang ly chính ngẩn người đâu đông nhiên cảm giác có đồ vật lao đến cũng là theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại thấy to lớn như vậy một con đại xà va chạm mà đến giang ly cũng giật nảy mình cơ hồ theo bản năng siết chặt nắm đấm sau đó lần thứ nhất dùng thêm chút sức đánh đi ra một quyền cùng ngay nắm đấm cùng không khí kịch liệt ma sát không khí bốn phía đều bị cái này chống khủng bố lực lượng chấn khai xương long vốn chỉ là muốn giết cái sâu kiến chơi đùa mà thôi nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cái này tơ mờ không phải sâu kiến Đây là một đầu ngụy trang thành sâu kiến tuyệt thế hung thú. Cảm nhận được trên nắm tay lực lượng, toàn thân hắn lẫn phiến đều lật lên, tê cả da đầu, bờ môi phát khô, trong lòng cảnh báo của Minh. Một loại cực kỳ nguy hiểm dự cảm nhanh chóng dâng lên, nhưng là giờ này khắc này, xương long nghị quay người tránh né đã không còn kịp rồi, thế là hắn lần thứ nhất đem toàn thân đều co rút lại, tại không trung như là một cái cự đại cầu, phảng phất đang áp bách trong cơ thể toàn bộ lực lượng, bạo phát hắn sau khi tấn cấp một kích mạnh nhất. Há to miệng rộng, Trong miệng hồng quang ngưng tụ. Hô! Hồ. Hòa hồng hỏa trụ như là chất lỏng nham tương giống nhau sến sệt, dâng lên lực lượng giống như sông lớn vỡ đê, thế không thể đỡ. Giang Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, hắn giống như sắp đặt mình vào với sông dung nham ở trong. Giang Ly có chút luôn cuống, theo bản năng lại ra tăng một điểm lực lượng. Sau đó càng một màn kinh khủng phát sinh. xương long dâng lên mà ra dung nham hỏa trụ còn không có tới gần Giang Ly, liền ngưng lại. Sau đó vậy mà bắt đầu ngược dòng mà quay về, cuối cùng trực tiếp lấy so với trước thời điểm tốc độ nhanh hơn ngược lại phun ra trở về. Sương Long trận to trong mắt, đối với trước mắt một màn này hoàn toàn không dám tin tưởng. Nhưng là càng kinh khủng chính là, Giang Ly nắm đấm không chỉ cuốn ngược dung nham hỏa trụ, càng là vòng quanh vô cùng kinh khủng lực lượng chính diện đánh tới, trung điệp đánh vào Sương Long trên mặt. chương 74, Sử thượng đắt nhất một quyền, 2. Một khắc này, Sương Long trọng mắt bởi vì vô biên kịch liệt đau nhức nháy mắt chừng chừng phảng phất muốn nổ ra hốc mắt đến miệng há thật to, tựa hồ muốn phát ra gầm lên giận dữ, phát tiết loại kia kịch liệt đau nhức nhưng lại không kêu được. Sau đó hắn nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu tan rã, cuối cùng phù một tiếng, thân thể hóa thành đầy trời thịt nát hướng trên trời bay đi. Đồng thời thịt nát còn tại bị cái kia cũ kinh khủng lực lượng dư ba tàn phá, thịt nát hóa thành cho bụi, cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Tại tử vong một khắc này, xương long trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, các loại nghi hoặc, các loại không hiểu người trước mắt này là ai? rõ ràng là cái người qua đường làm sao mạnh như vậy. Ta chết đi a. Ta giống như thật phải chết. Ta tở mở chết như thế nào a? Ta mới tấn cấp a, màu đỏ thai hỏa đẳng cấp a. Làm sao lại chết rồi? Không phải nói tiêu tương một góc không có thiên thai cấp cường giả a. Thực lực của người này chỉ sợ đã vượt qua thiên thai đi. Hắn mới là ác ma a. Tao mẹ nó a. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? đáng tiếc, thẳng đến hắn chết. Cũng không ai trả lời hắn cái kia một bụng nghi hoặc. Giang ly ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nguyên bản xương long vị trí giờ này khắc này chỉ còn lại có một năm cho. Gió thổi qua, liền triệt để tiêu tán, lại không có xương long đến qua bất cứ dấu vết gì. Đinh! Hoán khí một nghìn không? Nếu không là cái kia thật to hoán khí giá trị tung bay ở không trung, Giang ly thậm chí hoài nghi xương long hàng này chính là cái ảo giác. Nếu không sẽ không lớn đến từng này cái đầu, một quyền liền thanh bụi. Gái gai đầu! Giang Ly hỏi Hắc Liên, ta vừa mới có phải hay không dùng sức quá mạnh rồi. Hắc Liên nói, ngươi đây không phải tại nói nói nhảm à. Ngươi cũng đem hắn đánh thành cái giám. Giang Ly cột cục miệng, chính muốn nói gì, liền gặp nơi xa một thân ảnh cấp tốc vào tới, tại đại lâu ở giữa mấy cái thả người liền đến Giang Ly trước mặt. Chính là cổ khê. Cổ khê một mặt vẻ lo lắng, bất quá nhìn thấy Giang Ly hoàn hảo không chút tổn hại về sau, ánh mắt chỗ sâu hơi hiện lên một vệt vẻ bung lỏng, sau đó lại là vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi. Ngươi không có việc gì Giang Ly phản hỏi Ta cần phải có việc gì thế Cổ khê hai mắt lật một cái Một bộ đương nhiên cần phải có việc biểu lộ Bất quá vẫn là hỏi một câu Ngươi thấy cái kia con đại xà rồi sao Giang Ly nhìn trước mắt cổ khê Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười Như vậy lớn rắn Mù loà không nhìn thấy cũng có thể cảm giác được à Bất quá Giang Ly vẫn là cười ha ha nói Ngươi nói rắn lớn bao nhiêu a? Cổ khê theo bản năng giang hai tay ra Sau đó ướn ngực Tựa hồ đang cố gắng kéo dài cánh tay của mình, sau đó nàng đột nhiên ý thức được chính mình động tác này có chút hay, thế là khuôn mặt đỏ lên nói, liền là phi thường lớn đầu kia, so cao lầu còn lớn đầu kia. Giang ly gật đầu nói, cái kia ta thấy được. Cổ khê nhãn tỉnh sáng lên, kích động nói, vậy ngươi nhưng nhìn đến hắn đi đâu a? Mau nói cho ta biết, tên kia thật là đáng sợ, chúng ta coi như không đối phó được hắn, ít nhất cũng phải biết hành tung của hắn. Sau đó liên hệ thiên thai cấp cao thủ đến đây săn thú hắn. Tóm lại, tuyệt đối không thể để hắn lại tàn phá bừa bãi đi xuống. Ngươi hiểu. Giang Ly dùng sức gật đầu nói, ta minh bạch. Cổ khê nói, nói điểm chính, hắn đi đâu? Giang Ly chỉ vào trên trời nói, vừa mới hắn hướng ta vào tới. Cổ khê gật đầu nói, ta thấy được, sau đó thì sao? Giang Ly thuận miệng nói, sau đó ta một quyền đem hắn đánh thành cho. Cổ khê gật gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó thân thể cứng đờ, phản phất đột nhiên ý thức được cái gì, sau đó thổi phù một tiếng cười. Cổ Khê một mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, phảng phất nhìn bệnh tâm thần giống như biểu lộ nhìn xem Giang Ly, sau đó có chút đồng tình chụm chụm Giang Ly bả vai nói, "Ta biết, lần thứ nhất đối mặt khủng bố như vậy đồ vật, đối với người tinh thần chèn ép sát thực rất lớn. Đã ngươi không có việc gì, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ân. Có thể uống chút rượu, có lợi với buông lòng tinh thần." Nói xong, Cổ Khê xoay người rời đi, vừa đi vừa cảnh giác, cẩn thận lục soát bốn phía, đồng thời thầm nói, "Như vậy lớn cái đầu." Nếu như muốn rời khỏi không có khả năng một chút vết tích đều không có. Thế nhưng là, hắn đi đâu đâu? Giang Ly đứng tại chỗ, thổi từng đạo hô hô mà đến lên gió, chỉ cảm thấy trên đầu có quả đen đang gọi, trong lòng có một trăm nghìn đầu tàu mẹ nó chạy vội mà qua. Giang Ly nhẫn không hạ một hơi này, tiêu lên, ta không phải bệnh tâm thần. Ta nói chính là thật. Cổ khê quay đầu cười ha ha nói, Ừm, ta tin. Cố lên. Giang Ly nhìn xem cổ khê cái kia vô cùng qua loa tiếu dung cùng vô cùng tự kỷ cố lên thủ thế, hán triệt để bó tay rồi. Giang Ly nhịn không được ai thán một tiếng, vì sao ta mỗi lần nói thật thời điểm, đều không ai tin đâu. Nói láo thời điểm lại tin người như vậy nhiều đây. Mợ mợ tờ. Đúng lúc này, một thân ảnh đối theo, rơi vào Giang Ly bên người, chính là trình thụ. Trình thụ một dừng bước lại, liền hỏi, rồng đâu? Không phải nói cái kia rồng so nhà cao tầng còn lớn hơn, vượt ngang hai ba con đường thế này ta làm sao liền nó cái bóng cũng không thấy. Giang Ly lắc đầu nói, không phải rồng, là rắn, một đầu mọc ra hai cái chân đại xà mà thôi. Nói đến đây, Giang Ly hiếu kỳ hỏi trình thụ, đúng rồi, cái kia lôi cái gì đây này? Trình thụ nói, à, trên đường tới đụng phải đội chị An rút lui khỏi đội xe, nơi đó có chữa bệnh đội, ta đem hắn giao cho đội chị An. Yên tâm đi, tên kia mạng rất dai, không chết được. Giang Ly gật gật đầu, cái này an tâm, hắn mặc dù cảm thấy kiếm tiền thật có ý tứ. Nhưng là cứu người không phải là không kiện có ý tứ sự tình đâu. Đã người không sao, Giang Ly lại bắt đầu quan tâm hắn tiền tiền. Mạnh mẽ như vậy một con đại sả, cần phải đáng giá không ít tiền A. Coi như chỉ có 2 triệu, thêm tiến về phía trước hai đầu ác mà, cái kia hắn nợ bên ngoài tối thiểu nhất cũng giải quyết 7 phần sau A. Thế là, Giang Ly mang theo chút ít kích động mà hỏi, đúng rồi, đại sả này được giá trị bao nhiêu tiền? Ta trước khi tới thấy cổ khê bọn hắn bị đánh thật thê thảm A. Thụ ngạc nhiên nói Cổ khê đại nhân bọn hắn đều bị đánh thật thế thảm. Giang Ly gật đầu nói, đúng vậy a. Trình Thụ nói, cổ khê đại nhân đã nửa chân đạp đến nhập thiên thai, phối hợp ngư trường kiếm, liền xem như thiên thai cấp cao thủ bị nàng một kiếm đâm trúng, không chết cũng muốn lụn ra. Dựa theo ngươi nói, cái kia con đại xà rất có thể là màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Nói thật, thủ hộ giả tổ chức qua nhiều năm như vậy, còn không có săn thú qua màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Nếu như dựa theo thiên thai cấp bậc tội phạm truy nã tiền thưởng đến coi là. Tối thiểu nhất 50 triệu cắt bước, bên trên không không giới hạn. Sở Dĩ đem ác ma đẳng cấp dựa theo thai họa đẳng cấp đến đánh giá, cũng là bởi vì những này ác ma lực phá hoại có thể so với thiên tai. Một cái màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma sinh ra lực phá hoại, rất có thể đi đến một trận vòi rồng, đại phong bão, địa chấn, biển động chờ thiên tai lực phá hoại. Ở đây chút đại tai nạn trước mặt, nhân loại tổn thất kinh tế là dùng 10 tỷ, 100 tỷ, ngàn tỷ mà tính. Sở Dĩ, trấn áp loại này cấp bậc ác ma Thực lực đối phương càng mạnh, tiền thưởng cũng càng cao. Tiền thưởng bình thường là lực phá hoại một phần mười tà hưu. chương 75, sử thượng đắt nhất một quyền, 3. Đương nhiên, cái này một phần mười là chỉ đối phương không có tạo thành tổn thất quá lớn hại trước đó chân áp ác, ác ma. Nếu như là ác ý phóng túng ác ma phá hủy rất nhiều thứ lại xuất thủ, không chỉ có sẽ không thêm tiền, sẽ còn trừ tiền. Liên lấy trước mắt phá hoại đến nói đi, mười mấy tòa nhà hai ba mươi tầng lầu cao đại lâu bị bình định, ô tô không biết đập hỏng bao nhiêu. Mặc dù ta không hiểu địa sản quản lý, bất quá mấy chục trăm triệu khẳng định có A. Thậm chí nhiều hơn đi. Xuất ra một phần mời đến cấp người, cái kia tối thiểu nhất cũng phải mấy cái trăm triệu A. Giang Ly nghe đến nơi này, đỏ ngầu cả mắt, thở hồn hển, kéo lại trình thụ nói, ta. Dựa vào. Nhiều như vậy. Trình thụ dùng sức gật đầu, biểu thị khẳng định. Giang Ly cười, cười vô cùng vui vẻ, sau đó vô xuống trình thụ nói, ca vui vẻ, lần này nhận tiền, hai chúng ta chia 5 năm năm. Trình thụ sững sở, hắn vốn gì vì Giang Ly cái này tham tiền sẽ toàn cầm, không nghĩ tới kiếm bụn đầu thời điểm lại muốn chia 5 năm. Cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi, hào phóng hắn kém chút cho rằng trước mắt là cái giả Giang Ly. Sau đó trình thụ đột nhiên ý thức được cái gì, hoảng sợ nói, ngươi giết hắn. Giang Ly nết miệng cười một tiếng, vui vẻ nói, đúng vậy a, ha. ha ha, phát tài, phát tài đi, ha ha. Trình thụ con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn phảng phất nhìn thấy chân áp cấp huy trường tại hướng hắn mới gọi, đồng thời hắn hít sâu một hơi, cố gắng duy trì chấn định, nói, cái kia, ta cũng không phải quá thiếu tiền, nếu không tiền này. Giang Ly phất phất tay nói, tiền của ngươi thế nào dùng ta mặc kệ, tiền của ta chuẩn bị ở đây đầu tư đóng lâu, những bị kia hủy đi, ta lại cho hắn che lại. Đến lúc đó, rời đi người trở về, ta để bọn hắn lại ở đi vào. Không cần tiền loại kia. Ngươi nói, ta làm một màn như thế, có tính không hào khí ngất trời. Lời này vừa nói ra, trình thụ nhìn Giang Ly ánh mắt càng phát ra cổ quái, đưa thay sờ sờ Giang Ly cái chán, buồn bực nói, không có phát số à. Giang Ly liết hắn một cái nói, xéo đi. Tiến tước sao biết trí thiên nga. Ta thích tiền, nhưng là ta càng thích cảm giác thành kiểu. Trình thụ thấy Giang Ly thật sự có quyết định này, cũng không khỏi bội phục Giang Ly. Mấy cái trăm triệu à, mặc dù mua xuống mảnh đất này, một lần nữa đóng lâu có chút không thực tế, nhưng là coi như xem như chủ khoản một bộ phận, đó cũng là công đức vô lượng. Trọng điểm là, Giang Ly thế nhưng là tại tiền nợ thời điểm, quên suất khoản tiền lớn, phần này tâm đã vượt qua rất nhiều người. Thế là Trình Thụ nói, ngươi cũng hào phóng như vậy, vậy ta đây lần cũng khi trắng làm công tốt, tiền cũng đều gót. Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, làm tốt lắm. Trình Thụ cười khổ một tiếng nói, chủ yếu là tới dễ dàng. Không có cảm giác. Đến bây giờ ta đều không có cảm thấy những tiền là kia ta. Quên ra ngoài, cũng không đau lòng. Giang Ly cũng có loại cảm giác này với là theo chân gật đầu. Sau đó trình thụ chỉ ngay ngắn thần sắc nói, đúng rồi, con rắn kia đâu? Giang Ly đương nhiên chỉ vào bầu trời nói, đầy trời đều là. Trình thụ ngay từ đầu giật nảy mình, sau đó ngựa đầu nhìn hồi lâu, cũng không thấy được rắn cái bóng, buồn bực mà hỏi, đừng nói giỡn, căn bản không có được chứ. Giang Ly nói, đánh thành bụi, đã sớm theo gió thổi tan, người đi đâu nhìn lại? Cái này lời nói nếu là người khác nói ra, đánh chết trình thụ đều không tin. Nhưng là hắn nhưng là tận mắt nhìn đến nam nhân trước mắt này cơ một thanh phá giao phê, chém đức vệ tinh chẳng cảnh. Vì vậy, chuyện gì phát sinh ở đây cái trên thân nam nhân, hắn đều lựa chọn, trước tin lại nói. Nhưng là trình thụ lập tức ý thức được cái gì, khẩn trương hỏi nói, là bộ phận đánh thành bụi, vẫn là toàn bộ. Giang Ly đương nhiên mà nói, một con rắn A, đương nhiên muốn chỉnh chỉnh tề tề. Trình thụ nghe xong, mặt lập tức liền đen, sau đó hỏi một câu, ngươi thu hình lại rồi sao? Giang Ly lắc đầu.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 Những người khác thủ pháp, đều không có ngươi giết như vậy sạch sẽ a. Đánh thành bùi, một chút cặn bã đều không có lưu lại. Ngươi lúc đó đến cùng nghĩ như thế nào? Giang Ly nghĩ nghĩ về sau, vô cùng nghiêm túc nói, lúc ấy, có chút khẩn trương. Không có khống chế tốt sức lực, dùng nhiều một chút kình. Trình thụ lập tức hóa đá ở tại chỗ, trong đầu đều là Giang Ly, dùng nhiều một chút kình, Dùng nhiều một chút kình. Sau đó trình thụ trong lòng kêu dên nói, đây chính là màu đỏ thai họa đẳng cấp hác ma a. Đương kim thế giới bên trên nhất ác ma khủng bố một trong A. Người nha cũng là bởi vì dùng nhiều một chút tình đem hắn đánh thành bụi. Người tờ mở có thể hay không chút tôn trọng màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma. Có thể hay không tôn trọng hạ chúng ta những này còn đang vì như thế nào đối phó màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma nhức đầu đáng thương thái kê A. Người nhà đánh mặt có thể hay không không trực tiếp như vậy A. Đồng thời trình thụ lần nữa đối với Giang Ly thực lực có một cái nhận thức mới, hắn khổ cực phát hiện. Trước mắt cái này làm giận kỳ hoa hàng dĩ nhiên như là một cái động không đáy, mỗi lần hắn cho là mình xem rốt cục, thậm chí đánh giá cao hắn thời điểm, hắn tổng hội dùng hành động nói cho trình thụ, người nha chính là cái mù loà. Thế là trình thụ thở phì phò nhìn xem Giang Ly nói, bắt người tốt xấu cũng cho hắn còn lại chân A. Giang Ly mười phần khó chịu, hoang khí rất lớn phản nàn nói, chủ yếu là, ta cũng không nghĩ tới đổ chơi kiếp như vậy lớn cái đầu, kết quả sức chiến đấu như vậy cặn bã A. Một quên liền đánh thành bụi. Cái này rõ ràng là, hoặc là hắn cha bơm tiền không đủ, hoặc là chính là mẹ hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tóm lại, đó chính là thứ cặn bã. Trình thụ che ngực ngồi xuống xuống. Giang Ly buồn bực mà hỏi, ngươi thế nào? Trình thụ nói, ngươi đừng nói chuyện, ta đau lòng. Sau đó trình thụ trong đầu không ngừng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, màu đỏ thai họa đẳng cấp hác ma là cặn bã, tao mẹ nó. Màu đỏ thai họa đẳng cấp hác ma là cặn bã, tao mẹ nó. Náo qua về sau, trình thụ tìm một vòng Xác định thật không có bất luận cái gì ca mê ra về sau, bất đắc dĩ nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, đánh thành bụi, ta cũng không có biện pháp. Ai? Ngươi phạm là cho hắn còn lại ít đồ, ta còn có thể dạy vò một chút. Nhưng là? Ngươi cho hắn đánh thành bụi, ngươi để ta làm sao nói với phía trên? Chẳng lẽ để bọn họ chạy tới cho thổ nhưỡng làm phân tích báo cáo A? Giang Ly dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói, ta cảm thấy đi, mảnh đất này thổ tuyệt đối so bốn phía phân đất Úc. Trình Thụ hai mắt khẽ lật nói: "Đừng làm rộn. Thủ hộ giả có nghiêm khắc chương trình, thiếu một đầu cũng không thể tiếp tục đi xuống dưới. Ngươi nói đầu này, căn bản không tồn tại." Giang Ly có chút phát điên gãi đầu, không cam lòng kêu lên: "Cái kia ta Tân Tân khổ khổ làm chết một đầu ác ma, cứ tính như vậy." Chương 76, Đâm tâm. Trình Thụ buông tay nói: bằng không đâu." Giang Ly nguyên địa chuyển ba vòng, càng nghĩ, hoàn toàn chính xác không có cái gì biện pháp tốt hơn đi chứng minh hắn đánh chết ác ma. Giang Ly nghĩ đến chỗ này, Quả nhiên là khóc không ra nước mắt ta, nghĩ đến mấy cái trăm triệu còn chưa tới tay, liền bay đi cảm giác, lập tức che ngực liền ngồi xuống xuống. Trình thụ quá khứ hỏi, thế nào? Giang ly nước nở nói, đau lòng. Rất đắt. Trình thụ. Giang ly kêu rên hỏi, người không đau lòng a Mấy cái trăm triệu a Ta tờ mở một quyền đánh không có mấy cái trăm triệu a Tốt tờ mở quý a Trình thụ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói, mặc dù tiền rất nhiều. Nhưng là ta thật từ đầu tới đuôi đều không có coi nó là làm qua là ta tiền của mình. Sở dĩ không có quá lớn cảm giác. Giang Ly chính muốn nói gì, liền nghe một trận tiếng tít tít vang lên, tiếp lấy một chiếc xe bản dài bản cực khổ lui lái tới, nạm vàng, cửa mở ra, một tên thân xuyên quản gia phục lão nhân đi ra, hắn một đầu tóc trắng, từng chiếc như tơ bạc, trên mũi mang lấy mắt kính gọn vàng, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng là cái eo uốn lên thẳng tắp, cả người nhìn mười phần càng khí thế. Giang Ly mắt Nhìn một chút xe kia, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, tiếp tục vào ngực. Trình thụ buồn bực mà hỏi, người lại thế nào? Giang Ly nói, nhìn thấy tốt như vậy xe, ta liền nhớ lại ta đã từng kém chút có thể mua một cỗ. Sau đó, không nói, đau lòng. Trình thụ. Sau đó trình thụ liền nghe Giang Ly ngồi sổn ở cái kia nói nhỏ, lan qua lộn lại đọc lấy một câu, tao mẹ nó à, một quyền đánh không có mấy cái trăm triệu a, Mấy cái trăm triệu a. Trình thụ.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 Đây cũng là một vấn đề. Sở dĩ, hắn đang âm thầm quan sát, muốn nhìn một chút kẻ có tiền là thế nào qua sinh hoạt. Kết quả nghe được cái này lời nói về sau, Giang Ly theo bản năng nhìn một chút bốn phía, sau đó hắn phát hiện, cái này bốn phía giống như trừ hắn cùng trình thụ bên ngoài, không có người khác. Thiếu ra, Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì, trái tim nhỏ phanh phanh nảy loạn, thầm nghĩ, ngã tạo. Chẳng lẽ ta lão tử bọn hắn một mực đang giấu giếm ta? Trên thực tế bọn hắn là siêu cấp thổ hào. Để ta nghèo những năm này là tại rèn luyện ta sinh tồn ý chí A. Chẳng lẽ đây chính là mất những năm cuối đời có được đông ngung A. Giang Ly có chút nhỏ kích động đứng lên, vừa nghiêng đầu, mặt của hắn liền đen. Chỉ thấy trình thụ một mặt nụ cười khổ sở, đối với lao đầu nói, tấn ra ra, đều nói bao nhiêu lần, không cần cứ gọi ta thiếu ra. Mà lại, ta là thủ hộ giả, bên này có chuyện, ta khẳng định muốn đến xem. Chính ta tuyển con đường, vô luận như thế nào đều muốn đi xuống, nếu là nửa đường bỏ cuộc. Chẳng phải là thua cùng Lao Gia tử đổ ước. Đến lúc đó, ta coi như thật chỉ có thể quên đi tất cả lý tưởng, tội nghiệp trở về kế thừa cái kia ngàn tỷ ra tài, sau đó mỗi ngày bị hắn cười. Bất quá, lần này ngược lại để ngài lo lắng. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức kéo dài dài. Một mặt cực kỳ bi thương cùng thương tâm thống khổ. Một màn này bị trình thụ cùng tần Lao Gia tử thấy được, hai người đồng thời nhìn về phía Giang Ly, một mặt giấu chấm hỏi, bởi vì hai người thật không biết bọn hắn tùy ý nói tù Làm sao lại tổn thương đến cái này khổ bức hại từ đây? Thấy hai người nhìn qua, Giang Ly ha ha cười khan một tiếng, sau đó phất phất tay nói, hai vị, các ngươi chậm trò chuyện, ta đi trước. Đi hai bước về sau, Giang Ly quay đầu lại nói, ai, trình thụ, ta cấp đâu? Trình thụ nói, à, ngươi cóc ta trên đường thời điểm tiện tay ném tới ta một cái nhỏ trong trang viên, để ngươi cắt chém sau cho ngươi đông lạnh bên trên, miệng cho hỏng. Trang, trang viên. Trình thụ tùy ý một câu, Giang Ly lại phản phất thấy được một túi muối vẩy vào trên vết thương của hắn, đồng thời kém chút một cái lao huyết không có phun ra ngoài. Hắn dơ thẳng lên trời kêu rên một tiếng nói, lao tử hận kẻ có tiền. Sau đó Giang Ly xoay người rời đi. Hắc liên thấy thế, ha ha cười nói, ta chợt phát hiện, có tiền thật rất tốt. Ha ha, chí ít có thể để ngươi tiểu tử kinh ngạc. Ha ha, Giang Ly nghe xong, ha ha nói, ta quyết định, ta phải ngủ ba ngày ba đêm lại nói. Nghe được cái này lời nói, Hắc Liên lập tức ấp, khắc à, chúng ta phải hóa bi phân vì lượng cơm ăn à. Ta cảm thấy chúng ta ban đêm có thể thêm chút thức ăn, lại đến hai chai bia, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng một mặt đen xì sao, không hao phí ngươi bao nhiêu tiền. Giang Ly, cút. Đừng đề cập với ta tiền. Nếu không thèm ngươi một tháng. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn một chút phía sau chiến trường, mắng một câu, ta cũng bắt đầu chán ghét loại này đánh liền thành cho ác ma. Mơ mơ tờ. Nhìn xem trong nhà một mảnh an thái hòa hài, không có ác ma đến bái phòng tung tích, hết thẻ như trước dáng vẻ. Giang ly cuối cùng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sau đó nhìn nhìn hữu quyền của mình, dơ thẳng lên trời thét dài nói, rất đắt ta. Cùng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ở một tòa thành lớn bên cạnh bên trên, như chút được gánh nặng giống nhau mà nói, hô. Cuối cùng chạy tới. Màu đỏ thai hỏa dự cảnh, toàn cầu buộc phát sát suất đều không cao, dĩ nhiên phát sinh ở ta khu trực thuộc trong phạm vi. Cái này thật đúng là tờ mở là đầu trở thường A. Đinh đinh đinh. Điện thoại di động vang lên, hắn nhận điện thoại nói, uy. Đúng, là ta, ta đến tương thành. Bất quá nhìn tình huống, màu đỏ thai họa đẳng cấp hác ma lực phá hoại rất bình thường A, lực phá hoại từ góc độ của ta hoàn toàn không nhìn thấy A đúng. Không sai. Nơi đó lao bách tính tương đương bình tĩnh. Sau đó trong điện thoại di động của hắn liền vang lên một tiếng chói hai tiếng gầm gừ bình tĩnh đại gia ngươi. Ngươi cái ngu xuẩn dân mù đường cho ngươi đi tương thành, ngươi tờ mở chạy bắc thần đi làm cái gì rồi? chạy sai thành thị, bọn hắn có thể không bình tĩnh à? nam tử lập tức ngạc nhiên, sau đó lung túng lau lau môi nói, tây, cái này, nay từng cái cái dám à? ngươi không phải nói ngươi nhìn hướng dẫn đi không ném à? kết quả tương thành chuyện bên kia đã giải quyết, ngươi lại còn chưa tới chỗ, ngươi không cảm thấy mất mặt à? lười mắng ngươi, tương thành bên kia màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma biến mất, nhưng là lúc nào cũng có thể ra nháo sự, tổng bộ y tứ. Ngươi lập tức, lập tức, cho ta chạy tới, không cho phép chính mình đi đường, không cho phép đột điện, nhất định phải đón xe. Trong điện thoại một trận gào thét, nam tử ngửa đầu nhìn qua ngày, sau đó đối với điện thoại gì động hô, uy. Ngươi lớn tiếng chút, điện thoại tín hiệu không tốt, ngươi nói cái gì, uy uy uy. Sau đó nam tử trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy, nhìn trước mắt thành thị, nam tử gãi gãi đầu, cũng có chút khó chịu phản nản nói, nga tào. Dĩ nhiên lại đi nhầm thành thị Nói xong, nam tử phất phất tay Têu một chiếc xe taxi Đạt ngông ngồi xuống chương 77, về nhà Đi đâu a Lái xe hỏi Nam tử nói, đi tương thành Nhà, a a Tài xế xe taxi nguyên vốn Còn muốn trò chuyện đôi câu Nhưng là vừa nghe đến cái kia mục đích liền ngây ngẩn cả người Cười khổ nói Đại ca, ngươi vẫn là ngồi ô tô đường dài đi Ta cái này đi không nhất định có thể kéo đến khách nhân trở về A xa. Khóa tỉnh A. Nam tử trực tiếp quăng một sắp tiền mặt quá khứ, sau đó liền nằm tại ghế sau trên ghế đi ngủ. Lái xe nhìn lên trước mặt cái kia khoảng chừng một vạn khối tiền tiền mặt, không nói hai lời, một cước chân ga, đi. Giang Ly trở về nhà, Giang Ly quả nhiên nói được thì làm được, không làm cơm, cũng không có ăn cái gì, nằm trên giường liền đi ngủ, ngủ một giấc ba ngày ba đêm. Ở giữa điện thoại di động tiêu qua, Bất quá Giang Ly căn bản liền không có nhận ý tứ. Ngày thứ ba cuối cùng bởi vì giấc ngủ quá lâu, thực sự là không ngủ được, lúc này mới đứng lên, một mặt sững sở ngồi ở trên ghế salon cùng Hắc Liên cùng một chỗ xem TV kịch. Hòa thượng này rất đậu bỉ, cái này cái gì tên A? Giang Ly thuận miệng hỏi. Hắc Liên ngồi xổm ở trên ghế salon, liền cùng cái chim, một bên uống vào mập chạch nhanh nhạt thủy, vừa nói, lao nạp nếu còn tục A, thật đẹp mắt. Ếch! Đúng rồi! Giống như chính là người cầm cái đoàn làm phim chủ. Nói chuyện đến đoàn làm phim, Giang Ly vỗ chán một cái, hắn lại đem chuyện công tác quên mất. Thế là Giang Ly tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, xem xét, chọn vẹn hơn 20 cái cuộc gọi nhỡ. Trong đó trình thủ có 3 cái cuộc gọi nhỡ, Trần Kỳ chiếm 13 cái, còn có mấy cái là không biết điện báo cùng hắn mẹ một cái cuộc gọi nhỡ. Nhìn thấy mẹ cuộc gọi nhỡ, Giang Ly lông mày như lên, lập tức truyền bá trở về gọi. Điện thoại một trận. Liền nghe Giang Ly lão mụ vô cùng không nhịn được nói, Giang Ly, ngươi làm gì à? Có việc à? Giang Ly một mặt không làm sao, cái gì gọi là ta có việc à? Rõ ràng là ngươi trước gọi điện thoại cho ta à? Giang Ly vội ho một tiếng nói, lão mụ, ngươi. Vội vàng đâu? Giang Ly lão mụ nói, đừng lời thừa, có chuyện mau nói. Có phải hay không thiếu tiền? Giang Ly nghe đến nơi này, cơ bản xác định, hắn lão mụ trên cơ bản quên nàng cho Giang Ly gọi điện thoại. Thế là Giang Ly ha ha nói, còn tốt còn tốt, còn tốt. Vậy liền không cho người thu tiền A. Ai ai ai, đừng lúc đích, ăn. Giang Ly lão mụ nói xong, liền hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi nếu là có sự tình mau nói A, không có việc gì tranh thủ thời gian treo A, kéo dâu ria đâu, không rảnh cùng người kéo. Giang Ly lập tức như chút được gánh nặng nói, A. Cái kia không sao, chúc ngải Ách, treo à nha. Giang Ly một trận bất đắc dĩ cười khổ. Hắc Liên ha ha nói, Cảm giác ở trong mắt mẹ ngươi, đánh bài so ngươi trọng yếu. Giang Ly lười nằm sấp nằm sấp hướng trên ghế salon khẽ rửa nói, ngươi biết cái gì. Thân tình thứ này, mãi mãi cũng đừng nhìn bề ngoài bên trên. Mẹ ta cả đời này liền lắm muộn nhưng là tâm điệu tuyệt đối tốt. Nói đến đây, Giang Ly tiếp tục xoay điện thoại di động. Hệ chặt quả nhiên cũng có nhắn lại. Đầu tiên là trình thụ tin tức, quả nhiên, hắn thử nghiệm đi xin diệt sát xương long công lao, kết quả bị bắt bỏ, lý do là... Thủ hộ giả tổ chức không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xương Rồng đã chết. Sở dĩ, thủ hộ giả tổ chức cho xương Long Hạ một cái tạm thời mất tích kết luận. Nói cách khác, thiền ngâm nước nóng. Mặc dù đã sớm biết sẽ là kết quả này, bất quá Giang Ly vẫn là một trận đau lòng. Trần Kỳ tin tức hơi dài, chủ yếu là lời thừa cùng lời khách sáo quá nhiều. Tổng kết lại chính là một câu, bởi vì làm ác ma nguyên nhân, diễn viên nhận lấy kinh hãi, người đầu tư cũng có chút sợ, phim tạm dừng.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 Ta liền đi thử xem. Trần Kỳ. Giang Ly vốn chính là thuận miệng nói. Kết quả để Giang Ly kinh ngạc chính là. Trần Kỳ dĩ nhiên trả lời một câu. Ta cảm thấy, có thể làm. Giang Ly lập tức trận tròn mắt. Hỏi, ngươi không phải nói đùa sao? Trần Kỳ nói, 21 đường xe buýt chính là đi tới đi lui Ngu Hoàng Sơn làng du lịch cái kia một chuyến. Lần này Ngu Hoàng Sơn bên trong tung ra như vậy nhiều ác ma. Căn bản không ai nguyện ý đi. Bây giờ không phải là có thể hay không lái xe vấn đề. Là có người hay không mở vấn đề. Cho tới an toàn, ta đối với người có lòng tin. Giang Ly nghe xong liền minh bạch trần kỳ ý tứ. Trên thực tế, lấy Giang Ly thực lực bây giờ cũng phản ứng thần kinh. Đừng nói học lái xe buýt, chính là học khai máy xúc Chỉ cần có người dạy cũng có thể rất nhanh học được. Đây chính là thân thể khai phát đến cực hạn một loại biến thái biểu hiện. Điểm này không chỉ là Giang Ly, cái khác thủ hộ giả cũng là như thế. Thực lực để thăng mãi mãi cũng không phải đơn nhất để thăng, mà là thân thể, linh hồn. Đại não chờ toàn thể cơ năng tiến hóa, đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba, rất nhiều đối với người bình thường đến nói học khó khăn độ vợ, đối bọn hắn đến nói đều rất đơn giản. Sở dĩ Trần Kỳ mới có thể yên tâm để Giang Ly đi mở xe, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Giang Ly thực lực ở đâu, thật ngoại ý muốn nổi lên, Giang Ly khiêng xe chuyển xe, bên cạnh vị dừng xe hoặc là chân sát cái gì, cũng là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Bất quá Giang Ly vẫn còn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đã chỗ kia đáng sợ như vậy, vì sao còn muốn nhất định khai thông cái tuyến đường đâu? Không được trước hết giam giữ chứ sao? Trần Kỳ nói, trên núi còn có người ở đâu, bọn hắn muốn vào thành, liền chỉ vào chiếc này xe buýt đâu. Giang Ly bĩu môi, cái này lời nói hắn đã tin cũng không tin. Tin là bởi vì vì xe buýt khai thông, những người kia nhất định có thể dựa vào lực. Không tin là bởi vì vì, hắn căn bản liền không tin những này nhà tư bản có lương tâm. Đồng thời Giang Ly cũng minh bạch. Chuyện này tám thành không phải quan phương hành vi. Nếu như là thủ hộ giả tổ chức hành vi, vậy khẳng định là trực tiếp điều động nhóm lớn cỗ xe lên núi, đem người toàn lôi ra đến, mãi mãi giải quyết vấn đề. Có thể thấy được, chiếc này xe buýt chô gánh chịu trách nhiệm, chỉ sợ có khác mê hoặc Bất quá cái này không trọng yếu, ở đây loạn thế có một công việc liền không dễ dàng, nếu không trong nhà một mực Trạch mỗi ngày nhìn xem hắc liên gương mặt già nua kia, thực sự là quá nhàm chán. Xác định ngày mai đi báo đến về sau Giang Ly tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Đi. Giang Ly vung tay lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 78, nhân loại nước quá sâu. Giang Ly còn chưa lên tiếng, liền gặp cửa xe bị người bạo lực đẩy ra, sau đó một tên nam tử xài bước vọt ra, một cái tay cũng không biết là cô ý, vẫn là chỉ là thuận tay, dù sao là đặt ở Giang Ly trên bờ vai, sau đó cũng không ngẩn đầu lên, há to miệng rộng, hoa một tiếng, một cố đậm đặc vật thể sắp dâng lên mà ra. Bành. Giang Ly cơ hồ không chút do dự một cái nghiêng người, tránh đi. Đối phương đối với mặt đất phun chính là một tiếng, soạt một chỗ dữ dội hải sản. Giang Ly nhúng mẩy, mắng một câu, lãng phí a. Đúng lúc này, cửa sổ xe rơi xuống, bên trong lái xe hiển nhiên có chút sợ Giang Ly, vội ho một tiếng nói, huynh đệ, đi đâu à? Nếu là hướng Bắc Thần đi, bớt 20% a. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, phủi liếc mắt đối phương biển số xe, dĩ nhiên là từ Bắc Thần bắn tới. Nhìn nhìn lại chỗ ngồi phía sau xe, không có bị nôn vết tích, người người cũng không có có mùi lạ, cái này mới nói, tiện đường, An Đông huyện, cục đá trải. Được rồi. Lái xe lên tiếng, nhấc chân chính là một cước chân ga, voanh một tiếng liền đi. Lên xe, Giang Ly hỏi, vừa mới khách nhân đưa tiền a. Lái xe nghe xong, tốc độ xe rõ ràng thêm nhanh hơn không ít, đồng thời có chút trột dạ mà nói, cho cho. Giang Ly hí mắt, tựa hồ đã hiểu cái gì. Chờ Giang Ly đi. Trên mặt đất hán tử kia mới bò lên, một bên bò vừa mắng, về sau ai tở mở lại để cho lão tử ngồi xe, lão tử chơi chết hắn. Nói xong, hắn vuốt vuốt cái cằm, có chút ngượng bức nhìn xem bốn phía, Phan Na nói, thao, xuống xe luôn một chút, làm sao xe liền không có?" Mộp mộp tờ. Gian Thương, nói xong, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại nói, "Ta đến Tương Thành." Ân. Xe taxi không biết đường, đúng, hắn cũng xem không hiểu hướng dẫn. Ngươi tờ mờ có thể hay không đừng như vậy nhiều lời thừa. Ngươi quản lão tử làm sao tới? Hiện tại, ta chỉ muốn biết, ai tới đón ta. A, ta ở đâu? Ta tờ mờ nào biết được ta ở đâu? Tóm lại, ta phương bắt là. Có lẽ là phương nam. Thảo, ta không biết đó là cái gì phương hướng. Ngươi sẽ cùng hưởng vị trí A. Ta tìm ngươi. Tìm ngươi muội A. Ngươi tìm đến ta. Mã phong, ngươi nha lại lời thừa. lão tử trở về. Để các ngươi cái chỗ chết tiền này Bị ác ma một bàn tay chuột không tính Không bao lâu Một cỗ màu đen xe con lái tới Cửa sổ xe rơi xuống Lộ ra cuốn lấy băng vải Ở lại kính mắt Mã Phong Mã Phong cười nói Chào mừng ngài Lệnh thiết Long Thành Liền văn hiên đại nhân Cùng lúc đó Ngu Hoàng Sơn chỗ sâu Ngu Hoàng Nham bên trong với anh Một tiếng vang thật lớn Phóng viên vô số băng thứ đâm xuyên qua Ngu Hoàng Nham Đem ngọn núi biến thành một cái cự đại con nhím Đồng thời, mấy đạo băng thứ bên trên có máu đỏ tươi đang chảy sau đó mặt đất vỡ ra một viên màu lam trứng nổi lên vỏ trứng mở ra một tên dáng người thon dài nam tử đi ra nam tử thân thể giống như từng mảnh từng mảnh thủy tinh tạo thành mảnh thủy tinh khép mở và mèo gây dựng lại về sau biến thành nhục thân bộ dáng nam tử dậm chân một cái mặt ngoài thân thể thủy tinh kết cấu biến thành một kiện màu vàng nhạt quần áo thể thao nam tử quay đầu nhìn liếc mắt ngu hoàng nham, mắng một nhóm rác rưởi cũng muốn chép ta hang ổ thật khi các ngươi là đầu kia quái vật ta nam tử không là người khác chính là lúc trước hóa thành cự đản bắt đầu tấn cấp xương long chỉ bất quá lúc này sau khi tấn cấp xương long cùng chân nhân giống nhau như lúc lại không có bảo lưu bất luận cái gì ác ma hình tượng xương long duỗi lưng một cái nói một nhóm đồ đần chỉ biết chém chém giết giết thế giới của chúng ta mỗi ngày đánh cuối cùng đánh không còn có cái gì nữa coi như thành vương lại như thế nào còn không phải lông đều không có tốt đẹp thế giới Hảo hảo hưởng thụ mới là đạo lý quyết định. Nói xong, Sương Long tự tin cười một tiếng, hiện tại xem ra, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong. Bước đầu tiên, để đồ đần nhóm đi chịu chết, ta lại chôn vùi một cái lâm thời điều khiển phân thân, từ đó thay ta chết đi, dạng này, ta liền có thể quang minh chính đại ẩn tàng lên thân phận. Bước thứ hai, chính là dung nhập, ta cần một cái hợp pháp hợp lý thân phận. Nói đến đây, Sương Long Tiếu Dung dần dần đọc lại, nhiều hơn mấy phần ngừng trọng cùng lo lắng, thầm nói. Tương thành là không thể đi, có cái kia cái đổ biến thái tại, không cẩn thận rơi trong tay hắn, dù là ta hiện tại nắm giữ phân thân gấp 10 lực lượng, đoán chừng cũng phải bị đánh chết. Đổi tòa thành thì đi. Thế là Sương Long đem ánh mắt đặt ở phương Bắc, sau đó hóa làm một đạo lưu quang phóng tới nơi núi rừng sâu xa, đồng thời một cái vui vẻ tiếng cười vang lên, ha ha ha. Tự do cảm giác, ta tờ mở thích loại cảm giác này, ha ha ha. Bác thần, ta tới rồi. Không bao lâu. Sương Long đã xông ra khỏi thành thành phố phóng xạ khu vực, tiến vào giã ngoại. Hiển nhiên, Sương Long với cái thế giới này có rất tốt nhận biết, hoặc là nói, hắn có chuẩn bị đầy đủ, với cái thế giới này hết thảy đều không xa lạ gì, thậm chí có một bộ hoàn chỉnh dung nhập thế giới này kế hoạch. Hắn chạy một nửa giã ngoại về sau, liền vọt tới ven đường bên trên. Tiếp xuống, chính là danh chính nôn thuận tìm thằng xui xẻo, giết chết hắn, biến thành hình dạng của hắn, dùng thân phận của hắn sinh hoạt. Hát hát. Sương Long liếm liếm đầu lưới, sau đó hắn vươn tay, làm ra một cái quốc tế tính nhờ xe thu thập. Nhưng mà... Hô! Hô hô! Từng chiếc xe từ trước mặt hắn nhanh như tên bắn mà vượt qua, lưu cho hắn chỉ có đẩy trời cho bụi. Sau nửa giờ... Thao! Ai tờ mở nói thế giới này hài hòa hữu hái, vẫy gọi liền có thể nhờ xe. Đều là lừa đảo. Lừa đảo! Sương Long khí ở tại chỗ dậm chân. Đúng lúc này, Sương Long nhìn thấy nơi xa đi tới một nữ tử. Nữ tử đi sau khi, đống nhiên dừng lại, quay người, vung lên váy của mình, chỗ sâu đôi chân dài tại trước mặt lung lay, sau đó liền có xe ngừng lại, chở nàng đi. Thấy cảnh này, Sương Long nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nhìn mình tay, nhìn lại mình một chút chân, ha ha nói, xem ra, không phải công lực sai, là ta hiểu sai à. Nhờ xe không phải dùng tay, là dùng chân à. Thế là Sương Long lập tức lộ ra chính mình bắt đùi sau đó liền đứng tại đường vừa bắt đầu run run hắn đôi chân dài. Kết quả. Xuy. Cách đó không xa một chiếc xe hàng lớn một trận dừng ngay, sau đó trên đường cái mở ra S hình, lượn quanh nửa ngày, mới mở ổn, bất quá cũng không có dừng xe ý tứ, ngược lại nhanh như chớp chạy xa. xương Long xem xét, trong mắt lập tức tràn đầy hy vọng, ha ha. Có phản ứng. Quả nhiên, là ta hiểu sai lầm. Người nơi này, còn là hài hòa hữu hảo nha. Hắc hắc, làm cho ta đều thật không tiện giết người đoạt thân phận. Sau đó xương Long tiếp tục lay động hắn đôi chân dài. Kết quả lại là, không ngừng có xe đi ngang qua, sau đó rồn dập ra tốc, gào thét mà đi, cảm giác kia, liền cùng trốn ôn thần giống như. Ngẫu nhiên gặp được hai cái đột nhiên, còn mở cửa sổ nôn hắn nước bọn. Sương Long vừa mới bắt đầu còn cho rằng đó là cái gì đặc thủ phương thức biểu đạt, kết quả chờ hắn chân đều run sắp tăng gần, vẫn không có xe dừng lại đến về sau, hắn bỗng nhiên minh bạch, chính mình tựa hộ dùng sai phương thức. Chương 79, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Ngoài nó, đây là buộc lao tử động thủ A. Sương Long phát hỏa. Đúng lúc này, sáng lên màu đỏ xe con ngừng lại. Sương Long xem xét, trong mắt lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, thầm nghĩ, là được rồi. Ha ha, ta thật sự là thiên tài. Chỉ là lẻ tẻ siêu tập ít tài liệu, vậy mà liền thành, ha ha. Sau một khắc, máy tiện rơi xuống, một tấm cơ hồ có thể nhét mãn toàn bộ cửa sổ mặt béo, nồng trang diễm xóa ép ra ngoài, mặt to cười một tiếng, con mắt nháy mắt biến mất. Tiểu ca, đây là dựng đi nhờ xe A. Cho sở, liền mang ngươi đi nha. Sương long lập tức hóa đá ngay tại chỗ. Gái mập người cho rằng sương long tại do dự, thế là nói bổ sung, tâm tại thế đạo có thể không yên ổn. Ác ma vừa tập kích tương thành, trời mới biết có thể hay không lại đụng tới. Lên xe của ta, ngươi không thiệt hỏi. Đang khi nói chuyện, nữ tử dùng cái kia đầu xanh lớn con mắt quét liếc mắt sương long nửa người dưới. Sương long cơ hồ theo bản năng ra tăng hai chân, sau đó... Cút! Sương long há mồm chính là rít lên một tiếng bệnh tâm thần. Không cầu bao nuôi, ngươi đứng tại ven đường phát cái gì bà tử cũng khó chịu. Hùng hùng hổ hổ đạp một cước chân ga, xe đi. Sương Long hai mắt dương dưng đứng tại ven đường, cắn răng nghiến lợi nói, từng cái đều không ngừng xe vậy thì thôi. Dựa theo quy củ của các ngươi ta chen chân vào, các ngươi không xe đỗ còn nôn ta nước bọn. Thật vất vả dừng lại một chiếc xe, còn tờ mờ muốn lên lão tử, từng cái đầu góc đều tờ mờ có cơ ta. Đây là buộc lão tử không làm tốt người, làm ác người a? Ta tờ mở chịu đủ các ngươi. Ta muốn cướp xe, chính mình vào thành. Nói đến đây, Sương Long đống nhiên sững sở, vỗ chán một cái, đột nhiên quay người, nhìn phía xa mau chóng đuổi theo màu đỏ xe con, mang theo tiếng khóc nước nở hô. cái kia tờ mở là chiếc xe A. Ta dĩ nhiên để nàng đi. Mở mở tờ. Ngay tại Sương Long bị tức đã mất lý trí, sắp lúc nổ. Một trận ô tô phi nhanh thanh âm từ đằng xa chuyển đến, nghe thanh âm kia liền biết, tuyệt đối là siêu tốc bên trong siêu tốc.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 Mặc dù tại đua xe, lại có vẻ rất nhẹ nhàng, gật gù đáp ý tựa hồ đang nghe âm nhạc, còn lưỡi lên rất này. Như thế siêu tốc, chết cũng là đáng đời. Sương Long rất có tinh thần trọng nghĩa hạ kết luận, đồng thời bởi vì làm ác mà hiện đến vô cùng hưng phấn, ngũ quan cũng bắt đầu bắp méo, con mắt chừng 10 phần lớn. Ngã tạo, muốn chết ta. Tài xế xe taxi sư phụ đống nhiên kinh hô một tiếng, bắt đầu có tiết tấu điểm giết, làm sao tốc độ xe quá nhanh, hắn vừa mới lại có chút thất thần không có chú ý tới cái này đột nhiên chui lên đường cái đón xe đổ đẩn. Tiếng thắng xe chói thai không dứt bên thai. To lớn quán tính, để trong xe đổ vật nhỏ bay loạn. Giang Ly vốn là ngồi ở hàng sau chơi điện thoại di động, kết quả nghe được tài xế xe taxi đang gọi, hắn lập tức ló đầu ra ngoài nhìn phía trước, kết quả liền thấy có người hai tay mở ra đứng tại ngựa giữa đường, một bộ khẳng khái chờ chết bộ dáng hắc liên ngồi tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, nhân ra tướng chết, ngươi liền thành toàn hắn tốt. Không cần sen vào việc của người khác cả. Giang Ly ồ một tiếng, dùng chân bỗng nhiên dùng sức hướng xuống rất mạnh. Chỉ nghe bịch một tiếng, gầm xe bàn bị hắn dẫm ra một cái đậu lớn. Giang Ly một cước cắm vào đường xi si măng mặt bên trong, ô tô quán tính mặc dù lớn, nhưng lại như thế nào lớn qua Giang Ly lực lượng. Một cước này chân sắt xuống dưới, hơi tốc độ xe nháy mắt hàng thấp xuống. Đồng thời Giang Ly một cái tay kéo lại lái xe, vương lòng một chảo ở giữa giúp lái xe tan mất không ít lực chung kích. Lúc này mới khiến cho lái xe không có có thụ thương. Đồng thời Giang Ly lần nữa phát lực một cước hạ đạp, chỉ thấy xe kia dưới đáy hai cái bánh xe nháy mắt Ly khai mặt đất. Giang Ly cứ như vậy hai tay kéo lấy thùng xe, hai chân hạ dẫm, đứng trên mặt đất. Mà xe, phần sau đoạn thì bị hắn nâng ở không trùng, mặc cho bánh sau như thế nào chuyển động, ô tô là cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trong nháy mắt đó, lái xe cả người đều tròn váng. Hắn không biết phía sau là tình huống như thế nào. Hắn chỉ thấy đầu xe cùng người kia mắt thấy đụng vào nháy mắt, ngừng. Ai? Phanh xe a. Một thanh âm vang lên. Lái xe cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng phanh xe, bánh sau không chuyển, Giang Ly lúc này mới đem xe bông ra. Lái xe quay đầu nhìn xem Giang Ly, nhìn nhìn lại nhà mình xe, mặc dù dưới xe diện lộ liêu cái đại động, bất quá hắn vẫn là cảm kích nhìn liếc mắt Giang Ly. Giang Ly phất phất tay biểu thị không cần khách khí. Lái xe biết, chính mình lúc này kéo không phải người bình thường lập tức dũng khí cũng tăng lên. Thế là lái xe đẩy mở cửa liền mắng: người tờ mờ điên lư, người cái thối ngu xuẩn, muốn chết? người chi kỷ tìm sợi dây treo cổ đi, đừng tờ mở ra hại người. người đang mắng ta a? vô biên phẫn nộ sương long, từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong lóe ra vô tận hàn mang, lanh quang như là một tôn hung thần, nhìn tròng chọc vào lái xe. lái xe đã xuống xe, kết quả bị ánh mắt này quét qua, chân mềm nhún kém chút an vị trên mặt đất. đúng lúc này. Sau cửa mở, Giang Ly thò đầu ra, hỏi, tất cả mọi người là người văn minh, không được cầm ý đỡ à, có chuyện gì ngồi xuống nói. Sương Long nghe xong còn có người dám xuất hiện, nổi trận lôi đình hắn, há mồm liền mắng, ngầm miệng, người cái rác. Rác rưởi ngập chữ còn chưa có đi ra, hắn liền thấy Giang Ly mặt, sau đó ngập cái chữ này liền bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Giang Ly gại gãi đầu, hỏi, người nói cái gì? Một khắc này, Sương Long thân thể đang run, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bờ môi có chút bạc trắng, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm môi, liều mạng nuốt nước bọt. Đồng thời trong đầu không ngừng hiện lên cái kia để hắn tuyệt vọng tới cực điểm một quyền. Lái xe lấy lại tinh thần, thấy xương long toàn thân cho si trấu giống như tại cái kia run, mang theo vài phần đồng tình đối với Giang Ly nói, đoán chừng sợ tròn váng, thậm chí không rõ. Nếu không, chúng ta đừng chấp nhận với hắn rồi. Xương Long nghe xong, nguyên bản phẫn nộ, ánh mắt hung ác, nháy mắt biến thành tội nghiệp, mừng rỡ như điên nhìn lái xe mắt hắn đột nhiên cảm giác được thế giới này vẫn là rất hòa hài mà tốt rất nhiều người mà giang ly hồ nghi nhìn về phía xương long nói gia hỏa này làm sao nhìn có điểm gì là lạ đâu phù phù xương long đặt ngông ngồi trên mặt đất sau đó con ngươi đảo một vòng thuận thế liền đập lên đầu gào khóc nói ai nha số ta khổ a không muốn sống nữa vợ con đều đi chỉ còn lại ta một cái a ta không muốn nha nghe xương long thê thảm tiếng khóc Giang Ly cùng lái xe nhìn nhau liếc mắt về sau, tài xế nói, cũng rất thảm, nếu không. chương 80, đến nhà. Nghe được lái xe đặt câu hỏi, Giang Ly thử thăm dò trả lời, muốn không giúp một chút hắn. Lái xe minh bạch Giang Ly ý tứ, đây là muốn giúp đỡ người đáng thương này, chí ít không thể để cho hắn cứ như vậy tự sát. Nhưng là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Sương Long một bên lấy lui làm tiến, hô hào không muốn sống, nhưng thật ra là nghị tranh thủ đồng tình nhưng là hắn vừa hô xong không muốn sống, Giang Ly liền nói giúp hắn một chút, hắn lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái, choáng váng, toàn thân run lên. trong lòng kêu lên nói, hai người này thế nào như thế không có đồng tình tâm a, đã nói xong hài hòa toàn nhân loại đâu. lúc này Giang Ly đi tới, xương long dọa đến liền vội vàng lui về phía sau lui. nói thật, Giang Ly đời này cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy, trợ giúp một cái sinh lòng tử chí người đi ra nhân sinh vẻ lo lắng, Giang Ly thật không am hiểu, có thể nói. Hiện tại Giang Ly so sương long còn khẩn trương đầu, sợ mình một câu nói sai, người trước mắt này chịu không được kích thích, lập tức chết đi. Mạng người quan trọng phía dưới, Giang Ly đầu góc cũng có chút hỗn loạn, há mồm liền nói, đừng sợ. Yên tâm, chúng ta không phải người tốt lành gì. Đại ca, ta sai rồi. Câu ngươi đừng giết ta a. Sương long dọa đến chân đều mềm đúng. Giang Ly thấy thế, không còn gì để nói, quay đầu nhìn tài xế nói, ra hỏa này tựa hồ sợ tròn váng, một hồi muốn chết một hồi sợ chết. Làm thế nào? Lái xe hai mắt khẽ lật nói, đổi người gặp được không phải người tốt ra hỏa, cũng không tốt gì à. Bất quá, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Hắn hẳn là nhận lấy kịch liệt kích thích, dẫn đến tinh thần rối loạn. Hắn cần thời gian chậm rãi thần. Hoặc là tìm cái tâm lý bác sĩ trị liệu một chút. Giang Ly nói, cái kia. Mang theo hắn. Tài xế nói, mang theo đi, quay đầu giao cho đội trị An, cũng coi là cứu người một mạng. Sương Long rất rõ ràng.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 tuyệt đối không thể đối với cường giả biểu lộ ra hoàn khí. Bởi vì làm ác ma nhóm đối với mấy cái này, mặt trái năng lượng cảm giác 10 phần nhạy cảm, một chút toán khí đều sẽ bị đối phương cảm giác được, một khi bị phát hiện trên người mình có oan khí, như vậy nên đón bọn hắn chắc chắn là tử vong. Đối mặt tuyệt đối cường giả, ác ma hoặc là ra vẻ đáng thương, hoặc là nhanh lên một chút chạy, cả hai đều không được thời điểm, mới chọn liều mạng. Vì vậy, tại ra vẻ đáng thương có thể sẽ gặp nguy hiểm về sau, Xương Long hiện tại cũng chỉ có một ý niệm Xa cách nguy hiểm, trốn đi Giang Ly bên người. Thừa dịp Giang Ly không có chú ý, Sương Long đột nhiên đứng dậy, xoay người chạy. Kết quả mới quen người, liền bị Giang Ly một thanh nắm chặt sau cổ áo, đem giật trở về. Sau đó một bên kéo một bên quan hoài nói, chạy cái gì chạy? Ngươi bây giờ tinh thần không ổn định, tỉnh táo lại rồi nói sau. Ta ổn định, ta giả ổn định, ngươi thả ta đi đi. Sương Long kêu to. Bệnh tâm thần đều nói mình không phải bệnh tâm thần, sở dĩ, ngươi vẫn là không cần hô. Giang Ly nói: "Sương Long nghe xong, theo bản năng nói: 'Ta tinh thần không ổn định, ngươi thả ta đi đi.'" Giang Ly vô bàn tay một cái nói: "Ngươi nhìn, ta liền nói ngươi tinh thần không ổn định a. Ngươi chính mình cũng thừa nhận, đi, an tâm lên xe đi." Sương Long trong lòng: "Mộp mộp tờ. Những nhân loại này đều là ma quỷ a." Nói gần nói xa tất cả đều là hố. Giang Ly bất chấp tất cả, trực tiếp đem rút rút nước mắt nước mắt bên trong Sương Long nhét vào trong xe. Mặc cho Sương Long Tiêu cùng cái sắp bị thế nào tiểu nữ hải, cũng là vô sự vô bổ. Đối mặt Giang Ly, Sương Long căn bản không dám biểu hiện ra mình lực lượng, mà người bình thường lực lượng, tại Giang Ly trước mặt cơ bản chẳng khác nào không tồn tại, chỉ có thể mặc cho bằng Giang Ly trà đạp bảy bố. "Đừng a, thả ta đi, van cầu các ngươi." Nhìn xem Sương Long Tiêu thảm như vậy, Giang Ly cùng lái xe nhìn nhau liếc mắt, đồng thời thở dài nói, "Nghiệp trưởng a, hắn đến cùng kinh lịch cái gì, đem hắn bức thành dạng này?" đang khi nói chuyện, lái xe một cước chân ga xuống dưới, xe lần nữa nhanh như điện chớp bên trong liền xông ra ngoài. Sương Long thấy thế, trong lòng tại thống khổ kêu rên, tào mẹ nó, thả ta đi đi, ta không muốn cùng với quái vật này a. Trong lòng kêu gen một hồi, cũng không gặp Giang Ly tiếp tục đối với hắn thế nào, Sương Long tâm cuối cùng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, dần dần tỉnh táo lại sau Sương Long cũng cuối cùng nghĩ thông suốt tình huống trước mắt, như thế dây rủ là vô dụng, muốn sống, hắn nhất định phải biểu hiện bình thường một chút. Thế là, xương long dần dần không vùng vẫy, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, nói, "Ta không sao, cảm ơn các ngươi." Quả nhiên, Giang Ly cùng lái xe nghe được cái này lời nói về sau, đầu tiên là sửng sở. Sau đó Giang Ly liền buông lỏng tay ra. Xương Long thấy thế, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt quay trò chuyện, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. "Đã ngươi không sao, cái kia ta già tốt a. Còn phải chạy trở về ăn cơm chiều đâu." Lái xe nói xong, cũng không có chờ Giang Ly cùng Sương Long đáp lời, một cước chân ga xuống dưới, cái này xe taxi mổ tở phát ra một tiếng gào thét, trực tiếp vọt ra ngoài. Sau đó trên đường cái liền xuất hiện một cỗ nổi cơn điên giống nhau xe taxi, các loại vượt qua, vung đôi, trôi đi. Trên đường đi tả hữu đằng na, tới lui như điện. Nguyên bản Giang Ly cùng Sương Long biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là theo lái xe lái xe càng ngày càng phiêu hốt về sau, sắc mặt hai người cuối cùng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Giang Ly vốn là say máy bay, ô tô mặc dù không cho tới quá chóng, nhưng là loại này mở pháp hắn cũng có chút gánh không được, lúc này hắn cuối cùng minh bạch, vì sao trước đó người kia xuống xe liền nôn. Ngồi cái này xe, không nôn đều có lỗi với phía trước cái kia hôn đã lái xe kỹ thuật lái xe. Hẹ! Giang Ly bên cạnh bên trên truyền đến một tiếng nôn khan âm thanh. Giang Ly xem xét, chỉ thấy Sương Long sắc mặt so với hắn còn khó nhìn đâu. Sương Long thấy Giang Ly nhìn qua, trong lòng run lên. Hắn thật sợ mình phun ra chọc giận giang ly, một quyền đem hắn đánh thành cho. Thế là Sương Long ngạnh sinh sinh nhịn không được nôn sung động, cố gắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, để cho mình bình tĩnh một chút, làm sao, ngoài cửa sổ cảnh sắc liền cùng xe cắp treo, càng xem càng khó chịu. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một cái thôn, Sương Long con mắt lập tức sáng lên. Sương Long như là nhìn thấy cứu tinh, kêu lên, lái xe, dừng xe, phía trước chính là nhà ta. Thả ta đi xuống đi. Nghệ! Mau mau! Không được! Một tiếng tiếng thắng xe trói thai vang lên, theo quan tính dần dần giảm nhỏ, xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong nháy mắt đó, cửa xe mở ra, Giang Ly cùng Sương Long đồng thời bay vượt qua xuống xe, sau đó chăm miệng một lời. Hệ! chương 81, về nhà. Bởi vì Giang Ly trước trả tiền, sở dĩ lái xe thấy hai người sau khi xuống xe, lập tức một cước chân ga, chạy. Cơ hội là đồng thời, Giang Ly quay đầu mắng, có người như thế mở. Ách! Người đâu?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 Xương Long thì một mặt khổ bức nhìn xem Giang Ly, "Tội nghiệp mà nói, đại ca, không cần đưa ta, ta đến nhà." Xương Long ý nghĩ rất đơn giản, tùy tiện tuyển cái địa phương, xuống xe, sau đó liền nói mình đến nhà, sau đó hất ra Giang Ly, cuối cùng tự do tự tại sóng đứng lên, kế hoạch này thiên ý vô phùng, quả thực quá hoàn mỹ. Nhưng mà, chỉ thấy Giang Ly một mặt kinh ngạc nhìn Xương Long, sau đó cười ha ha một tiếng, chụp bả vai hắn một chút về sau, nói, "Thật là khéo a, ta nhà cũng là cục đá chạy." Sương Long nghe xong, mặt lúc ấy liền tái rồi, nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thôn khẩu đứng thẳng một cái hàng hiệu phường, trên đó viết vài cái chữ to. Cục đá trải thôn. Tao mẹ nó a, Đây cũng quá đúng dịp đi. Sương Long ngửa đầu nhìn trời, im lặng gào khan. Lúc này Sương Long phát hiện, Giang Ly tay trên vai của hắn cọ sát, hắn liếc mắt xem xét, mặt càng đen hơn. Trước mắt hàng này dĩ nhiên trên bả vai hắn xóa tay đầu. Nhìn xem Sương Long mặt đen, Giang Ly lông mày lại nhíu lại, khiếp mắt nói. Trước kia thế nào chưa từng gặp người đây? Sương Long cũng là phản ứng cực nhanh, cười khổ nói, cái này không phải ta nhà a, ta chính là tìm cái lý do, muốn đi mà thôi. Nói xong, Sương Long diễn kỹ bạo tạc giống nhau ngựa đầu nhìn lên bầu trời, một mặt cô đơn mà nói, người nhà cũng bị mất, ta chết tâm đều có. Trời đất bao la, ta chỉ muốn một người lặng lặng. Ai ai ai? Người làm gì? Giang ly một thanh giắt Sương Long sau cổ áo liền đem hắn kéo đi, vừa đi vừa nói, ngươi là ta cứu người. Ta đương nhiên phải người tốt làm nguyên bộ, tại ngươi triệt để tiêu tan trước đó, liền ở ta nhà đi. Dù sao ngươi cũng không nhà để về. Sương Long nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, không được không được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm, ta bây giờ nghĩ mở, sẽ không đi tìm chết rồi. Giang Ly quay đầu nhìn chầm chầm Sương Long nhìn một hồi, nhìn Sương Long toàn thân run rẩy, sau đó Giang Ly cười hát hát nói, cái kia. Ta cứu được ngươi, ngươi cảm kích ta không. Sương Long sững sở. Theo bản năng gật đầu nói, cảm giác, cảm kích ra. Giang Ly cười híp mắt nói, cái kia ngươi có muốn hay không báo đáp ta một chút. Sương Long làm một tắc ma cái gì người xấu đều gặp, nhưng là loại này chủ động giúp người đồng thời chủ động yêu cầu báo đáp người, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Lập tức đầu góc có chút ngộng, bất quá căn cứ cường giả trước mặt ra vẻ đáng thương có thể sống nguyên tắc, hắn lưỡi ngược một cái, vô cùng trượng nghĩa vô ngược nói, đương nhiên không có vấn đề. Người cứu mạng ta, ta tự nhiên là dũng báo Ngươi nói đi, có cái gì muốn ta làm, ta tuyệt không hai lời. Giang Ly vô bàn tay một cái, vui vẻ cười nói, ta quả nhiên không nhìn nhầm người, không có phí công cứu ngươi. Sương Long thấy Giang Ly tán dương hắn, trong lòng của hắn sách tảng đá xem như để xuống, đã bị xem như người mình, tổng không cho tới quay đầu liền chụp chết hắn a. Tâm buông xuống, Sương Long lòng hiếu kỳ lại đi lên, Giang Ly cường đại như vậy biến thái, còn có cái gì là hắn làm không được sao? Thế là Sương Long hỏi, tân nhân. Ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi đây? Giang Ly cười hắc hắc, góp đi tới thấp giọng nói mấy chữ. Sau đó sương long toàn thân nổi ra gà nháy mắt liền dậy, nhìn Giang Ly ánh mắt vô cùng cổ quái, đồng thời trong gió rét run lầy Trên bầu trời hắc liên thì ngã nhào một cái liền ném xuống đất, dùng càng cổ quái ánh mắt nhìn xem Giang Ly. Sau đó Giang Ly sách lên sương long nhanh như chấp chạy hướng về phía cách thôn có chút cách tiểu chấn. Không bao lâu, cục đá trải thôn thôn khẩu nhiều hai đạo nhân ảnh Trong làng các thôn dân nhìn thấy có người đến, không ít người đều len lén nhìn liếc mắt, kết quả cái này xem xét, lập tức từng cái mắt sáng rực lên. Mấy cái phụ nữ trung niên càng là lập tức góp đến cùng một chỗ, một năm miệng mười nhỏ giọng nghị luận. Đây không phải là giang ly A. Tựa như là A, hông tỷ nói thật đúng là chuẩn A, ngày không có đen, tiểu tử này thật trở về rồi. Không chỉ có trở về rồi, gia hỏa này còn cá nước mặn xoay người, dĩ nhiên mang theo nữ hài trở về. Không phải sao. Lại có cô nương sẽ coi trọng tiểu tử này, xem ra hắn gần nhất làm ăn cũng không tệ a. Đừng nói, cô nương kia thật xinh đẹp. Không phải sao, mặc dù tóc không dài, bất quá cái kia xấu hổ, kiểu khiếp e sợ bộ dáng, ta nhìn đều nghị thương tiếc một chút. Mắt to, miệng nhỏ, mặt trái xoan, ai u. Chật chật. Nhìn năng một cái cái kia bất lực ánh mắt, thật là dễ nhìn. Ngực cũng không nhỏ, cùng cái bánh bao lớn giống như. Cái mông cũng không nhỏ a, nhất định sinh cái nam hoa. Nếu là người bình thường, những lời này là tuyệt đối không nghe được. Nhưng là Giang Ly cùng Sương Long đều không phải người bình thường, tự nhiên đem những lời này đều nghe được trong lốt tai. Giang Ly thì là cảm thấy buồn cười, đồng thời cũng có chút nhỏ kiêu ngạo ngẩng đầu lên, rất có một loại áo gấm về quê, trang bức đắc ý bộ dáng. Sương Long thì gắt gao cúi đầu, liền chênh lệch đem đầu cắm vào trong lồng ngực, hai tay gắt gao nắm chặt quần áo, ngoại nhân nhìn là khẩn trương, nhưng là thật là khẩn trương a. Sương Long trong mắt sắp phun ra lửa, đoán chừng Nếu không phải trước mắt có cái như là một ngọn núi lớn chấn áp hắn Giang Ly, hắn đã sớm bạo tàu đổ thôn. Cho dù như thế, trong lòng của hắn cũng đã hiện lên vô số loại đồ thôn hình tượng. Giang Ly, trở về à nha. Ai u? Đây là nhà ngươi lỗ hổng. Cuối cùng hiếu kỳ nặng người đứng ra đặt câu hỏi. Giang Ly cười lên ha hả, sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng nói, mãn mãn, đừng nói như vậy. Còn chưa có kết hôn mà. Tiểu nói này, mọi người lập tức minh bạch. Đi theo Giang Ly nữ hải thật là Giang Ly bạn gái. Thế là mọi người nói chuyện càng hăng say. Đây chính là nông thôn, không có việc gì thời điểm cùng tiến tới, nhà ai con muối phối đúng rồi, đều là một cái không nhỏ đẻ. Huống chi là một cái lưu manh hơn 20 năm tiểu tử nghèo đột nhiên có xinh đẹp, đầy đặn bạn gái. Rất nhanh, Giang Ly liền đi tới cửa nhà, đứng tại cửa chính, nhìn lên trước mặt đại môn, Giang Ly hít sâu một hơi, sau đó gõ vang lên đại môn. Sau một khắc liền gặp môn chậm rãi mở ra, Đồng thời đằng sau truyền đến một tiếng cởi mở giọng nữ, "Ai vậy?" Giang Ly lập tức nói, "Lão mụ, ta a." "Long cong. Lớn cửa đóng lại. Sau đó nhớ tới tới cửa cái chốt thanh âm. Một khắc này, Giang Ly chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới viết đầy xấu hổ. Chương 82: Lão nương rất mạnh. Bên trên xương Long Hiếu kỳ mà hỏi, "Cái này thật là ngươi nhà a?" Hắc Liên cũng tò mò hỏi một câu như vậy. Giang Ly lúng túng lau lau mũi, lần nữa gõ cửa nói, "Lão mụ" Ngươi làm gì a? liền nghe hồng tỷ âm thanh em vang lên, đừng lời thừa, ta hỏi ngươi đáp, đáp đúng tiền đến, đáp sai xéo đi. Giang ly bất đắc dĩ cười khổ nói, lão mụ, ngươi đến mức đó sao? Hồng tỷ cũng mặc kệ giang ly có đáp ứng hay không, trực tiếp hỏi nói, mấy người đồng thời trở về a? Giang ly lập tức nói, hai người. Hồng tỷ ngữ khí lập tức trở nên kích động cùng dồn dập, truy hỏi, ngoại trừ ngươi, còn lại một cái kia là nam, vẫn là nữ. Giang ly lập tức nói, nữ.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 Hồng tỷ một thanh ôm lấy Giang Ly bả vai đem Giang Ly kéo tới một bên, thấp giọng hỏi nói, quan hệ gì? Giang Ly ha hát, hát nói, đều mang về nhà tới, người nói quan hệ gì? Hồng tỷ lập tức mặt mày hớn hở đứng lên, dùng sức một chụp Giang Ly bả vai, ha ha cười nói, hảo tiểu tử, không hổ là nhi tử ta. Cô bé này chứ bả vai rộng một chút, khác cũng không tệ. Giang Ly ha ha một tiếng, nam nhân bả vai có thể không rộng à. Nói xong, Hồng tỷ đối với xương Long với tay một cái nói, cô nương. Thế nào Sương Hô A? Giang Ly lập tức trên chán đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có hỏi qua gia hỏa này gọi cái gì đâu. Sương Long hơi có vẻ lung tung nói, ta, ta gọi. Long Ninh, Long Ninh. Danh tự không sai, đều đừng đứng ở phía ngoài, nhanh vào nhà đi. Nói xong, Hồng Tỷ ân cần mở cửa lớn ra, ra hiệu Sương Long vào nhà. Sau đó Hồng Tỷ đứng tại cửa chính, rắt giọng hô tiểu ninh A, đường khách khí, đến A Di nhà. Coi như là chính mình nhà được rồi, ha ha ha. Cái này giống một cái giọng rất lớn, Giang Ly xem chừng, nếu không phải thực lực không cho phép, trang bị cũng không được đầy đủ, hồng tỷ tuyệt đối kêu toàn thôn già trẻ, gà chó dê bỏ toàn chi. Bất quá nhìn xem hồng tỷ cái kia phết lối, vui vẻ dáng vẻ, Giang Ly cũng là trong lòng ấm áp. bao nhiêu năm chưa từng gặp nàng vui vẻ như vậy. Hồi tưởng lại những năm qua về nhà, hồng tỷ trên cơ bản đều là một mặt âm trầm, hắc hắc cười lạnh nhìn xem hắn, nhìn hắn toàn thân run rẩy. Nửa đêm đều muốn khóa trái cửa phòng, sợ Hồng Tỷ nửa đêm làm cái bọn tử ném hắn trên giường, đến cái cưỡng ép nối roi tông đường. Đây không phải nói đùa, bởi vì theo hắn cái kia mất tích nhiều năm lão tử nói, Giang Ly chính là như thế tới. Vào cửa, Hồng Tỷ lập tức nhiệt tình như lửa kêu gọi Sương Long vào nhà toa hạ, sau đó rời ra ngoài các loại rửa sạch trái cây về sau, liền gian rảo nhìn chằm chằm Sương Long hung hăng nhịn. "Đừng nói Sương Long, Giang Ly đều có chút ngượng ngủng, đồng thời chột dạ nhìn liếc mắt Sương Long hầu kết. Kết quả để giang ly ngoại ý muốn chính là, tiểu tử này hầu kết dĩ nhiên rất nhỏ, tiểu nhân trên cơ bản không nhìn thấy. Hán đô thị nhẹ nhàng thở ra. trục chụp, chụp hồng tỷ bả vai nói, la mụ, nên nấu cơm. Hồng tỷ sững sở, sau đó cười khan một tiếng nói, kém chút quên mất, vậy thì đi làm. Ai? Cô nương ngươi thích ăn cái gì? Sương long sững sở, ăn cái gì? Mặc dù sương long với cái thế giới này làm qua một chút công khóa, nhưng là cũng chỉ là một chút da lông mà thôi. Rất nhiều thư y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ăn, hắn căn bản không có nghiên cứu qua. Bởi vì tại ác ma nhãn lực, ăn cơm, căn bản không có gì truy cầu, chỉ cần có thể duy trì cơ bản thân thể năng lượng vận được thì được, cho tới khẩu vị cái gì, không bao giờ làm cân nhắc. Có cái kia cái thời gian, không bằng tu luyện tăng thực lực lên đến chân thực, đáng tin. Sở dĩ, Sương Long là thật không biết thích ăn cái gì, vì vậy nói, cái gì đều được. Hồng tỉ nghe xong, cười càng vui vẻ hơn. Lén lén đối với Giang Ly nói, cô nương này tốt, lão nương ta thích. Có lễ phép, khiêm tốn, điềm đạm nho nhã, tốt. Nói xong, Hồng tỷ cởi mở cười nói, đã không cái nan, cái kia hôm nay tỷ tỷ làm cho ngươi thu xếp tốt. Giang Ly nghe xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng nói, lao mụ, bối phận a. Hồng tỷ trừng Giang Ly một cái nói, ý của ngươi là, xin ngươi, lão nương liền già rồi có phải hay không? Không thể khi tỷ tỷ có phải hay không? Mỗi người giao một vật, không được a. Giang Ly bị Hồng Tỷ điền cuồng công kích một hồi, có chút gánh không được, con ngươi đảo một vòng, chỉ vào cửa chính xem náo nhiệt một con gà mái nói, lao mụ, gia hỏa này như thế mập, ban đêm liền ăn nó đi." Hồng Tỷ vừa quay đầu lại, cái kia gà mái liền cùng bị diều hâu để mắt tới như vậy, quay người nhanh chân liền chạy. Hồng Tỷ cười hắc hắc nói, "Nếu là bình thường lần này gà đẻ khẳng định không có ngươi phần, bất quá xem ở ngươi hôm nay công lao không nhỏ phân thượng." Chuẩn. Nói xong, Hồng tỷ một sắn tay háo, đem áo bào đỏ váy dài váy vung lên đến, tiện tay cơ lấy một cây chảy cán bột, xảy bước liền liền sông ra ngoài, đồng thời hô, chạy đi đâu. Đang khi nói chuyện, chảy cán bột đã xuất thủ. Cái kia gà mái mới chạy không bao xa, vừa quay đầu lại, một cây chảy cán bột đối diện bay tới. Bành! Gà mái ứng thanh ngã xuống đất. Sau đó Hồng tỷ sách lấy gà mái liền đi phong bếp, vừa đi một lần hừ phát điệu hát dân gian, tay trái một con gà, tay phải một con vịt.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 Ngươi đây cũng quá trực tiếp a. Giang ly nói khẽ với hồng tỷ nói. Hồng tỷ hát hát nói, đều lĩnh về nhà tới, còn trang cái gì a? Các ngươi người trẻ tuổi không đều mở ra a. Ta cái này gọi thuận thế một cước, giúp ngươi một cái. Giang ly trả sát mồ hôi trên chán, nói, lão mụ, không phải thuận thế một cước, là lâm môn một cước. Hồng tỷ xem thường mà nói, đều một cái ý tứ. Nói xong, hồng tỷ ân cần kẹp lên một lớn đua rau hẹ đưa đến một mặt mẫu bức không biết trước mắt là vật gì sương lòng trong bát, đồng thời cười nói, cô nương, đừng câu thúc, ăn chút phu nhân vui, hà. chương 83, nghe gà nhảy múa. Hồng tỷ ngược lại là một mặt nhẹ nhõm đắc ý, tuy tiện nói, đúng à, bên ngoài gọi rau hẹ, chúng ta cái này gọi phu nhân vui, về sau ngươi liền hiểu, ăn nhiều một chút, có cả còn là A nữa nha. Đến, lại ăn miếng thịt. Gần nhất mấy năm này trong thôn giết lợn, châu, dê cái gì, bảo bối ta đều giữ lại đâu. Ngươi không đến. Ai đều ăn không được, ngươi đã đến, nhất định phải toàn làm lên. Sau đó Hồng Tỷ kẹp lên từng mảnh từng mảnh hình bầu dục thịt bỏ vào xương long trong bát. Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nắm lấy, tự mình có phải hay không không nên trở về tới. Đồng thời trong đầu hiện lên vô số lợn, trâu, dê dưới hung lành lạnh thời điểm bi thảm hình tượng. Xương long có thể không biết những vật này, không ăn qua thịt người loại thức ăn hắn. Lần thứ nhất ăn vào về sau, nháy mắt con mắt liền sáng lên. hệ trứng tráng hắn một hơi ăn nửa đĩa. Hấp các loại roi loại cắt miếng hắn cũng ăn hơn phân nửa bàn. Lại thêm không biết hồng tỷ từ chỗ nào lấy được sinh hào, thịt rắn. Sương long có thể nói là ăn quên cả trời đất. Giang ly mặc dù không muốn ăn, bất quá tại hồng tỷ một tay chảy cắn bột, một tay chết không nhắm mắt đầu gà uy hiếp dưới, ăn cũng không thể so sương long ít hơn bao nhiêu. Ăn cơm, hồng tỷ thu thập xong cái bàn, liền lôi kéo sương long trò chuyện lên ngày, thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười. Nghe giang ly toàn thân run dậy luôn cảm thấy Hồng Tỷ là đang đào hắn nội tình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hồng Tỷ giảng đều là Giang Ly khi còn bé bị nàng đánh sự tình. Vốn là đây chỉ là tuổi thơ chuyện lý thú, nhưng là Sương Long lại nghe chính là kinh tinh động phách, nhìn Hồng Tỷ ánh mắt luôn luôn mang theo nồng đậm sợ hãi, thậm chí so sợ Giang Ly còn nhiều hơn mấy phần. Đến ban đêm, Hồng Tỷ lập tức chạy trên lầu đi trải giường chiếu. Giang Ly cùng Sương Long cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau liếc mắt về sau, Sương Long cuối cùng nhịn không được hỏi, lợn bảo. Dễ bảo, Châu Bảo đến cùng đều là cái gì a? Bất quá mùi vị không tệ a. Giang Ly sững sờ, lần nữa một lần nữa đánh giá sương long, một cái đại lao ra dĩ nhiên không biết những vật này là cái gì. Trong hốc núi ra, vẫn là địa vực khác biệt, cách gọi khác biệt. Bất quá không có chờ Giang Ly suy nghĩ nhiều đâu, Hồng Tỷ đã đang đang đang xuống lầu tới, hấp tấp chạy tới, một tay một cái lôi kéo hai người liền lên lầu. Long cong, cửa phòng đóng lại, sau đó liền nghe Hồng Tỷ ở bên ngoài hô, trời chiều rồi. Các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút à. Cái này lớn nông thôn, ban đêm cũng không có gì hoạt động, ngay cả khi ngủ tạo ra con người. Khu khu, đi ngủ. Giang Ly nhìn xem trời còn chưa có tối thấu ngoài cửa sổ, cùng nơi xa trên đường tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị nhìn công chiếu phim các thôn đơn, dân, trên chán đều là hát tuyến, thầm nghĩ, lao mụ, ngươi nói lao có thể hay không trước tiên đánh cái bản nhắc à. Nhà ta tổ truyền ra mặt dày, cũng không thể như thế bị đánh mặt a Giang Ly thử đẩy cửa.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 hắn hối hận sau khi tấn cấp đem chính mình dựa theo nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ, trở nên tuấn mỹ như vậy, sớm biết còn bảo lưu trung niên đại thuốc bộ dáng đâu còn có hiện tại cái này trống phiến phước. Nhìn liếc mắt bên trên Giang Ly, thở dài một tiếng, Sương Long cũng ngủ. Trên nóc nhà, hắc Liên ngồi tại cái kia, quét liếc mắt Sương Long, nhìn nhìn lại Giang Ly, cục cục miệng nói, được rồi, chứ không nhắc nhở hắn liền khi. ân ngân hàng tiền tiết kiệm đi. Một đêm này, Giang Ly mộng thấy tiểu sơ cao trùng.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 Đồng thời trong lòng mắng một câu, lão mụ quá hố, như vậy nhiều bộ thận, liền không sợ đem ta bổ nổ rồi sao. Đẩy cửa, cửa phòng dĩ nhiên mở, xem ra có người so với hắn lên còn sớm. Đi xuống lầu, Giang Ly liền thấy hồng tỷ vệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trong sân trên ghế, hầm hư tức giận gầm lấy hẳn dưa, mắng lên trước mặt đi ngang qua một con gà trống lớn, đồ vô dụng, thật vất vả đem các ngươi nuôi lớn, đẻ trứng cũng không biết, ngươi nói các ngươi còn có cái gì dùng. Giang Ly nghe xong, mặt lập tức liền đen Lão mụ, ta đây là yêu đương, không phải máy gieo hạt. Ngươi có thể hay không cho điểm tiến hành theo chất lượng cơ hội? Giang Ly hỏi. Hồng tỷ ngẩng đầu một cái, quét liếc mắt Giang Ly, sau đó nghĩ nghĩ về sau, nói, ta cái này không phải cũng là gấp sao, ngươi xem một chút lao tử ra, nhân ra cháu trai đều có thể đánh xì dầu. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, lão mụ, lao tử ra hải tử đều 40. Ta mới. Ngươi mời cái gì? Chuyện này chúng ta luận bối phận, bất luận tuổi tác.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 Về sau sở hữu ác ma nhìn thấy ngươi, đều phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Dựa theo địa cầu tuổi thọ của con người để tính, ngươi tối thiểu nhất cũng là hầu tử cái kia cấp bậc. Giang Ly nghe đến nơi này, thật muốn cho hắn một bàn tay, không đủ hồng tỷ ở đây, hắn cũng không tốt động thủ, chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt, để chính hắn lĩnh hội. Không nói, bữa sáng làm cho ngươi tốt, một hồi hai người các ngươi nhớ ký ăn A thôn bên cạnh nghe nói hôm nay là một đầu con lửa, ta đi xem một chút. Hồng tỷ nói xong. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Giang Ly theo bản năng hỏi, Lão Mụ, ngươi muốn ăn thịt lửa. Chương 84, hung Hãn. Hồng Tỷ quay đầu ha ha cười lạnh nói, ta muốn thử xem tươi mới con lửa bảo có hay không dùng. Giang Ly. Hồng Tỷ đi về sau, Giang Ly cũng không có việc gì làm, ngồi ở trong sân nhìn xem gà trống lớn, gà mái cùng một nhóm gà con trên mặt đất loạn kiếm ăn mà ngẩn người. Lúc này Hắc Liên ngồi xuống, hỏi, ngươi trở về, chính là vì nhìn xem mẹ ngươi.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 Chờ ta lão tử trở về, tìm không thấy chúng ta làm sao xử lý. Vì chờ hắn, mẹ của ta đã tại loại này vài chục năm. Hắc liên của cục miệng, không nói chuyện, tựa hồ cũng có chút tâm sự. Giang ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi, có tâm sự. Hắc liên gật đầu nói, ừm, Ta chợt nhớ tới, có một nữ nhân đợi ta mấy triệu năm. Giang ly hiếu kỳ mà nói, sau đó thì sao? Hắc liên thở dài, lắc đầu không nói chuyện, ngửa đầu nhìn lên trời nói, ác ma sinh hoạt rất đơn giản. Đơn giản vui vẻ, đơn giản thương tâm, đơn giản giết chóc. Thế giới nhân loại rất phức tạp. Giang Ly cười nói, vậy ngươi càng thích một bên nào? Hắc liên còn chưa lên tiếng, liền nghe Giang Ly điện thoại phát ra một trận trói thai như là bệnh tâm thần giống nhau tiếng cười. Ý ha ha ha ha. Giang Ly cầm điện thoại di động lên, xem xét, dĩ nhiên là trình thụ đánh tới. Ta tại gia tộc đâu? Cái gì? Ngươi cũng tới, ngươi qua đây làm gì? Giang Ly không hiểu hỏi. Trình thụ nói. Cục đã trải bên trên miếu miệng thôn gần nhất xuất hiện mấy lên mất tích án, sự tình rất cổ quái, mà lại có người ở trong núi đã nghe qua quái thú gào thét, chúng ta hỏi nghi nơi đó có ác ma. Mặt khác, căn cứ đáng tin tin tức, ngu Hoàng Sơn bên trong lúc ấy tụ tập một nhóm ác ma, căn cứ tù binh ác ma cung cấp tin tức, người lúc đó giết người chết kia xương Long chỉ là xương Long một cái phân thân mà thôi. Bản thể hắn gần nhất mới phá kén mà ra, mà lại giết không ít người. Căn cứ hiện trường vết tích điều tra đến xem. Hắn rất có thể là hướng Bắc Thần đi. Từ nơi đó đi Bắc Thần, vừa vặn đi ngang qua ngươi quê quán, ta nhớ tới ngươi về nhà, liền tiện đường nhìn xem ngươi. Giang Ly nghe xong sau, nhướng mày, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh, quê quán phụ cận dĩ nhiên cũng có ác ma. Giang Ly liếm môi một cái nói, biết ta nhà phụ cận ác ma vị trí cụ thể a. Trình thụ nói, cho đến trước mắt, chúng ta còn không rõ ràng lắm đầu kia ác ma cụ thể hình tượng. Giang Ly đánh gãy trình thụ nói, không cần nói cho ta hắn như thế nào. Cũng không cần nói cho ta đối phương có mấy đầu, ngươi liền nói cho ta, hắn ở đâu là được rồi. Trình thụ nghe vậy, một trận cười khổ, sau đó nói, chúng ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ ta đến, rồi nói sau. Giang Ly gật đầu nói, cái kia đi, chờ ngươi a. Trình thụ, tốt đát, chúng ta ngồi máy bay trực thăng tới, rất nhanh liền đến. Giang Ly nghe xong, trực tiếp cúp điện thoại, mang một câu, ghét nhất khoe của. Nói xong, Giang Ly nắm nắm nắm đấm, hát hát nói, bất quá mấy cái trăm triệu không chết là một chuyện tốt ta. lần này ta nhất định phải ôn nhu một chút. đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng thắng xe. cùng lúc đó, sâu trong núi lớn, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại một cái lớn động đá trước, hai tay chống lạnh, hét lớn một tiếng, chết con lửa ra nhận lấy cái chết. a a, một tiếng lửa hí vang lên. sau một khắc, một đoàn bóng đen vọt ra, thân ảnh màu đỏ cấp tốc lui lại, cơ hồ là đồng thời, một con một người lớn nhỏ con lửa móng đập vào thân ảnh màu đỏ đứng địa phương. Vâng! Đại điệu nháy mắt bị bước ra một cái hô to. bụi mù tản ra, một đầu cao 5 mét, toàn thân màu xám đen con lửa xuất hiện ở cửa hàng. Nói là con lửa, lúc này đã không thể để cho con lửa. Toàn thân hắn lông tóc xám đen tỏa sáng, trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Móng trên có móc câu, một đôi mắt lẹ ra hờ mang. Hiển nhiên đây là một đầu ác ma. Nữ nhân chết tiệt, ngươi lại còn dám đến. Lần trước để ngươi chạy, lần này, ngươi sợ là chạy không thoát. Ác ma con lửa âm nói. Nữ tử áo đỏ chính là giang ly lá mụ, hồng tỷ. Hồng tỷ bĩu môi nói, nếu không phải chờ nhi tử ta trở về, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi nhảy nhót lâu như vậy. Hôm nay nhi tử ta trở về rồi, ngươi bây giờ có hai con đường, hoặc là đem dưới háng ngươi đổ chơi kia cho ta, hoặc là, chính ta đi cắt, hai chọn một đi. Ngươi cũng đừng không cao hứng, thôn bên cạnh mấy người đều là ngươi giết ta. Bất quá ngươi cũng coi như thông minh, ta phát hiện ngươi về sau, ngươi một mực trốn ở chỗ này không có lại làm ác. Nếu không ta đã sớm động thủ. Nói đến đây, Hồng Tỷ lườm liếc mắt ác ma con lửa dưới hung nói, đi không ngừng phí lời nói, ngươi chủ động đem đồ vật giao ra, ta lưu ngươi nửa cái mạng. Nếu không? Ác ma con lửa sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Hồng Tỷ dĩ nhiên là chạy bảo bối của hắn tới, lập tức nổi giận, giận dữ hét, nữ nhân chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ba. Một đạo hồng quang hiện lên, một cái miệng rộng quất vào con lửa trên mặt. Cái kia to lớn con lửa thân bịch một tiếng nguyên địa chuyển hơn phân nửa vòng đầu trực tiếp đâm vào trên núi. Hồng tỷ run lên thủ đoàn nói, chờ ép ta động thủ a, ta hạ thủ cũng không có nặng nhẹ. Ác ma con lừa bị một tát này đánh cho hồ đồ, sau đó nổi giận một tiếng, hơi ngửa đầu, miệng rộng mở ra, một đoàn lục quang sáng lên. Bành, một nắm đấm đánh vào ác ma con lửa trên đầu, ác ma con lửa đầu trực tiếp bị nện tiến ngọn núi ở trong, tiếp lấy một đạo ánh đào sáng lên. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tiếp lấy lại là một đao sáng lên, một viên to lớn còn lửa đầu ngã rơi xuống đất. Ác ma con lửa chết không nhắm mắt chừng mắt cái kia kéo lấy một cây thô to ra hỏa chậm dai bóng lưng rời đi, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên hắn không nghĩ ra, lần trước còn bị hắn truy đầy đất chạy nữ nhân, lần này làm sao lại mạnh như vậy. Lúc này hồng tỷ quay đầu hướng hắn nhết miệng cười nói, nữ nhân, vì mẫu lại được. Vì nhi tử ta lấy nàng dâu, ngày ta cũng dám đâm cái lỗ thủng. Sau khi nói xong, hồng tỷ phản phất tại bẩm Cười khổ một tiếng nói, nếu không phải cuộc sống của ta không nhiều lắm, ta mới không thao lòng này đâu. Ta chỉ muốn, thời điểm ra đi, mắt nhìn cháu trai. Nói xong, hồng tỷ lắc đầu chui vào trong rừng cây. Giờ này khắc này, Giang Ly nhà. Giang Ly lông mày vận thành một cái chữ xuyên, nơi này là hắn nhà, bất kể là ai đến, gõ cửa là tối thiểu nhất lễ phép. Không gõ cửa liền tiền đến, cái này không khỏi cũng quá không hiểu chuyện đi. chương 85, bị người bắt nạt. Đại môn đẩy ra. Một tên để tóc dài người trẻ tuổi đi đến, nhìn tuổi tác, tựa hồ so Giang Ly còn nhỏ 2 tuổi, nam tử trẻ tuổi mặc một thân đồ tây đen, dày da bóng lưỡng, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại gần như ép buộc trứng giống như quy củ, thậm chí liền tóc đều từng cây quấn tới, dùng keo xịt tóc định tốt hình, không có một cây chạy loạn. Ánh mắt của hắn tùy ý trong sân quét liếc mắt, sau đó rơi vào Giang Ly trên thân, lông mảy nhớn lên nói, người là Giang Ly. Giang Ly nói, a, có vấn đề a. Nam tử trẻ tuổi không có trả lời Giang Ly, tại xác nhận Giang Ly thân phận về sau, trong mắt của hắn nháy mắt không có Giang Ly cái bóng, sau đó căn bản không coi tự mình là ngoại nhân, hướng trong phòng đi tới. Cả ngươi đều tản ra một loại chẳng thèm ngó tới, không ai bị nổi nhuệ khí. Giang Ly nhướng mày nói, ngươi là ai a? Ta còn không có để ngươi tiến ta nhà đâu. Nam tử trẻ tuổi ngay vậy, hơi không kiên nhẫn nhìn liếc mắt Giang Ly, sau đó mang theo vài phần đồng tình rêu cợt nói, ngươi thật đúng là cái vô chi người bình thường a. Giang ly trên chán đều là hát tuyến, hắn có chút không hiểu rõ, trước mắt cái này tự cho là đúng ngu xuẩn là ở đâu ra a? Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng cười vui, tiếp lấy mấy cái lão nhân đi đến. Giang ly xem xét, mặt càng đen hơn, tới người không là người khác, đúng là hắn tam bá toàn ra. Nhìn xem tam bá toàn ra người hồng quang đầy mặt, vui mừng nhướng mày biểu lộ, giang ly liền biết, phiền phức đến, đến rồi. Hắn tam bá là cái buồn bã nữ nhân, vóc dáng không cao, một mặt nếp may, con mắt không lớn. Bình thường không cười thời điểm, cũng mị mị, nhìn rất hiền lành. Nhưng là Giang Ly biết, hắn cái này Tam Bá là điển hình ngoài miệng một bộ trên tay một bộ. Mà lại phá lệ thích chiếm món lời nhỏ. Ai u, Giang Ly, ngươi trở về á? Tam Bá vừa nhìn thấy Giang Ly, lập tức cười ha hả chào hỏi. Giang Ly sững sở, ngửa đầu nhìn này, không nghĩ ra hôm nay Thái Dương từ chỗ nào bên cạnh dâng lên. Cái này Tam Bá luôn luôn đều là vào cửa không để ý hắn, hôm nay dĩ nhiên chủ động cùng hắn chào hỏi. Sự tình ra khác thường sợ là có yêu người ta. Quả nhiên, Giang Ly lên tiếng, kết quả tam bá căn bản không thấy, cũng không có phản ứng hắn, phản phất vừa mới câu nói kia là đối lấy không khí kêu giống như. Tam bá đối lại trước vào cửa người trẻ tuổi hô lên, Lý Thành, mau tới đây, giới thiệu cho các ngươi một chút ta. Người trẻ tuổi biểu môi khinh thường, bất quá vẫn là đến đây. Hắc liên thấy thế, cười nói, Giang Ly, nhân ra trong mắt căn bản không có người à, đây là rõ ràng là đến giống người một cước.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 Nếu như ngươi có phiền toái gì lời nói, có thể báo tên của ta, người bình thường điểm này sự tình, ta vẫn là làm định. Giang Ly nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, tốt, trước tiên đem đường ta về nhà phí báo đi. Đinh. Hoán khí mười. Lý Thành biểu lộ nháy mắt đọc lại. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến như thế lập tức. Tam bá cũng là một mặt xấu hổ, vội ho một tiếng nói, Giang Ly à, giữa các ngươi nói chuyện gì tiền đâu. Giang Ly khinh thường vung tay lên nói. Lộ phí mới hơn 100 đều báo không được, vậy các ngươi ở ta nơi này còn khoác lác gì bức à? Nói xong, Giang Ly xoay người rời đi. Đinh! Hoán khí 20! Hoán khí 10! Thấy cảnh này, nguyên bản một mặt đắc ý tam bá cùng Lý Thành, mặt đều đen, trong lòng giận mắng. Nóa, người này làm sao dạng này à? Người bình thường ai có thể như vậy à? Lý Thành cắn răng nghiến lợi nói, người đây là ghen ghét. Giang Ly quay đầu lại hỏi nói, đừng lời thừa, ngươi thổi như vậy lớn như bức. Lộ phí báo không báo. Báo cũng nhanh chút, không báo chính là đánh ngươi chính mình mặt, vừa thổi như bức liền bị đánh, có thể nếu còn không cần, ngươi đây là nghị không muốn mặt tiết đâu à. Lý Thành. Bất quá cuối cùng, Lý Thành vẫn là nói, báo. Giang Ly không nói hai lời, đưa tới điện thoại, nói, quét mã đi, 400. Tam bá nghe xong, gấp. Mặc dù Lý Thành gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại Tân binh, nhưng là trại Tân binh cũng không phải thủ hộ giả tổ chức, đây là hai khái niệm. Trại tân binh binh sĩ, không có nhiều tiền, cũng không giàu có. Bọn hắn vừa mới để ăn mừng lý thành sự tình, cho lý thành mua một chiếc xe, hiện tại trong tay chính tăng cường đâu? 400 không nhiều, nhưng là keo kiệt cả đời tam bá, vẫn là một trận thị đau. Thế là tam bá nói, không phải hơn 100 a. Làm sao thành 400 rồi? Giang Ly A một tiếng nói, 199 không phải cũng là hơn 100 a. Dư thừa hai khối tiền là tiền thủy, vừa vặn 400, có vấn đề a. Lúc nói lời này Giang Ly đã nhìn về phía Lý Thành. Đinh. Hoán khí 20. Lý Thành trẻ tuổi nóng tính, thích sĩ diện, tự nhiên là cắn răng nghiến lợi đồng ý, cho Giang Ly thanh toán xong 400 khối. Giang Ly đắc ý thu tiền về sau, cười ha hà nói, cái kia đi, các ngươi tùy ý đi. Cố lên A, làm rất tốt, chờ ngươi phi thiên A. Nói xong, Giang Ly quay người đi. Tam ba phụ thấy thế, nhướng mày, một mặt nghiêm túc nói, Giang Ly, đem tiền trả lại trở về. Giang Ly quay đầu nhìn xem Tam Bá Phụ nói, vì sao? Tam Bá Phụ nghiêm nghị nói, không có quý củ. Cha ngươi cứ như vậy dạy ngươi sao? Hố tiền của người khác, ngươi còn lý luận. Đại ca, việc này ngươi mặc kệ a? Nhị Bá Phụ đi theo nói, đứa nhỏ này bị đệ muội quen được quá không ra gì. Đại ba gật đầu, nghiêm túc nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, mặc dù lao ngũ không tại, nhưng là chúng ta những này làm cậu, cô Phụ trưởng bối, cũng không thể nhìn ngươi như thế không tưởng nổi. Mau đem tiền trả lại Lý Thành, nói lời xin lỗi, chuyện này vậy thì thôi. Nếu không, chương 86, bao che cho con. Nếu không như thế nào? Giang Ly xem thường hỏi. Đại bà nói, nếu không, ta liền thay thế cha ngươi, hảo hảo giáo dục ngươi một chút, học một ít nên làm như thế nào người. Nói xong, đại Bá ngữ trọng tâm trường nói, Giang Ly, ngươi muốn minh bạch một vấn đề, phong thủy luân chuyển. Trước kia ngươi học giỏi, mọi người nuông chiều ngươi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Ngươi cùng Lý Thành ở giữa trên lệch đã kéo ra, đồng thời về sau chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi bây giờ xính sảng khoái nhất thời, lộ ra quá ngây thơ. Tiếp qua một hồi, ngươi sợ là liền ngưỡng mộ hắn cơ hội cũng không có. Lý Thành ngẩng đầu lên, một mặt vẻ đắc ý. Giang Ly thì có chút không vui. Đúng lúc này, đại môn long cong một tiếng mở, tiếp lấy liền nghe một thanh âm vang lên, cái gì cơ hội à? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hồng tỷ kéo lấy một cái bao tải trở về rồi. Tam bá lập tức nói. Đỏ A, ngươi trở lại rồi. Con của ngươi có chút quá mức A, chúng ta những trưởng bối này cùng hắn nói chuyện, hắn hở hững lạnh lẽo vậy thì thôi, còn quản nhi tử ta muốn báo tiêu vừa đi vừa về lộ phí. Mặc dù nhi tử ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, làm người rộng lượng, nhưng là cũng không thể dạng này nuông chiều hắn A. Tam bá ba lạp ba lạp nói một đống, kết quả hồng tỷ nghe xong về sau, chỉ hỏi một câu, các ngươi bắt nạt nhi tử ta rồi. Tam bá, Lý Thành, cùng tam bá phụ lập tức ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ, nữ nhân này là cái gì náo mạch kín à? Hồng Thị không có để ý đến bọn họ, đem bao tải ném vào trong phòng, sau đó đối với Giang Ly vẫy tay một cái nói, như tử, chuyện ra sao? Giang Ly không nói chuyện đâu, tam bá phụ ân hừ một tiếng, như là một cái chính trực trưởng bối, nói, để muội chúng ta lần này tới chủ yếu là đến báo hỷ. Nhà chúng ta tiểu thành vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh cùng mua xe mới, sở dĩ nghĩ mời các ngươi một nhà cùng đi ăn một bữa cơm. Kết quả vừa thấy mặt. Ai không phải ta nói, nhà ngươi hài tử được quản quản. Hắc liên đứng tại Giang Ly bên cạnh bên trên, nói, bọn gia hỏa này lật ngược phải trái bản lĩnh rất mạnh à, ta đoán chừng ngươi muốn bị mẹ ngươi đánh. Giang Ly thầm cười khổ nói, lúc trước bọn hắn cũng là như thế bắt nạt mẹ của ta, mấy người mồm năm miệng mười, đen có thể nói thành trắng, trước một khắc má ngươi, sau một khắc liền có thể nói thành ngươi mang hắn. Nhiều lần ta đều mang theo cây gậy muốn đánh người, bất quá đều bị mẹ ta ngăn cản. Nàng nói qua. Đây là ta lão tử bên kia thân nhân, hắn không có ở đây, chúng ta được chiếu cố một chút, để cho điểm, duy trì lấy ta lão tử bên kia thân tỉnh. Hắc liên bĩu môi nói, loại này thân thích, muốn tới làm gì dùng. Giang ly đi theo gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ không thông, loại này mỗi ngày đến nhà ngươi diếu vọ dương oai, nhà ngươi có cái gì ăn ngon liền chủ động tới cửa xin ăn, ăn xong còn đóng gói mang đi, có việc liền gọi ngươi đi giúp bận dịu, không có việc gì hưởng thụ thời điểm liền khi ngươi không tồn tại. Ở trước mặt người ngoài nói mình đối với chào ngươi, quay người liền hố thân thích của ngươi đến cùng có cái gì tốt gắn bó. Tam ba thấy tam Bá phụ mở miệng, lập tức hét lại nói, đúng thế, nào có dạng này cách đối nhân xử thế, cái này tiến xã hội có thể dung dễ ăn thiệt tỏi a. Mặc dù giang ly học tập không sai, nhưng là hiện tại không phải cũng không có gì tốt làm việc a. Nhi tử ta mặc dù trước kia học tập không giỏi, nhưng là hiện tại dù sao cũng là thủ hộ giả quân dự bị, tương lai ra, cái kia cũng không phải bình thường người. Nhị ba phu cũng đi theo nói giúp vào, đỏ a, lão ngũ không ở nhà, chúng ta đều biết người mang hải tử không dễ dàng. Bất quá cái này tư tưởng phẩm đức bên trên, nhất định muốn hảo hảo giáo a, không thể nung chiều, học xấu có thể sẽ không tốt. Nhị bà nói, muốn đổi nhà ta bắt con dám dạng này, ta sớm đem hắn chân đánh gãy. Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, Giang Ly híp mắt nhìn về phía phía sau cửa cây trổi. Lúc này Giang Ly phát hiện, hắn lão mụ hơi cúi đầu, khỏe môi nết lên một vẹt vui vẻ như chút được gánh nặng. Ánh mắt mười phần quỷ dị, tựa hồ muốn khóc, lại tựa hồ muốn cười. Đúng lúc này, Hồng tỷ bỗng nhiên mở miệng, "Các ngươi có ý tứ gì?" Lời này vừa nói ra, đám người theo bản năng ngậm miệng, nhìn về phía Hồng tỷ. Hồng tỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện đảo qua tất cả mọi người mặt, sau đó thấp mấy phần tà xấu cười nói, "Làm gì? Thật khi lão nương tốt tính a. Thật khi lão nương là đồ đần a." Đại ba thấy thế, thấp giọng quát lớn, "Em dâu, chú ý một chút, ngươi làm sao nói đâu?" Hồng Tỷ trừng liếc mắt rất ít nói chuyện, nhưng là mới mở miệng chính là kéo lệch đỡ đại bá, cả giận nói, cút ngươi lại ra. Đại bá lập tức bị mắng choáng váng. Nhiều năm như vậy, mọi người đối với Hồng Tỷ ấn tượng đều là, mặc dù Hồng Tỷ rất cường thế, nhưng là đối với người trong nhà, còn là rất dễ bắt nạt. Hôm nay đột nhiên bạo tẩu, thậm chí luôn luôn rất tôn trọng đại bá Hồng Tỷ, dĩ nhiên liền hắn đều mắng, hắn như thế nào chịu được? Đại bá sắc mặt đen nhánh trừng mắt Hồng Tỷ nói, ngươi quá phận. Hồng Tỷ chống lạnh mà đứng, ha ha cười nói quá phận. Lao nương nhịn các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi thật cho rằng Lao nương dễ bắt nạt ta. Cũng không hỏi xem người trong thôn, ai tờ mở dám bắt nạt ta. Nói xong, hông Tỷ chỉ vào tất cả mọi người từng chữ nói ra mà nói, thật làm ta ngốc ga. Trước kia các ngươi cũng liền bắt nạt hạ ta, chiếm ta nhà chút lợi lộc, ta đọc lấy trượng phu ta tình cảm, cố gắng duy trì lấy quan hệ lẫn nhau, cho nên mới tùy theo các ngươi. Ai chiếm tiện nghi của ngươi rồi? Đừng có nói hiệu nói vượng. Tàm bà nói. Hồng tỷ trừng liếc mắt tam bá, sau đó nói: đến ta nhà ăn một bữa cơm, thời điểm ra đi thuận đi một con gà chính là ngươi đi. Thường thường mang theo mấy cái nát quả táo đến ta nhà đến, thời điểm ra đi đào ta nửa vườn món ăn là ngươi đi. Lão gia tử tại thời điểm, ngươi một năm không quay về mấy lần, đều là ta trở về chiếu cố, ngươi lại ở bên ngoài nói ta không để ý nhà, không sai à? Lão gia tử tê liệt về sau, là ta tay phân tay nước tiểu hầu hạ, ngươi đang làm gì? Mỗi ngày nói mang hài tử. Vất vả tới không được, lao nương liền không có hài tử A. Lão ra tử thời điểm ra đi, đưa tăng tiền ta ra hơn phân nửa, mấy người các ngươi đâu. Từng cái tại cái kia giả nghèo, giả ngu, thật đến đưa tang thời điểm, từng cái lại chạy đến giả hiếu tử hiền tôn, quỳ xuống đất khóc ròng ròng, giả khóc chóng, giả thống khổ, cả đám đều tốt diễn kỳ A. Mà ta đây, ta tờ mở trắng ngày chiếu cố khách cửa, ban đêm giúp việc bếp núc làm đồ ăn, nửa đêm thủ linh đường. Kết quả đây. Kết quả các ngươi nói với bên ngoài, tiền là các ngươi già, các ngươi hiếu thuận, ta chính là cái ăn trực. Thật làm ta không biết ta. Hồng tỷ từng cái vấn đề nói ra, tất cả mọi người mặt đều trở nên khó coi. Hồng tỷ từng bước một tiến lên, từng nhà chỉ vào cái mũi mắng, ngươi. Mỗi lần đều kéo lại đỡ. Ngươi, phẫn nộ làm gì? Nhà ngươi gà mái đẻ trứng cũng phải gọi lão nương đi theo lễ, nhi tử ta học lên, ngươi nói bụng của ngươi đau tới không được. Chương 87, ai đánh? đám người rất muốn cãi lại hai câu, làm sao Hồng Tỷ bạo tẩu về sau, nói chuyện liền cùng xuống máy, mà lại mỗi một súng chúng vào chỗ yếu, đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Thấy cảnh này, Hắc Liên cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, không ngừng dùng khẩu tay đỉnh Giang Ly, thấp giọng nói: Mẹ ngươi thật mạnh mẹ a, ngươi không phải nói nàng muốn gắn bó quan hệ, nén giận a, hôm nay thế nào mạnh như vậy? Giang Ly cũng là một bụng nghi hoặc, thầm nói: Ta cũng không biết nàng hôm nay chuyện ra sao a, chuẩn xác mà nói. Hai ngày này nàng biểu hiện đều có chút khác thường. Nếu không phải mắng chửi người khí thế giống nhau như lúc, ta đều tưởng rằng người khác giả mạo. Hồng tỉ mắng cuối cùng, vung tất cả mọi người nói, đừng tờ Mơ được đà lớn tới, lao nương để các ngươi bắt nạt vậy thì thôi, hôm nay còn dám bắt nạt nhi tử ta. Đừng cho là ta không biết, không cũng là bởi vì nhi tử ta một mực so với các ngươi nhà hài tử học giỏi, trong bụng có khi a. Làm gì, gia nhập cái thủ hộ giả tổ chức trại tân minh, liền tự cho là đúng bắt đầu đắc ý rồi. Nghĩ giống như tử ta, tìm tồn tại cảm rồi. Ta nói cho các người biết. Thủ hộ giả tổ chức trại tân binh, ở trong mắt lao nương, cất chó không phải. Lời này vừa nói ra, toàn trường chân kinh. Thủ hộ giả tổ chức có thể nói là địa cầu tối cao sức chiến đấu, cũng là tinh anh nhất tổ chức, bao trùm với sở hữu trên chức nghiệp đỉnh phong nghề nghiệp. Dạng này tổ chức, hồng tỷ dĩ nhiên nói cất chó không phải. Vô chi? Côn vọng? Lý Thành dậm chân một cái, vay một tiếng, mặt đất đều xuất hiện với dạng Phẫn nộ quát. Giang Ly xem xét, mỹ mắt vừa nhấc, chính muốn làm gì. liền gặp Hồng Tỷ một cái đi nhanh đi lên, đưa tay chính là một bàn tay. Tốc độ cực nhanh, Lý Thành thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, buộc một tiếng bị rút nguyên địa chuyển ba vòng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tam ba thấy thế, A kêu lên một tiếng, chỉ vào Hồng Tỷ cả giận nói, hồ tiểu Hồng, ngươi quá mức. Hồng Tỷ si một tiếng khinh miệt nói, lao nương quá phận. Tiểu tử thôi dám mắng trường bối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 Người dám đánh ta?" Lý Thành trong tiếng gầm giống tức giận, đột nhiên bạo khởi, vung lên nắm đấm liền đánh về phía Hồng tỷ. Đúng lúc này, một cái chân to nha tử đối diện đập đến, trực tiếp đá vào Lý Thành trên mặt. Chỉ nghe bịch một tiếng, một bóng người như là như đạn tháo, bay ngược mà quay về, nháy mắt từ cửa chính bay ra ngoài, bịch một tiếng đập vào cửa chiếc xe kia trên cửa xe. Toàn bộ cửa xe đều móp méo đi vào. Thấy cảnh này, đám người trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận Một cái thủ hộ giả tân binh lại bị người bình thường một cước đạp bay sự thật. Lại nhìn đạp người người, từng cái trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Động thủ dĩ nhiên là trong con mắt của bọn họ cạt bã. Giang Ly. Giang Ly chậm rãi thu hồi chân, gãi gãi đầu, một mặt muốn ăn đòn bộ dáng nói, ai nha. Không cần ý tứ, đem tương lai thần kém chút đá thăng thiên ha. Cái này, làm sao có thể? Lý thành thế nhưng là tu luyện qua, hắn nhưng là thủ hộ giả tổ chức trại tân binh người A. Không phải. Ta. Ta hoa mắt ta. Cái này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nhi tử. Tam bà lấy lại tinh thần, khóc lớn bên trong chạy ra ngoài. Tam bá phụ muốn nói cái gì ngoan thoại, kết quả xem xét trước mặt hai cái này cười tủm tỉm nhìn xem hắn, phản phất đang nói, đến nhà, động thủ a, chúng ta cam đoan hoàn thủ mẹ con. Nhìn lại mình một chút nhi tử bị đạp cái kia đức hạnh, tam bá phụ hừ một tiếng, quay người ra ngoài xem xét lý thành tổn thương đi. Hồng tỷ thấy thế, cắt một tiếng.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 Đều không cùng trong nhà báo cáo chuẩn bị a. Giang Ly kêu thảm nửa đường, ai ai ai. Lão mụ, lão mụ. Điểm nhẹ, đau, đau đau. Hắc liên đứng trên bên cạnh, nhìn xem một mặt này, một mặt vẻ mờ mịt, thầm nói, xem không hiểu a. Một cái nhìn xem hung ác lại vô dụng lực, một cái da dày thịt béo lại một mực hô hào đau. Đây rốt cuộc là cái gì trò chơi? Tránh ra. Gầm lên giận dữ văng lên, ta liều mạng với các ngươi. Lý Thành nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn sung lên. Đúng lúc này, một thanh âm văng lên, dừng tay. Tiếp lấy một cái hán tử khôi ngô xuất hiện tại cửa ra vào kéo lại Lý Thành. Lý Thành tức giận nói, thả ta ra. Hô xong, Lý Thành mới nhìn rõ ràng giữ chặt người của hán khuôn mặt, cái này xem xét, giật nảy mình, liền vội vàng, túi đầu nói, huấn luyện viên. Lý Thành phụ mẫu nhìn thấy cái này hán tử mặt đen cũng giật nảy mình, bởi vì Lý Thành sở dĩ có thể tiến vào thủ hộ giả tổ chức trại tân binh cũng là bởi vì cái này hán tử mặt đen Hắn chính là Lý Thành sư phụ, Vệ Lâm. Không có Vệ Lâm dạy bảo, hắn hiện tại ý nguyên chỉ là một cái người làm công. Vệ Lâm cao mày nói, "Ngươi đang làm gì?" Sau đó Vệ Lâm thấy được Lý Thành cơ hồ dẹp xuống dưới cái mũi, sưng lên nửa bên mặt, cùng lõm đi xuống cửa xe về sau, trong mắt lóe lên một vệ hà quang, "Ai làm?" "Ta." Hai thanh âm đồng thời vang lên. Vệ Lâm nghe xong, đột nhiên quay người, kết quả liền thấy một nam một nữ đồng thời giỗi cổ, la hét, phảng phất sợ hắn nhận nhầm người giống như Tiểu tử thối, ai bảo ngươi nói chuyện? Một bên đợi đi. Hồng tỷ nói. Giang ly xem thường mà nói, hiện tại lao cha không ở nhà, ta là nhà ta nam nhân, loại sự tình này đương nhiên là ta lên. Hồng tỷ vặn lấy Giang ly lỗ thai nói, ai nha, tiểu tử ngươi cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Dám tranh cãi đúng hay không? Hai tử cũng không có chứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi là nam nhân. Giang ly nghe được cái này lời nói, không còn gì để nói. Có phải là nam nhân hay không cùng có hay không hài tử có cộng lông quan hệ a? Vệ lâm nhìn trước mắt hai mẹ con này tại vậy ngươi một lời không một ngữ, hoàn toàn không để mắt đến hắn tồn tại về sau, lập tức phát hỏa, ngầm miệng. Giang ly cùng hồng tỷ sức sở, sau đó đồng thời quay người, nhìn chăm chăm vệ lâm, chầm miệng một lời mà nói, ngươi nhà mới ngầm miệng. Vệ lâm cả giận nói, đến cùng là ai làm? Giang ly cùng hồng tỷ đồng thời chỉ mình, ta. Sau đó hai người nhìn nhau liếc mắt về sau. Đồng thời đối với vệ lâm vùng tay lên nói, được rồi, ngươi trước đừng hỏi nữa, chờ chúng ta thỏa đàm, sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó hai người lại bắt đầu tranh đoạt ai đánh Lý Thành cái vấn đề này. Đinh. chương 88, về sau thường đến A. Vệ lâm mặt càng đen hơn. hắn hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy, bị như thế không nhịn, vẫn là lần thứ nhất. Hoặc là nói, đây cũng không phải là không nhịn, đây là trần chùi đùa giỡn. Lý Thành tiến lên phía trước nói, huấn luyện viên. Bọn hắn đây là không có coi ngươi là chuyện A. Vệ lâm gật gật đầu tiến lên một bước, vén tay háo lên, lạnh lùng nói, không cần tranh rảnh, các ngươi cùng đi đi. Long long long. Đúng lúc này, một trận máy bay trực thăng tiếng oanh minh vang lên, máy bay trực thăng thanh âm nháy mắt che giấu vệ lâm thanh âm. Giang ly hiếu kỳ mà hỏi, ngươi nói cái gì? Vệ lâm vừa muốn mở miệng, sau đó lông mày khóa lại, bởi vì trên trời máy bay trực thăng rõ ràng là thủ hộ giả tổ chức quan phương máy bay. Quan phương tới. Vệ lâm tự nhiên không dám lô mãng, bất quá đệ tử trên bên cạnh, hắn vẫn là nói một câu, ta nói. Không có chờ vệ lâm nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận tiếng thắng xe trói thai, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Giang Ly nhìn xem mấy người này, chỉ cảm thấy khá quen. Không có chờ Giang Ly nhận ra, vệ lâm kinh ngạc nói, láo hổ. Lý Thành cũng giật nảy mình, sau đó chính là một trận nhỏ kích động. Tam ba hiếu kỳ mà hỏi, bọn hắn là. Lý Thành kích động nói, đều là công ty bảo vệ long hổ người. Ta nói với các ngươi qua, tại tiêu tương một góc, nắm giữ đối kháng ác ma lực lượng tổ chức, một cái là thủ hộ giả tổ chức, một cái khác chính là công ty bảo vệ long hổ. Sư phụ ta chính là công ty bảo vệ long hổ công việc bên ngoài nhân viên, mà những này, thì là công ty bảo vệ long hổ, tiêu tương phân bộ nhân viên cao tầng, gần thứ với hạch tâm tầng. Lý Thành lão mụ kích động nói, đây chẳng phải là nói, bọn hắn so sư phụ ngươi còn lợi hại hơn. Lý Thành kích động gật đầu nói, đương nhiên, mà lại lợi hại nhiều lắm. Những này người mới thật sự là thực quyền phái, thực lực phái. Lý Thành lao ba hiếu kỳ mà nói, bọn hắn tới đây làm gì? Lý Thành hơi ngửa đầu, tiêu ngạo mà nói, khẳng định là sư phụ mặt mũi, đoán chừng là qua tới tham gia ta gia nhập thủ hộ giả tổ chức Yến Thình đi. Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà lại đến nhiều như vậy cao tầng. Càng nói Lý Thành càng kích động, đồng thời mang theo vài phần giữ tận nhìn xem Giang Ly, phản phất đang nói, thấy được a? Đây chính là ta lực ảnh hưởng. Đây chính là người cùng ta chênh lệnh. Người lợi hại như vậy đều tới tham gia ta mở tiệc chiêu đái, người được sao? Giang Ly nhìn xem Lý Thành cái kia đáp ý, tiêu ngạo, đáp ý ánh mắt, lập tức vui vẻ. Người tới chính là công ty bảo vệ long hổ Lão hổ, hoàng bao, màu gà, tráng hán, mập lùn 5 người. Lão hổ cũng không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải vệ Lâm, kinh ngạc nói, vệ Lâm, Người làm sao ở đây a? Người biết Giang Ly đại nhân. Giang Ly đại nhân. Vệ Lâm cái kia đen nhánh trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần trang ý. Lão hổ vô cùng sùng kính cùng cảm kích nói, hôm nay ngu Hoàng Sơn một trận chiến, nếu không phải giang ly đại nhân tại, chắc lão đại cùng chúng ta đều phải chết. Chúng ta may mắn không bị quá lớn tổn thương, bất quá chắc lão đại nhập viện rồi, nhờ mấy người chúng ta tới cảm tạ một chút giang ly đại nhân. Không phải sao, ngựa không ngừng vó lái xe đến đây. Ai? Ngươi làm sao ở đây à? Vệ lâm mặt càng trắng hơn, bờ môi có chút phát tím, run dậy mà nói, cái kia. Ta. Ấn. Lão hổ là cái tinh minh ra hỏa, nhìn đến đây, nhìn nhìn lại Lý Thành mấy người, khiếp mắt nói, vệ lâm, giang ly đại nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng, người đây là. Đến gây chuyện. Vệ lâm liền vội vàng lắc đầu nói, không không không. Không có. Mặc dù đều là phá kén cấp, nhưng là phá kén cấp cũng là có xếp hạng, lão hổ, hoàng bao màu gà đầu mấy cá nhân bài danh xa xa tại vệ lâm phía trước. Trên thực lực tranh lệnh, địa vị tranh lệnh, để vệ lâm căn bản không dám đắc tội lão hổ. Thuống chi, lão hổ sau lưng còn có một cái chắc lôi. Vệ lâm giờ này khắc này, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu ông ông tắc hưởng, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên trên Lý Thành mấy người cũng trận tròn mắt, trước một khắc còn tưởng rằng là tới tham gia chính mình yến thỉnh, sau một khắc mới phát hiện, cái này tựa như là cho mình tống trung. Lập tức Lý Thành sắc mặt huyết sắc hoàn toàn không có, bất quá vẫn là nói nhỏ mà nói, cái này không có khả năng, Giang Ly làm sao sẽ nhận biết những này tôn quý người cái này tuyệt đối không có khả năng, nhất định là cái hiểu nhầm. đúng lúc này, máy bay trực thăng đến đây, chậm rãi rơi xuống, phía trên nhảy xuống một thân ảnh, rõ ràng là siêu phang cấp, tiêu tương một góc xếp hạng thứ ba thiên hạc ma vũ võ dương thanh. vệ lâm theo bản năng kêu lên, võ dương thanh nghe được có người nhận ra chính mình, lườm liếc mắt vệ lâm, bất quá căn bản không có phản ứng vệ lâm ý tứ, ngược lại đối với giang ly nết miệng cười nói, giang ly lại gặp mặt, giang ly thì một mặt nhức đầu nói. Âm hồn bất tán A. Đinh. Hoán khí 100. 3. Hồng tỷ một cái tắt mạnh đập vào Giang Ly trên đầu, đem Giang Ly chụp ngã xuống đất, sau đó thuận thế một cước dâm tại Giang Ly trên lưng, mắng, làm sao nói chuyện với nữ hải tử đâu. Giang Ly chật vật ngẩng đầu nói, lao mụ. Ta có nữ. Hồng tỷ đột nhiên ngồi xổm người xuống, nắm Giang Ly miệng, nhỏ giọng nói, ta cũng không nói để ngươi qua nàng A. Nhưng là đối với nữ hải tử thân sĩ điểm, tiểu ninh nhìn xem cũng dễ chịu. Hiểu không? Mà lại, ta cảm thấy nha đầu này cũng không tệ à, bả vai hẹp, xương hông rộng, xem xét chính là sinh nhi tử liệu. Giang Ly. Hồng tỷ thanh âm không lớn, nhưng là ở đây cũng không có mấy cái người bình thường. Nhất là võ dưỡng thanh, với tư cách phi hành cao thủ, thính lực, thị lực đều là nhất đẳng, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Lập tức, võ dưỡng thanh gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Không có chờ bên này nói dứt lời đâu, lại một thân ảnh từ trên máy bay nhảy xuống tới. Giang Ly, lần đầu tiên tới nhà ngươi, chúng ta không có gì tốt tạo, ta cùng A Thanh đãi tới hai vỏ tử một trăm năm trước nữ nhi hồng, không chê A. Đang khi nói chuyện, nam tử đưa tới hai cái bình rượu. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng lên, cười nói, quá khách khí, về sau thường đến ha. Võ Dưỡng Thanh nhìn trước mắt cái này chở mặt cùng nói đùa giống như ra hỏa, lập tức già mặt tối sầm, thầm nghĩ, như thế liền làm xong. Sớm biết đơn giản như vậy, ta trước đó phí cái gì kinh A. Trực tiếp đưa chút lễ chẳng phải xong. Nhìn thấy bưng bình rượu nam tử. Vệ lâm chật vật nuốt nước bọt lại là một câu đều nói không nên lời. Lý Thành càng là toàn thân phát run, tự lầm bẩm, thương thiên tri thụ, trình thụ. Năm nay có khả năng nhất tấn cấp chân áp cấp, trở thành tiêu tương một góc cự đầu tồn tại. Lý Thành phụ mẫu cũng là toàn thân rét run, dù sao trình thụ cùng người khác khác biệt, hàng này thế nhưng là lên nhiều lần tivi, tuyệt đối doanh nhân, mọi người nghĩ không biết cũng khó khăn. Ngắm lại trình thụ cái kia hung hãn chiến tích, người ở chỗ này, liền xem như đồ đần đều biết trình thụ địa vị cao bao nhiêu. Mà giờ này khác này, trình thụ lại cần nhờ tặng lễ mới có thể đi vào Giang Ly cửa nhà. Vậy Giang Ly, chương 89, chơi mở A. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly đại bá, nhị bá hai nhà tử người, trực tiếp lui về sau đến mấy mét kéo ra cùng Lý Thành toàn ra cách, tựa hồ tại cùng bọn hắn nhà phủi sạch quan hệ. Thấy cảnh này, Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại người này. Hắn đã lười nói cái gì, Hồng Nương thì không chút khách khí nói, người lão tử như vậy dũng manh ra hỏa, làm sao sẽ có nhiều như vậy đổ bỏ đi huynh đệ. Đại Bá, nhị Bá, tam Bá mặt lập tức mặt đỏ lên, nhìn nhau liếc mắt, đi nhanh lên. Lý thành mấy người xem xét, cũng không dám đợi tiếp nữa, đang chuẩn bị chạy trốn đâu. Lão Hổ đống nhiên âm dương quái khí nói, vệ Lâm, tiểu tử kia ai vậy? Nghe được cái này lời nói, Lý thành theo bản năng ngừng lại, dù sao, khả năng này muốn quan hệ đến chính mình tương lai vận mệnh. Vệ lâm trên mặt đều là mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại chính là chết đạo hưu bất tử bần đạo thời điểm, thế là lập tức nói, ven đường nhặt, dạy dỗ hấn. Ý kêu phảng phất là đang nói, ven đường nhặt được con chó, tùy tiện dương lên, cắn người cũng cùng ta không có quan hệ gì. Lao hổ nói, nhà. Vệ lâm lập tức nói, bất quá hắn hiện tại tiến thủ hộ giả tổ chức trại tân binh. Nói xong, vệ lâm nhìn về phía trình thụ bọn hắn. Trình thụ lập tức vui vẻ.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 ta chính là nói với ngươi một tiếng. Đi, ta còn có việc, treo. Nghe được cái này lời nói, Lý Thành sắc mặt nháy mắt một mảnh nhậm nhạt, tiếp lấy hắn liền tiếp đến một đầu ngắn tin thông chi, mở ra xem, phía trên rõ ràng là, trại tân binh thông chi, ngươi bị khai trừ. Và anh. Lý Thành chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, cả người đều đứng không yên, sau đó buồn từ tâm đến, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất liền gào khóc đứng lên. Hồng tỷ thấy thế, lắc lắc đầu nói, sớm biết như thế. Sao lúc trước còn như thế đâu? Lý Thành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Giang Ly, sau đó đột nhiên nào tới, ôm Giang Ly bắp đuổi khóc dòng nói, Giang Ly ta sai rồi, ta có mắt không biết Thái Sơn, ta. Bảnh. Giang Ly vừa nhấc chân, Lý Thành hóa vì một đạo hát ảnh bay qua đầu tường. Sau đó Giang Ly chụp chụp trên đuổi nếp hồn nói, thật là, coi ta là thánh mâu đồ đần A. Vũ nhục ai đây? Vệ Lâm đứng tại chỗ, nhìn xem láo hổ mấy người, không biết mình là nên đi hay là nên ở lại xuống tới. Lúc này, Giang Ly ha ha nói, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Chính là máy bay đến thời điểm. Vệ lâm nghĩ đến chính mình muốn một cái đơn đấu Giang Ly phụ mâu tràng cảnh, lập tức mặt mo đỏ như mông khỉ. Giang Ly thấy nảy cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Lao hổ thấy thế, sắc mặt âm chầm đối với vệ lâm nói, còn chưa cút. Vệ lâm xoay người chạy. Lao hổ mấy người nhìn nhau liếc mắt, đi vào Giang Ly trước mặt, há hốc mồm cũng không biết nên nói cái gì. Giang Ly không quan trọng mà nói, được rồi, lại không phải là lỗi của các ngươi, đừng một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Cái kia cái gì, trình thụ bọn hắn mang lễ vật tới, các ngươi sẽ không tay không tới a? Mào gà nghe xong, vội vàng nói, có, có có, ta cái này liền đi cầm. Không bao lâu, màu gà, hoàng bao mấy người liền đại bao nhỏ bao lấy mang theo một đống đồ vật đến đây. Đồ vật trọn vẹn chất thành một đống nhỏ, nhìn hồng tỷ đều có chút ngượng ngùng. Giang Ly ngược lại là không khách khí.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 Mọi người đừng khách khí ha. Đám người cũng là không khách khí, rồn dập đưa búa, sau đó ca ngợi thanh em không dứt bên thai. Giang ly ăn một miếng, cái này chất thịt chặt chẽ, cùng bình thường ăn không giống nhau lắm. Giang ly hiếu kỳ hỏi hồng tỷ, lão mụ, cái này cái gì thì a? Ăn thật ngon a. Hồng tỷ hắc hát, hát nói, thịt lửa, thịt lửa, ha. Giang ly hiểu rất rõ chính mình lão mụ, hồng tỷ vẻ mặt này đã nói rõ hết thảy. Bất quá mọi người tại trận, giang ly cũng không tốt nói toạc đành phải cười khan một tiếng để mọi người ăn nhiều một chút. Cơm nước non nê, đám người bắt đầu trò chuyện lên việc nhà, bất quá nhiều nhất vẫn là trình thụ bọn hắn tại cái kia thổi như bức, giảng thuật chính mình đánh giết ác ma cố sự. Lao hổ mấy người nghe là say xương ngon lành, bất quá xương long lại là nghe run lầy bầy. Lúc chiều trình thụ bọn hắn liền lên núi rừng đi tìm kiếm ác ma tung tích, mặc dù hồng tỷ nhiều lần nói không cần tìm, nhưng là bọn hắn chỗ chức trách, vẫn là đi. Lao hổ mấy người cáo tử rời đi. Đến ban đêm. Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, làm sao nằm đều khó chịu. Đối diện Sương Long cũng ngủ không được, tại cái kia một mực lau mồ hôi, hô hấp đều phát ra thở hồn hển thở hồn hển thanh âm. Nhìn Giang Ly theo bản năng nhấc nhấc quẩn. Giang Ly thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu không, đi tắm. mắt mẹ mắt mẹ. Sương Long ngừ một tiếng về sau, hai người lập tức thẳng đến phụ cận sông nhỏ đi. Hồng Tỷ ngồi trên ban công, thấy cảnh này, một mặt vui mừng thêm cười xấu xa mà nói. Người trẻ tuổi chơi chính là mỡ. Hát hát. Đến bờ sông nhỏ, Giang Ly không nói hai lời trực tiếp nhảy cầu bên trong đi, không có cách, thân thể thực sự quá khô nóng. Sương Long cũng kém không nhiều, phu phu một tiếng liền rơi vào Giang Ly bên người. Giang Ly nhìn xem Sương Long khí tức kêu bất ổn dáng vẻ, hát hát nói, nhìn như vậy đến, các người ác ma cùng nhân loại chúng ta không có gì khác nhau à, an con lửa roi cũng bành trướng rất à. Sương Long nguyên bản nhắm mắt lại dựa vào trên tảng đá hưởng thụ lấy thanh lương đâu.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 Đã không giống người, đó chính là ác ma đi. Sương Long khẩn trương mà nói, ngươi không giết ta. Giang Ly nói, tạm thời không hứng thú, ta chỉ đối với mù nháo đằng ác ma có hứng thú. Nếu không, ngươi cũng làm ẩm ý một chút. Học những đại gia hỏa kia, giống bên trên hai cuốn họng, hủy đi cái phòng ở cái gì. Sương Long liền vội vàng lắc đầu nói, ta đối với phá nhà cửa không hứng thú, ta chỉ muốn. An tĩnh, dung nhập xã hội này ở trong. Chúng ta ác ma thế giới, mỗi ngày đều đang đánh nhau. Ta đã sớm đánh đủ. Ta thích cái này cảm giác, mỗi ngày chỉ cần ăn uống no đủ, ngẩn người liền tốt." Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, "Ngươi cảm thấy tốt, đó là bởi vì hiện tại là ta tại nuôi ngươi. Chờ một mình ngươi thời điểm, liền biết vì sao kêu kiếm tiền khó khăn. Bất quá, ngươi đến cùng lúc nào nhận biết ta sao?" Chương 90, Tạc Sơn Ma. Sương Long nghĩ nghĩ, cuối cùng thẳng thắn nói, "Ta chính là ngươi một quyền đấm chết con rắn kia." Giang Ly ồ một tiếng, sau đó đột nhiên đứng lên,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 trước nuôi ngươi một hồi, liền khi tiền tiết kiệm. Ngươi nếu là chơi đùa lung tung, ta liền để hiện, ngươi không có ý kiến a? Sương Long. Sương Long có thể có ý kiến gì? Ngắn ngủi ở chung về sau, hắn cũng phát hiện, Giang Ly quen biết hắn những đại ma vương kia cao thủ khác biệt, đây là một cái ngươi không chọc hắn, liền người vật vô hại, mỗi ngày Phật hệ, lười nằm sấp nằm sấp ra hỏa. Từ khi gặp được Giang Ly về sau, là hắn biết thế giới này cũng không an toàn, hắn vô pháp làm được hành hành không sợ. Sở dĩ Dung nhập xã hội, cầu thả trong góc, mỗi ngày vui chơi giải trí rất tốt, hoàn toàn không cần thiết đi tìm đường chết. Nhưng là hắn tiên tiên không đủ, dẫn đến trên người hắn sơ hở rất nhiều, lại cố gắng thế nào đi chứa người, cũng sẽ có lộ tẩy thời điểm. Lúc này có một cao thủ, có thế lực gia hỏa giúp mình che giấu, cái kia không thể nghi ngờ là nhất tốt. Giang Ly đã chịu thu lưu hắn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là hắn gật đầu một cái, biểu thị nguyện ý. Hai người tiếp tục ngâm tám. Ở giữa Giang Ly giúp Sương Long phủ cập khoa học một chút tiền tác dụng, cùng hiện tại hai người đều là quỷ nghèo quất cảnh. Đúng lúc này, Sương Long đống nhiên nói, ác ma rất đáng tiền A. Giang Ly gật đầu nói, đáng tiền A, thế nào? Sương Long nghĩ nghĩ về sau, nói, ngươi chịu giúp ta, ta cũng nên làm chút gì báo đáp ngươi mới tốt. Trước đó ta nhận được một phong ác ma tin, tin chủ nhân là một đầu so ta sớm hơn bước vào màu đỏ thai họa đẳng cấp ác ma, hắn gọi thổ hoàng, danh Sương đại địa vị trí. Lực lượng vô tận lớn địa chi vương, ta chưa từng gặp hắn, nhưng là nghe người ta nói, hắn đã từng một cái tay chụp chết qua một đầu ý đồ cùng hắn tranh đoạt địa khu vương màu đỏ Thai họa đẳng cấp ác ma. Giang Ly nghe xong kinh ngạc nói, một bàn tay chụp chết. Sương Long gật đầu, đúng vậy, một bàn tay chụp chết, hắn là ta đã thấy sở hữu ác ma bên trong cường đại nhất ác ma, cũng là bởi vì hắn xuất hiện, để ta từ bỏ làm cái địa khu vương ý niệm, chuẩn bị mai danh nhận tích thành thành thật thật sinh hoạt. Hắn thật rất mạnh. Rất mạnh. Giang Ly hiếp mắt nói, không chỉ có mạnh. Sương Long nghi hoặc nhìn Giang Ly, nói, không chỉ có. Giang Ly gật gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, còn rất đắt. Sương Long. Sương Long tiếp tục nói, hắn gần nhất đang nưu đổ một cuộc chiến tranh. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, chiến tranh. Cái kia hẳn là có rất nhiều ác ma a. Sương Long gật đầu nói, đúng vậy, hắn chính đang kêu gọi tiêu tường, bắc thần hai cái địa khu sở hữu ác ma hướng hắn tụ thở. Sau đó tập trung hai tòa thành thị ác ma nhằm vào một tòa thành thị phát động hủy diệt tính chất công kích. Nhân loại thủ hộ giả mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn quá phân tán, ác ma một khi tụ tập cùng một chỗ, có tính nhắm vào đối phó thủ hộ giả, thủ hộ giả cũng không so với người bình thường khó đối phó bao nhiêu. Giang Ly nghe đến nơi này, Tiếu Dung dần dần biến mất, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề, số lượng địch nhân rất nhiều, mà lại sẽ lớn diện tích, nhiều góc độ đồng thời tiến công. Giang Ly mặc dù cường đại. Lại rất khó đồng thời ứng đối như vậy nhiều ác ma, một khi ác ma phát động tiến công, tất nhiên tạo thành rất nhiều người tử thương. Đây cũng không phải là Giang Ly muốn, hắn chỉ muốn kiếm tiền. Giang Ly sờ lên cầm hỏi, biết bọn hắn ở đâu tập hợp A? Sương Long lắc đầu nói, không biết, trong thư cung cấp vị trí chỉ thị lâm thời báo danh điểm. Tính toán thời gian, chúng ta đã sai chẳng qua thời gian. Giang Ly nghe đến nơi này, một trận bất đắc dĩ thở dài, dựa vào trên một khối đá nói, dĩ nhiên bỏ qua, đáng tiếc. Đúng lúc này, nơi núi rừng sâu xa chuyển đến từng tiếng gầm thét, tựa hồ có người đang mắng mẹ, lờ mở bên trong giống như nghe được tên Giang Ly, bất quá quá xa nghe không rõ lắm. Giang Ly cũng không có coi ra gì, chỉ nên có người nửa đêm tại nổi điên. Bất quá rất nhanh, trên núi liền chuyển đến thứ gì tạc sơn thanh âm, đinh đinh đương đương, rất vang. Thứ hai ngày, có người lên núi, phát hiện ra núi bức tường bên trên, nhiều một mảnh ba chỉ thô động, sâu cạn không sai biệt lắm, hiện nhiên là đồng dạng công cụ mở ra.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 Giang Ly cái tên vương bắt đằng ngươi. Hát xì Giang Ly hát hơi một cái, vướt vướt mũi, liền gặp hồng tỷ mang theo một cái túi đi ra. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, lão mụ, ngươi đây là làm gì đi a? Hồng tỷ nói, đi xem một chút ngươi tiểu ra ra, ngươi đi a. Tiểu ra ra chính là Giang Ly ra gia ra đệ đệ, tuổi tắc cũng không nhỏ, hơn 70 tuổi, bất quá làm người rất hòa thuận, từ nhỏ đã đối với Giang Ly bọn họ rất tốt. Giang Ly toàn ra cùng bọn hắn nhà đi rất gần nguyên bản nhỏ Ra Ra thân thể rất tốt, bất quá Giang Ly Ra Ra đi về sau, Tiểu Ra Ra liền bắt đầu dầu dị không vui, thường xuyên không ăn cơm, miệng bên trong lại nhại lẩm bẩm đọc lấy ca ca.